trung bị một mặt yêu thương sờ lên trung linh đầu ôn nu nói ra tốt rồi tốt rồi đừng khóc đang khóc liền không gả ra được đến lúc đó liền đỗ bình đều không cần ngươi hán dám trung linh đột nhiên nhấc lên nhức đầu âm thanh nói đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn một chút một bên cười ngây ngô đỗ bình trung linh phản ứng t r e o đến tuyết yêu cùng trung bị cười ha h a cũng làm cho trung linh sắc mặt đỏ bừng thẹn thùng không dám lộ ra đầu các ngươi sao lại tới đây trung bị đối với trung linh hai người hỏi ca chúng ta là lo lắng ngươi ban ngày xảy ra chuyện lớn như vậy ta suy nghĩ thật lâu duy nhất có thể nghĩ tới chính là ca ngươi ở chỗ này thế là ta cùng đỗ bình đến xem không nghĩ tới ca ngươi thật sự ở nơi này trung linh vừa cười vừa nói đỗ bình cũng ở một bên không ngừng gật đầu nhìn xem hai người thiếu dung trung q u ị nghiêm sắc mặt đột nhiên hỏi đến ta hỏi các ngươi một ít chuyện ca chuyện gì ngươi nói ta là thế nào lắp đặt kim bảng lại là làm sao trở về lúc ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì cái gì ta đều không nhớ rõ trung q u ị ngửa đầu nhìn xem bầu trời đen nhánh trong đầu không ngừng hồi tưởng đến lúc ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ta tại dị giới soát kinh nghiệm m à n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết t r ư ơ n g năm trăm mười chín về ma giới ta vẫn khóc ta coi là sẽ không còn được gặp lại ca ca sau đó thì sao trung quỳ m ặ t không thay đổi hỏi về sau là trương tiên nhân đem ngươi mang về tiên nhân chính là tiên nhân ngươi trở về thời điểm hào h à o một người trên đầu ngươi liền một cái sẹo đều không có đỗ bình vừa cười vừa nói trong giọng nói đều là đối trương đạo tiên tán thưởng cùng khen ngợi c h i tình mà theo trung linh hai người kể rõ trung quỳ mặc dù vẫn như c ũ không cách nào vang lên ngay lúc đó cảnh tượng nhưng là trong đầu đã minh bạch đạo sĩ tình huống ánh mắt đều là vô tận đắng chất cùng bi hay mười năm gian khổ học tập cuối cùng lại rơi đến cái đầu đụng kim bảng mà chết thật sự là ta khóc xài làng cười à. Ha. Ha, ha ha ha ha ha ha trung quỷ ngửa mặt lên trời cười ha ha ngựa khi đều là bất đắc dĩ cùng thống khổ thấy cảnh này trung linh hai người dọa đến có chút sợ hãi một bên tuyết yêu tiến lên một bước chắn ngang ôm lấy trung quỷ p h ầ n eo trong miệng ấm giọng nói ra trung lang hết thể đều đi qua đều đi qua trung quỷ kinh ngạc đứng tại chỗ mắt hổ bên trong nước mắt chảy ra nói như vậy hết thể đều là giả trung quỷ mặt không thay đổi lệnh giọng hỏi ngươi vốn nên vì đương triều trả nguyên lại bị bị gian nhân làm hại đụng kim bảng m á chết oan hồn chi thân lại bị trương đạo tiên lợi dụng giúp ngươi thành cựu ma thân tiến về ma giới trộm lấy ma linh đây hết thể đều là trương đạo tiên âm mưu bất quá còn tại chúng ta đã đem ma giới chi linh mang về ma giới tuyết yêu ôn nhu nói không trung bị nghiêng đầu sang chỗ khác nói ra ma linh đã bị ta cho đổi thành quá các ngươi mang về chính là giả chân chính ma giới chi linh như cũ tại trương đạo tiên trong tay cái gì tuyết yêu kinh hoàng nói ra tại sao có thể như vậy không có ma giới chi linh ma giới tất hủy chúng ta tại trở về c ấ p v ề trung quy lắc đầu nói không được chúng ta không phải là đối thủ của trương đạo tiên vậy chúng ta về ma giới đi tìm đại vương chỉ có đại vương mới có thể đối phó trương đạo tiên thu hồi ma giới chi linh tuyết yêu cao giọng nói trước mắt cũng chỉ có cái này một cái phương pháp trung bị theo bản năng nhẹ gật đầu đối với trung linh hai người nói ra linh nhi hai người các ngươi mau chóng rời đi trở lại hô đâu cái gì cũng không cần làm như là thường ngày hết thể đều có ta thế nhưng là ca trung linh nhìn thấy ca ca đuổi chính mình rời đi trong lòng hoảng hốt vội và nói g n không có gì có thể là những sự tình này quá nguy hiểm ta không nghĩ ngươi đi mạo hiểm nghe lời trở về chờ ta chờ ta trở về trung bị lời nói thâm thiền nói biết mình ca ca quyết định sự tình chính mình căn bản là không có cách vi phạm đành phải quan tâm nói ra cái kia ca ngươi nhất định phải cẩn thận ừng ngươi cũng thế đỗ bình ta đem linh nhi giao cho ngươi ngươi nhất định phải h ả o h ả o chiếu cố tốt linh nhi nếu là thiếu một cái lông tơ nếu là đến một cái lông tơ cái ngươi liền giết ta tại ta sẽ ra chuyện không có việc gì trước đó linh nhi nhất định không có chuyện gì đỗ bình tranh thủ thời gian vỗ đ ộ ngực lớn tiếng bảo đảm nói nhìn xem hai người rời đi bóng lưng t r u n g quỷ ánh mắt bên trong đều là vẻ mặt tân cận đợi cho nhìn thấy hai người biến mất tại xa phương trung quỷ sắc mặt lạnh lẽo bao hàm sát khí thanh âm vang vọng bốn phía nói bằng hữu nhìn lâu như vậy có thể đi ra rồi h ả nghe được trung quỷ lời nói tuyết yêu sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi thân ảnh lóe lên hóa thành yêu thân cảnh giác nhìn xem xem tấu mà theo trung quỷ dứt lời anh một cái thân mặc trường bảo m ẫ u xanh nam tử dạo bước đi trong bóng tối đi tới nam tử thân hình cao lớn khí thế hùng hồn mặt mày bên trong hiển thị rõ vương giả bà khí cảm nhận được nam tử khí thế trên người trung quỷ sắc mặt dị thường nghiêm túc lạnh giọng hỏi các hạ người nào tại hạ thanh long phụ chủ nhân chi mệnh trước đến đây tiếp dẫn các hạ thanh long cao thanh em vang lên lớn tiếng nói chủ nhân nhà ngươi trung quỷ thân sắc khẽ giật mình nghi ngờ nói không sai thanh long cười cười nói ra ngươi bây giờ cái này thân lực lượng không phải liền là chủ nhân nhà ta giao cho ngươi mẹ liền tiên sinh trung Quỷ sắc mặt vui mừng lớn tiếng nói ra ngươi là mẹ liền tiên sinh phải tới không sai nói thanh long từ ngực tới bắt ra một viên ngọc bội đưa cho trung q u ỷ nhìn lại trung q u ỷ nhìn rõ ràng ngọc bội đích thật là lý hành bị lý hành treo ở bên hông là lý hành thiếp thân c h i vật ha ha thật là mẹ liền tiên sinh quá tốt rồi tuyết nhi chúng ta được cứu rồi ma giới được cứu rồi mẹ liền tiên sinh nhất định có biện pháp đem ma giới tri linh cấm về trung bị khuyết trương xác nhận ngọc bội là thật về sau sắc mặt đại hỷ nói đối với lý hành cái này người này tuyết yêu chưa từng gặp qua bất quá vừa vặn trung quỷ đang giải thích thực lực bản thân biến hóa thời điểm đối lý hành là tôn sùng lần cực cái này cũng tại tuyết yêu trong lòng lưu lại một cái cường giả bí ẩn hình tượng không biết mẹ lìn tiên sinh bây giờ tại địa phương nào trung quỷ hưng phấn hỏi chủ nhân trước mắt tại ma giới ma giới mẹ lìn tiên sinh là ma yêu trung quỷ nghi ngờ hỏi đã trở thành cương thi hắn cũng không bài xích yêu ma nhưng là trong lòng cái kia cuối cùng một kia nhân tính vẫn là để hắn cảm thấy khó chịu thanh long cười, cười nói ra đều không phải là chủ nhân chỉ là đáp ứng lời mời tiến về ma giới chợ ma giới giải quyết ma giới chi linh vấn đề không có khả năng tuyết yêu đột nhiên lớn tiếng nói ra ngoại trừ yêu ma không ai có thể tiến vào ma giới chính là tiên cũng không được tiên nhân không được cũng không đại biểu chủ nhân nhà ta cũng không được tựa như các hạ không phải cũng là tại chủ nhân chợ giúp giới thoát đi thanh long vừa cười vừa nói cái này tốt rồi tuyết nhi mẹ lìn tiên sinh nói có thể tiến vào ma giới liền nhất định có thể chúng ta bây giờ liền đi ma giới mà lại ta cũng muốn gặp một chút ma quân đem mọi chuyện cần thiết giải quyết hết trung kỳ thời mở cười to nói các h ạ mời mời thanh long thân ảnh nhất chuyển hóa thành long thân một tôn thanh long cự long xoay quanh một tuần cuốn lên trung quỷ cùng tuyết yêu hai người hướng phía ma giới bay đi có thanh long tốc độ phi hành lúc đầu cần ba ngày thời gian mà lần này vẹn vẹn chỉ cần nửa ngày liền có thể đến mà lúc này trung quỷ đối với lý hành s ù n g bãi c à n g là giống như quần quận hoàng hạ một phát mà không thể vắn hồi phái tới tiếp chính mình đúng là trong truyền thuyết long tộc hơn nữa còn là thanh long long là cái gì chưa từng gặp qua nhưng lại nghe nhiều nên thuộc thủy tộc tri thần hành vân bố vũ mà nhân gian đế vương càng đem chính mình so sánh thần long lấy long vị kỷ lấy long làm hiệu mc liền tiên sinh thật là thần như vậy ba người một đường thông suốt ở trên bầu trời sẽ qua hướng phía ma giới bay đi mà lý hành sớm đã chờ đã lâu làm ba người sau khi rơi xuống đất nhìn thấy thật là lý hành về sau trung q u ỳ thần sắc kích động nhanh chóng đi vào lý hành trước người không mình hành lê nói gặp qua mẹt l ề n tiên sinh lý hành một mặt mỉm cười nhìn trung q u ỳ hài lòng nói ra không sai ngươi rất có thiên phú nhanh như vậy liền dung hợp tướng thần huyết mạch tinh hoa ngươi cái này không hồn thân thể hoàn toàn chính xác cũng có chút tác dụng lý hành lời nói để trung kỳ sắc mặt khẽ giật mình có chút cứng ngắc mà hỏi tiên sinh ngài biết thân thể của ta là chương năm trăm hai mươi thiên quân tiên sinh ngài biết ta cũng sớm đã chết rồi lý hành một mặt ý cười nhìn xem trung quỳ nói ra ngươi cứ nói đi trung quỳ một mặt cười khổ nói ra là tiên sinh thần thông quảng đại có không thấy như vậy ta lúc ấy là trạng thái gì đâu chỉ là tiên sinh vì cái gì không nói cho ta lý hành cười lắc đầu nói ta đã nói rồi chỉ là ngươi không nguyện ý n g h e thôi nhìn xem trung quỳ một mặt mê mang ánh mắt lý hành đột nhiên nói sang chuyện khác giữa thiên địa có tứ đại cương thi phân biệt là tương thần h ạ n bạn câu doanh hậu khanh bọn hắn bất lao bất tử bất diện bị lục đạo chúng sinh vứt bỏ cùng thiên địa ở giữa cơ khổ không nơi nương tựa trôi giạt khắp nơi bọn hắn cũng được xưng là thi yêu linh hồn đã chết bảy phách bất diệt cái khác ngươi khả năng chưa từng nghe qua bất quá hạn b ạ t ngươi hẳn là nghe qua đi trung bị nhẹ gật đầu đáp thơ phong nhã ngân hà bên trong đ ể cập qua hạn b ạ t làm trái như viêm như lửa đốt thần dị trải qua nam hoàng kinh cũng đã nói phương nam có người dài hai ba thước t h ẳ n g thân mà mắt tại trên đỉnh hành tàu như gió hạn b ạ t một chỗ đất c ầ n n h ì n dặm nói chính là nàng tiên sinh ngài vừa vặn nói hạn bạc là cương thi hạn bạc là trong đó một loại bất quá ta cho là tướng thần một mạch tinh huyết nói cách khác ngươi bây giờ chính là tướng thần nhất tộc cái kia không biết tướng thần có cái gì khác biệt nhưng có cái gì nguy hại trung quỷ vội và nói g n đang nghe tướng thần là tứ đại cương thi một trong cùng hạn bạc nổi danh về sau trung quỷ cũng có chút lo lắng hạn bạc vừa ra đất cằn nhìn g d ằ m nói cũng không phải đổ dỡn mỗi một lần hạn bạc xuất hiện đều là dân chúng lầm than thời điểm trời sinh tính hiển lành hắn không muốn chính mình cho là người mang đến cái gì nguy hại lý hành suy tư một trận nói ra nguy hại đến không có cái gì bất quá tướng thần nhất tộc đồ ăn là máu người chỉ có, máu người mới có thể còn sống máu người nghe được câu này về sau tướng thần sắc mặt trong nhật bước chân một trận lào đạo ha, ha lý hành ha ha cười nói cái này cho ngươi trung bì sau lưng tiếp nhận lý hành đưa cho hắn chén rượu màu vàng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lý hành hỏi tiên sinh đây là chén thánh ngươi cái có thể không ngừng ngưng tụ máu tươi cái chén về sau hắn sẽ là của ngươi lý hành ha ha cười nói về phần hướng tiên hữu bọn người ở tại tinh thần biến thế giới không ngừng tu hành hiện tại đã vượt qua cựu cựu thiên kiếp tiến vào ma giới mà thực lực đã đi đến thiên ma hắn đã không cần máu tươi duy trì sinh tồn tự nhiên chén thánh cũng liền không cần chỉ một lát sau thời gian trung bì liền biết rõ chén thánh sử dụng vui vẻ ra mặt đối với lý hành không mình hành lễ tiên sinh Ngại nhưng trương tiên như đạo biết thế vì sao trương đạo tiên sẽ lý ư u ma giới c hành i linh, l hắn chính đ ư ờ g đường giới tiên tiên, muốn trộm vì sao ma lấy c i lắc i hỏi nghi n Trung chính mình nghi ngờ nhất vấn Hành h rốt Quỷ cuộc đề. Lý s mặt nghiêm túc nói, dạ tâm, dạ tâm. Trung Quỷ càng thêm túc Trung nói, càng không hiểu nói, hắn hiểu dạ dạ Quỷ đầu ã là là tiên nhân rồi, cái nhân còn có c gì n hắn ý đổ. Lý Hành lắc ý Lý đổ. đ ầ cười nói ra phật môn có chính quả mà nói đạo môn cũng có giai vị phân chia vì sao không thể có dục vọng lý hành n g ẩ m đầu nhìn bầu trời nhẹ giọng nói ra tiên giới có ba mươi ba trọng tiên ngọc hoàng đại đế ngồi cao tại làng tiêu điện phía trên từ h a n tuyết yêu trong miệng hắn cũng đã biết ma giới chi linh là ma giới chúng yêu khổ tu bảo vật nếu như không có ma giới chi linh như vậy toàn bộ ma giới đều đem bị hao tổn về phần phía trên tu luyện chúng yêu càng là có khả năng vất lạc vì cái gì không thể lý hành nhiều hứng thú mà hỏi hắn đã là tiên nhân rồi vì cái gì còn như thế bất mãn chân lý hành lắc đầu nói ra thế gian duy nhất không thể thỏa mãn chính là lòng người trung quỷ ánh mắt bên trong đều là vẻ dãy ruộng dục vọng cũng là bởi vì dục vọng chính mình trạng nguyên chi vị bị đ o ạ n cũng là bởi vì dục vọng chính mình n h ậ p ma bị trương đạo tiên lợi dụng trộm lấy ma giới chi linh cũng là bởi vì dục vọng toàn bộ hố đô bách tính đều đem đứng trước chúng yêu lâm thành nguy hiểm đột nhiên đem trung quỷ quỳ giạp xuống lý hành chức người lớn tiếng nói ra trung quỷ thụ gian nhân che đậy cho nên đúc thành sai lầm lớn trung quỷ nguyện dùng cái này tàn phá thân thể đi ngăn cản trương đạo tiên g ã tâm còn xin tiên sinh giút ta lý hành nhìn xem quỳ dạp xuống đất trung quỳ cũng không có tiến lên đem nó đỡ dậy mà là một mặt nghiêm túc hỏi trương đạo tiên mặc dù tại tiên giới vì vị trí không cao nhưng lại là thực sự tiên nhân pháp lực cao c ư ờ n g chính là có trợ giúp của ta cũng co vẫn là khả năng ngươi có thể nghĩ tốt rồi trung quỳ sắc mặt dị thường cứng cỏi tốt âm thanh nói ra tiên sinh trung quỳ lấy ủ thành sai lầm lớn nguyện toàn lực đền b ủ chính là bỏ mình cũng ở đây không tiếc tốt có đảm đương là cái hảo hán tử lý hành hài lòng nhẹ gật đầu đáp ngươi đi về nghỉ trước ta phải thật tốt chuẩn bị một chút ba ngày sau cho ngươi trả lời chắc chắn vâng đa tạ tiên nhân. Trung tuyết yêu thàn l à n chúng yêu người cũng trở về có tình báo của bọn hắn ma quân cũng đã biết tình huống cụ thể minh bạch mình bị trương đạo tiên r ụ hoặc lừa gạt k i người h n quá đáng người tới ma quân h ừ lạnh một tiếng lớn tiếng hô tại ma quân điểm đủ binh mã tiến công hô đô ta muốn đem hô đô san thành bình điện ma quân sát khí chính là phía ngoài cung điện đám người cũng có thể cảm ứ n g nói xa đáng ngầm đầu nhìn bởi vì sát khí mà túc sát ma giới ánh mắt đều là ý cười hết thể dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành vốn đang, đang lo lắng có cái gì phương thức có thể cướp đoạt hoặc ma giới chi linh lại không bị tiên giới chư tiên nhìn thấy không nghĩ tới mẹt lìn đạo hưu sẽ cho chúng ta một cái lớn như thế lễ trước mắt t r u n g quỷ thực lực để hắn rất hài lòng dựa theo thực lực này lại thêm ma giới chúng yêu thực lực đánh bại trương đạo tiên đoạt lại ma giới chi linh hẳn là có thể mà lại vừa v ậ n thông qua vận mệnh chi thạch đã thấy trước mắt t r u n g quỷ chính là phương thế giới này đứa con của số phận bản thân có đại khí vận nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chuyến này chắc chắn thành công bởi vì đám người muốn lén qua đạo tiên giới như vậy có thể không lộ mặt l à việc tốt nhất hiện tại đứa con của số phận đã bị tìm tới sự tình vậy liền đơn giảm nhiều hành động lần này m ẹ lìn đạo hưu không thể bỏ qua công lao Sạ đã nhìn xem lý hành tán dương nhìn xem đám người đưa tới ánh mắt lý hành mỉm cười cũng không luôn cuống đây đều là chính mình nên được đến v ậ n khí v ậ n khí thôi Sạ đã t ú t cơm thanh nói ra ma giới đại quân đã xuất phát không có gì bất ngờ xảy ra mấy ngày nay liền sẽ có kết quả chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị tiên giới mới là chúng ta chủ yếu nhất chiến trường nếu như bởi vì không có chuẩn bị đầy đủ mà v ỡ lạc hừ chương năm trăm hai mươi mốt tiên giới lạnh quá trương tiên nhân ngươi cầm ma giới tri linh làm cái gì chuẩn bị đứng tại một mực để cho mình kính ngưỡng trương đạo tiên trước mặt lạnh giọng nói hai người như là nhiều năm không gặp bằng hữu tại không có cha do lá bài tẩy của đối phương trước đó đều không muốn tại chỗ đập thủ trương đạo tiên để chén trà trong tay xuống nhìn xem trung quỷ ra vẻ kinh dị nói ra ngươi lấy tới hoàn hồn canh rồi nha xem ra ngươi đi ma giới ma vương đâu khi lại một lần nữa nghe được trương đạo tiên lời nói về sau trung quỷ trong lòng cái kia cuối cùng một tia may mắn cũng đã dập tắt bọn hắn nói đều là thật vì cái gì vì cái gì ha ha trương đạo tiên cười ha ha cười c ũ n g l o ạ n nhìn đây là ta vì ngày mai mười lăm tháng bảy đến hội làm chuẩn bị nói xong chỉ chỉ đổ đầy nhiều loại thịt rượu bà ăn lớn tiếng nói ra vị trí này là nâng tháp lý thiên vương con trai hắn na cha vậy cũng là sớm đã danh chấn thiên hạ vị này là quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi nơi này là vương mẫu nương n ư ơ n g phương tây đại côn luân định hải thần trâm nói xong những thứ này về sau trương đạo tiên ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh hồng chỉ và ở giữa nhất vị trí tức giận nói ra nơi này chính là ngọc hoàng đại đế giang sơn ngồi văn năm như thế thể yến ngươi nói ta hẳn là ngồi ở nơi nào ha ha trung ủy ta hẳn là cảm tạ ngươi là ngươi mang đến cho ta ma giới chi linh đêm mai giờ tí ta sẽ có được thiên địa ma tam giới cao nhất tu vi từ nay về sau vị trí này sẽ v i n h viễn thuộc về ta trung bị mắt l ạ n h nhìn trương đạo tiên điên c u ồ n g động tác lạnh giọng nói ra nói như vậy trước ngươi cho ta nói đều là đan gà g ta trương đạo tiên khỏe miệng lộ ra một vòng cười ta nói có thể để cho tất cả mọi người tin tưởng cố sự mới là tốt cố sự như thiên hạ thái bình ai còn đến b ã i thần cầu p h ậ t không muốn thì vô cầu người có tham niệm mới có thể bị m ê hoặc trong lòng sợ hãi tự nhiên là c à ta trung bị thấy cảnh này trong lòng tràn đầy đ ố i t r ắ n g ghét nổi giận nói trương đạo tiên ngươi đã là thần tiên ngươi còn muốn lòng tham sao tham vì cái gì không tham trương đạo tiên đứng dậy ánh mắt đỏ như máu xung quanh không gió mà bay lớn tiếng hô ngươi không có đi qua thiên đ ỉ n h ngươi không biết nấc thang kia cao bao nhiêu dài bao nhiêu ta cùng những cái k i a thần tiên so trên lệch ở đâu vì sao ta muốn tại tầng thấp nhất bồi hồi thậm chí liền lăng tiêu điện cũng không vào đi qua người người đều muốn trở thành tiên nhưng là thành tiên lại như thế nào mỗi một lần khuất nhục ta đều sẽ tự đ ủ một ngày kia ta muốn phá vỡ đây hết thảy trung kỳ hiện tại lần nữa nhìn lại đã đã mất đi đối trương đạo tiên chẳng ghét hiện tại thậm chí có chút thương hại hắn chỉ là một cái bị dã tâm thôn phệ người đáng thương ngươi mê hoặc ma vương hút người d ư phách lại lợi dụng ta trộm lấy ma linh ngươi chế tạo thiên hạ đại loạn. thậm chí không tiếp hủy diệt nhân ma l ư ỡ n giới g đây hết thể âm mưu chỉ là vì thực hiện một mình ngươi dã tâm trung ủy không hiểu hỏi vì sao lại có như thế tên đ i ê n vì một người dã tâm liền muốn hủy diệt thế gian hết thảy tạo thành sinh linh đồ thán thiên hạ đại l o ạ n ngày mai ma linh mở ra bách tính bị hút dương phách từ đây cái sắc không hồn đây mới là thường sinh đại tiếp ta vậy mà thành ngươi đồng loá trung bị run dày nhìn xem hai tay của mình run giọng nói muốn thành đại sự cũng nên có người muốn hy sinh trận này đ ế n hội ta chuẩn bị dòng giã ngàn năm ai cũng không cho phép p h á hư trương đạo tiên lạnh giọng nói ngươi ngươi mới là lớn nhất ma đây hết thệ ta sẽ để cho ngươi được như ý nói xong trung quỳ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng phảng phất là tín hiệu h ô đô bên ngoài thành chỉ bên trong ngay sau đó chuyển đến từng tiếng tiếng giống giận dữ mà dân chúng trong thành cũng chuyển tới từng tiếng tiếng kêu sợ hãi yêu quái công thành yêu quái công thành trung quỳ lạnh lùng nhìn thoáng qua trương đạo tiên thân ảnh l ó e lên biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa thời điểm đã là tại tầng cao nhất kiến trúc phía trên vận khởi thi khí lớn tiếng nói thanh âm vang vọng hố đô ta chính là trung quỳ hố đô sẽ có chiến sự phát sinh tất cả mọi người về đến trong nhà không cho phép ra đến nếu không sinh tử vô luận thanh â m giống như tăng thêm loa phóng thanh hướng phía bốn phía khuếch tán lúc đầu đối với chuyện bên ngoài còn có chút hiếu kỳ mọi người tại nghe được trung quỷ lời nói về sau càng là không dám đi ra lại nói trung quỷ bọn hắn nên cũng biết đối với trung quỷ lời nói cũng không có cái gì mâu thuẫn không mâu thuẫn mà lúc này đây hố đô bên ngoài đại lượng đại quân ma giới cũng đã xuất hiện đi ở trước nhất chính là ma quân thân cao to lớn toàn thân nham tương bao phủ ánh mắt bên trong tràn đầy bạo ngược khí tức nếu như không phải là bởi vì đối với giết chóc hố đô bách tính sẽ để cho chính mình hám nhập ma đạo không cách nào thăng tiên đoàn chừng hiện tại hắn đã huyết tẩy hố đô trương đạo tiên lúc này ngươi còn không muốn hiện thân sao. ma quân thanh â m giống như hai khối nam thạch m a sát trói thai ha ha ha chỉ thấy trước mắt quang ảnh l ó e lên trương đạo tiên thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người t h ầ n s ắ c lạnh lùng nhìn xem đám người cười lạnh nói thật sự là khách quý ít gặp à. không nghĩ tới ta trương đạo tiên sẽ có lớn như thế mặt mũi để các vị đều tới nhìn thấy trương đạo tiên ma quân khắp khuôn mặt là s ắ c khí lạnh giọng nói ra trương đạo tiên ngươi trộm lấy ma linh chống lại thiên điệu làm điều ngang ngược khiến ta ma giới ngàn vạn con dân không cách nào truyền sinh còn không ho đem ma giới chi linh giao ra ha, ha muốn ma giới chi linh tức chỉ cần ngươi có thể đoạt tới vậy hắn chính là của ngươi đáng chết ma quân hét lớn một tiếng thân ảnh bỗng nhiên đập đất toàn bộ thân hình hướng lên nhảy tới hai tay nắm tay hướng phía trương đạo tiên đập tới nóng rực nham tương khí tức đem bốn phía hết thể toàn bộ xua đ u ổ i trong không khí xuất hiện nhàn nhạt c ỡ sóng song quyền ở giữa càng là xuất hiện ám hát sắc ma diễm hừ trương đạo tiên hừ lạnh một tiếng kiếm trong tay chỉ hất lên cùng nhau màu vàng trường kiếm tại sau lưng bay ra trôi nổi tại đỉnh đầu trường kiếm một hóa hai hai hóa ba tam sinh vô t ậ n đầy trời kiếm ảnh trên không trung bão phủ trương đạo tiên kiếm chỉ bãi xuống đầy trời trường kiếm giống như tìm được chỗ đột phá hướng phía ma quân ph ma quân nổi giận gầm lên một tiếng lấy chính mình trung tâm ngọn lửa màu đen bước lên trường kiếm tại tiếp xúc đến hỏa diễm thời điểm trực tiếp bị hòa tan hư nước é p hóa thành hư vô ta nhìn ngươi có bao nhiêu lửa trương đạo tiên h ừ lạnh một tiếng tâm tùy ý động đầy trời kiếm ảnh đồng thời hướng phía một vị trí đâm tới một điểm ạ giẳn cả lực công kích để ma quân sắc mặt thuận tiện biến thành có chút khó coi đối với công kích cường bạo hắn sợ nhất chính là loại này tinh xảo hình phương thức công kích liền như là một cái là đại khai đại hợp chiến trường quân sĩ một cái khác thì là đảng chuyển chuyển hợp hiệp khách nhìn xem liên tục bại lui ma quân trung quỷ biến sắc đối với b tuyết nhi ngươi mang theo đám người hướng lui về phía sau nơi này giao cho ta tuyết yêu một mặt lo lắng nhìn xem trung quỷ nhưng là minh bạch đại cục nàng biết lúc này phải nên làm như thế nào thiên ngôn vạn ngữ dấp thành một câu cẩn thận tuyết yêu thực lực cũng không c h í n h lệch nhưng là thực lực của bản thân nàng vì băng t h ổ tính cùng ma quân tướng khác 522, thiến tiên giới. trở ư ơ n Thiến g Tiên t Giới. r thành tướng thần thi về sau trung quỷ đoạt được dị năng chính là tốc độ cùng hướng thiên h i ế u mà lại trung quỷ vốn là không h ồ t người lại thêm t r ư ơ n g đạo tiên giúp đỡ thành ma khiến cho trung q u ỷ tại không có trở thành cương thi trước đó thân thể liền cực kỳ cường đại đối với cương thi loại này toàn bộ nhờ thân thể ăn cơm sinh linh cường đại thân thể chính là tiền vốn trước một giây còn tại tuyết yêu trước người hàm tình mạnh mạnh một giây sau vừa xuất hiện tại t r ư ơ n g đạo tiên trước người song quyền giống như như chấp giật hướng phía t r ư ơ n g đạo tiên công tới Ma quân vì ma giới c h i chủ lực lượng bản thân liền không thể so với tiên nhân trinh lệnh về phần trung quỷ càng là thế giới này cái thứ nhất cương thi hơn nữa còn là tướng t h ầ n thi càng làm cho trương đạo tiên trở tay không kịp đành phải t h u cồn ứng phó mà không có sức phản kháng mắt thấy hai người đè ép chính mình đánh trương đạo tiên ánh mắt bên trong sát ý càng lúc càng đồng hậu dày đặc trường kiếm trong tay bãi xuống tại trung quỷ hai người phòng thủ lúc thân ảnh hướng phía một bên t ố i lui t h ầ n s á c lạnh lùng âm hiểm nhìn trung quỷ cùng ma quân hai người hai tay kết ấ n trong miệm chú ngữ mặc niệm chỉ thấy trường kiếm trong tay cùng nhau tia chớp màu đỏ hiện lên Đi. Một tiếng la hét mà qua. trường kiếm bên trong lôi điện giống như trường tiên đồng dạng tại không trung xa qua ở trên bầu trời biên chế cùng nhau màu đỏ lưới lớn đem trung q u ỷ buộc chặt đáng chết đây là vật gì bị lưới lớn bao phủ trung q u ỷ đều là táo bạo cảm giác hai tay lực lượng khổng lồ lại không cách nào giật ra trước mắt lưới mỗi một lần dùng sức đều giống như bị cái này lưới lớn quyết tán bình quân phân tán đến các ngóc nách để cho mình căn bản là không có cách đem lưới giật ra không đúng, nhất định có trung quỳ cản tay trương đạo tiên xoay người chuyên tâm đối phó ma quân tiên nhân tiên khi đối với ma khí có thiên nhiên khắc chế tại tăng thêm trường kiếm trong tay tương trợ trương đạo tiên lần này là đè ép ma quân đánh chỉ một lát sau thời gian ma quân trên thân liền xuất hiện đại lượng vết thương nóng rực nham tương theo vết thương lưu lại thấy cảnh này tuyết yêu chờ một đám yêu tà thần tình cảm bên trong tràn đầy lo lắng tuyết yêu cao d ọ g hô và hộ đại vương nói đầy đủ người bay về phía không trung hướng phía trương đạo tiên đánh tới cái khác yêu quái cũng theo sát phía sau hướng phía trương đạo tiên công tới trương đạo tiên khinh thường nhìn thoáng qua bay tới chúng yêu loại kiến cỏ tầm thường hai tay kết tấn từng đạo ánh sáng vàng tạo thành mũi tên hướng phía chúng yêu vào tới trên bầu trời chúng yêu giống như giọt mưa xa sút vẹn vẹn thời gian mấy hơi t h ở gọi tạo thành thương vong to lớn mà phía trước nhất tuyết yêu cũng là tại cái này mũi tên phía trên tràn đầy vết máu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy sau đó cũng có thể vất lạc không trung quỳ hét lớn một tiếng đột nhiên từ trong ngực xuất ra một cái bình xứ màu trắng để vào trong miệng như là lúc ấy thôn vệ cương thi huyết lần này cũng là như thế theo bình xứ nhập thể một cỗ nhàn nhạt, nhạt long khí tại trung quỳ trong thân thể bốc lên nhưng là còn không có lớn mạnh liền bị thi khí thôn vệ、Giết. t r u n g quỷ hai tay bắt lấy trước mắt lưới lớn đ ỗ n g nhiên hướng phía hai bên lôi kéo quanh thân màu xanh lá thi khí phun trào lưới lớn tại dưới hai tay hóa thành mạnh vỡ mà tại lưới lớn vỡ vụn trong nháy mắt trương đạo tiên ứng thế m à phi đâm vào một bên kiến trúc phía trên nổi lên từng trận bụi mù t r u n g quỷ thì là xuất hiện tại vừa vặn trương đạo tiên vị trí b à ảnh phế tích bên trong trương đạo tiên tức h ồ n hển xuất hiện lần nữa trường kiếm trong tay liền muốn công kích lần nữa sau một khắc t r u n g quỷ thân ảnh lần nữa biến mất không thấy khi lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã đạt trương đạo tiên trước người tay phải xâm nhập trương đạo tiên ngực bên trong, Trương đạo tiên không dám tin nhìn xem chính mình cắm vào bộ ngực mình bên trong tay phải ngẩng đầu liền muốn nói cái gì nhưng là lập tức toàn bộ nghi thức một trận h ắ c ám trung quỳ lạnh lùng rút ra tay phải nhìn xem ở trước mặt mình hóa thành cho bụi trương đạo tiên ánh mắt bên trong đều là không hiểu thần sắc quay đầu nhìn về phía một bên tuyết yêu nụ cười trên mặt đ b i mặt không có cái gì là nhìn xem người mình yêu mến tiếu dung là vui vẻ nhất tuyết nhi trung lang hai người ôm nhau mà cười nhìn nhau mà khóc đúng lúc này trên bầu trời t ầ n g mây lăn lộn và đạo ánh sáng vàng hào phong quang minh đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời tiên nhạc tiếng vọng tiên nữ vật qu từng cái quen thuộc mà xa lạ thân ảnh xuất hiện trên tầng mây mà phía trước nhất thì là một cái cầm trong tay ngọc tịnh bình áo trắng bồ tát trung quỷ trí tuệ trong vắt tâm thần an bình tất cả ma thần pháp tướng đều không phải là bản tính của ngươi còn không mau đi chuyển sinh tiên giới cần ngươi khấu kiến ngọc đế khấu kiến quan âm bồ tát nhìn thấy bầu trời tiên thần trung quỷ tuyết yêu bọn người tranh thủ thời gian quỳ giảm xuống đất lớn tiếng la h é t nói mà ở xa ma giới lý hành bọn người ở tại tiên giới chúng thần xuất hiện trong nháy mắt thần sắc căn cứng biểu lộ nghiêm túc cơ hội tới mọi người cẩn thận xa đà đối với đám người trầm giọng nói ra cơ hội chỉ có một lần、ừ. Đám đầu, đây người theo bản năng nhẹ gật đầu, chỉ biết là đây là tiến vào tiên gật giới biết theo chỉ vào là là d u y nhất cái ơ h tuyệt h ô n gọi t là chuyển sinh thông đạo cùng loại với tiên giới hóa tiên trì có thể đem thân thể người p h à m rút đi hóa thành tiên thể tồn tại trung quỷ chờ nhận trên ma giới chi linh có chính mình bằng chứng cho nên chuyển sinh thông đạo đem trung quỷ đắm người thân thể chuyển hóa làm tiên thể v ề phần lý hành bọn người chỉ là lén qua mà đến vậy liền không có cơ hội này nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa cũng không biết là bao lâu có thể là một giây cũng có thể là là một canh giờ đám người mở hai mắt ra thời điểm đã là trong tiên liên giới bốn phía một mảnh trắng xóa xa xa tiên cũng lần lộ ra một góc các loại kỳ chân dị thú ở trong đó chạy tiên hạc cùng văng lên hào quang khắc vùng t u t vừa ra tiên gia cảnh sát trung quỳ hai người mở hai mắt ra thời điểm vừa mới bắt gặp hết thạy mà đến lý hành bọn người trên mặt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ kinh thanh nói ra tiên sinh ngài cũng thành tiên lý hành cũng không quay đầu lại nhìn xem phương xa tay phải vung lên trung quỳ trực tiếp k h é xịu trên đất tuyết yêu cũng bị lý hành giam cầm tại nguyên chỗ không nhúc nít được bên người một cô hấp lực đem nó thu nhập vạn thú viên bên trong năm đó lý hành giao cho trung quỳ đồ vật trung hạ một điểm nho nhỏ tay chân bằng không thì cũng không có khả năng một cái khoát tay sắp chế phục như thế một cái mạnh hữu lực thủ hạ đương nhiên không có khả năng công tha nơi xa đại đội thiên binh thiên tướng đánh tới chấp đoán phía trước nhất một cái thân mặc ngân giáp bạch bảo tiểu tướng lớn tiếng quát lớn lớn mật yêu nhân lại dám xông vào tiên giới t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba cự linh thần lớn mật yêu nhân lại dám xông vào tiên giới còn không mau thúc thủ chịu c h ó i bạch bảo tiểu tướng vốn là tới đón trung quỳ truyền sinh chỉ là không có nghĩ đến gặp được nhiều như thế hắc hộ miệng người đám người không để ý đến khí thế hung hăng bạch bảo tiểu tướng mà là toàn bộ quay đầu nhìn về phía x ã đạ tiền mập mạp càng lớn tiếng la hét nói ra mục sư tìm tới không lúc này xạ đạ hai mắt nhắm nghiển trong tay la bản không ngừng xoay tròn trên đó phản chiếu lấy vô số không biết tên văn tự minh văn vân vân nhìn xem sắp đến thiên binh thiên tướng lý hành tay phải vung lên trước mắt xuất hiện một nhóm thân hình cao lớn độc nhãn cự nhân từng cái thân cao mười mét có thựa cầm trong tay lang nha đ ổ n g sinh trưởng ở c h á n một con to lớn độc nhãn phát già tinh nhuệ con mang bên trên lý hành nhẹ giọng phân phò nói ngao ngao ngao ngao ngao ngao bọn này độc nhãn cự nhân giống như đánh kích thích tố cơ trong tay lang nha đ ổ n g hướng phía thiên binh thiên tướng đánh tới chỉ chốc lát liền giao chiến cùng một chỗ mà lý hành còn muốn không nhìn thấy tiếp tục nhìn chằm chằm m ụ sư chờ đợi sau cùng xác nhận lại qua ba phút tả hữu thời gian xạ đã bỗng nhiên mở hai mắt ra ánh mắt bên trong đều là vui vẻ quay người nhìn về phía phương nam chỗ lớn tiếng nói ra tìm được ở nơi đó chỗ kia núi cao bên trong nghe được những thứ này sau trên mặt mọi người không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ chủ thần nhiệm vụ rốt cục phải hoàn thành ha ha còn chờ cái gì đi h a nói xong tiền mập mạp dẫn đầu hướng phía phương nam mơ hồ ngọn núi bay đi những người khác không cam lòng yếu thế nhao nhao lái tường vân hướng phía ngọn núi bay đi núi cao khoảng cách mọi người cũng không xa hơn nữa còn là phi hành mà đi tốc độ càng là nhanh đợi cho đám người bay đến trước người thời điểm nhìn thấy núi cao toàn bộ diện mục thời điểm lại là biến xác chỉ thấy trước mắt núi cao, cao vút trong đây đỉnh núi càng là ít ai lui tới bốn phía không có cùng so sánh ngọn núi trên núi cao không có một tia thảm thực vật bao trùm trôi l ù i để cho người ta cảm thấy trong lòng kiềm chế mà nhất làm cho người cảm thấy khó chịu chính là tại chân núi chú đóng đại lượng quân đội liếc nhìn lại lít nha lít nhít giống như con kiến các ngươi nhìn đỉnh núi đám người ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy tại đỉnh núi vị trí cùng nhau nồng đậm hắc khí không ngừng phát ra mắt đen bên trong đều là vô tận năng lượng chính là rời xa hắn lý hành bọn người ở tại cảm nhận được cỗ khí tức kia thời điểm cũng là r u n động trong lòng bất quá khí tức lại làm cho lý hành bọn người cảm giác được dị thường quen thuộc đúng thế vượt sâu đại ác ma chủ thần k h í tức không sai lần này xác thực không có tìm sai ha ha cái này muốn đem hắn cướp về chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ thiên binh thiên tướng tới vậy còn chờ gì à? a zeta đám người liếc mắt n h ì nhau n ánh mắt bên trong trần trụi sát ý s ô i trào tất cả ngăn trở mình hoàn thành nhiệm vụ người đều là người chết đều đ á n g chết đám người các hiện thần thông hướng phía trước mắt thiên binh thiên tướng rất chóc kiếm nhận phong bạo đây là m ộ t tử tiên lưu tinh hỏa vũ đây là pháp sư tháp cát lốt ôn đi thiên hạ đây là lữ t ụ n h ẹ nhàng đây là thủy linh lung hùng bá thiên hạ đây là âu dương biển máu ngập trời đây là huyết đồ đầu bếp dóc thịt trâu đây là thập toàn đại sư vũ viện ở thời điểm này không có người sẽ tiếp tục giấu r ố t chỉ có đem trước mắt thiên binh thiên tướng toàn bộ r ế t chết mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cái này mới là làm chủ yếu những thiên binh này thiên tướng cũng không có trong truyền thuyết thần thoại lợi hại như vậy một là bọn hắn cũng không phải là bình thường vượt qua k i ể u k i ể u thiên kiếp phi thăng mà đến tiên nhân bọn hắn đều là một chút thế gian tử vong tướng sĩ bởi vì tác chiến anh dũng mà bị chiêu mộ lên trời tất cả bản thân thực lực cũng không nghị nghị cao như thế một cái khác chính là cái này cũng không phải thật sự là thế giới những thứ này chỉ là một cái hình chiếu thế giới thôi tất cả mọi người. thực lực đều sẽ bị suy yếu đầy trời r ế t chóc để đám người như vào trốn không người mỗi một lần đánh r ế t đều sẽ để thiên binh thiên tướng hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa cho nên chỉ dùng thời gian một tiếng đám người liền đi tới giữa sườn núi phía trên mà tại lúc này đột nhiên tất cả tiến công thiên binh toàn bộ dừng tay lại bên trong binh khí lui đến một bên ở giữa nhất càng là lộ ra một con đường giống như từ ai chờ người nào nhìn thấy một màn quỵ dị này lý hành đám người sắc mặt biến đổi theo bản năng gom lại cùng một chỗ mà đúng lúc này nơi xa đột nhiên chuyển đến từng trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần mỗi một lần bước chân đều như là nặng chống đập vào chúng nhân trong lòng phía trên. hơn nữa còn đang không ngừng tăng lớn theo thanh âm tiếp cận mỗi một lần dậm chân đều sẽ kéo theo mặt đất lắc lư từ v ừ a vạn uy chân đến bây giờ lắc lư giống như toàn bộ thiên địa đều có thể đạp ở dưới chân mà lúc này lý hành đám người sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi bắp thị toàn thân căng cứng ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi xa người đến là một cái b ậ c đại thần thông vẹn vẹn tiếng bước chân liền để đám người cảm thấy vô hạn áp lực theo tiếng bước chân tiếp cận một cái che chởi cự ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt chỉ thấy người trước mắt thân cao trăm mét có thựa bắp thị toàn thân quýnh kết đầu đội kim giỏm người mặc n â n giáp cầm trong tay một thanh to lớn sau lưng một cây to lớn cánh b u ồ m tung bay theo gió thượng thư cự linh thần ba chữ to thấy cảnh này mọi người sắc mặt đại biến cự linh thần cái này thế nhưng là vang vọng đông phương tiên giới cường đại thần linh mà tại lý hành tư duy bên trong nổi danh nhất cũng chính là tại tây du ký bên trong xuất hiện tại t h á p tháp thiên vương dẫn binh vây quét hoa quả sơn thời điểm cự linh thần chính là làm tiên phong mà tồn tại thần linh chỉ là tại tây du ký bên trong không biết là vì phụ trợ đại thánh cường đại vẫn là đại thánh vốn là cái này cường đại tất cả lộ ra cự linh thần rất vô dụng vẹn vẹn ra sân một lần mà lại không bao lâu liền bị đại thánh đánh chạy chối chết nhưng là trong hiện thực nhất là tại đạo giáo bên trong cự linh thần là một cái cực kỳ cường đại thần linh sử dụng binh khí là huyên hoa đại phủ tựa như là phượng hoàng xuyên hoa linh xảo vô cùng vì thiên đình tiên phong đại tướng đảm nhiệm thủ vệ thiên cung thiên môn trách nhiệm lực lớn vô cùng có thể cử động núi cao bộ da núi đá thời cổ nhân gian từng h o ạ n có lũ lụt bởi vì thụ núi cao cách trở hồng thủy không cách nào xếp vào đông hải cho nên hồng thủy bốn phía trần lan thế nhân khó khăn không chịu nổi kinh động lên trời thiên đế chính là mệnh cự linh thần hạ phàm trong vòng một đêm đẩy ra dây núi giải cứu vạn dân xa đá mắt lạnh nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện cự linh thần ánh mắt bên trong thần quang lấp lóe nhanh chóng nói ra đây là phân thân trước đó những thiên binh thiên tướng kia chỉ là hình chiếu thôi ngay cả những cái kia tiên thần cũng là như thế nhưng là trước mắt cự linh thần khác biệt hắn là phân thân đến đây mang theo bản tôn trí ít một nửa thực lực mọi người cẩn thận ta tại dị giới s o chương h năm t r ă c hai mươi bốn thiên nhân ngũ suy cự linh thần cất bước đi đến lý hành cả đám trước mặt dừng bước lại túi đầu nhìn xem lý hành bọn người ánh mắt bên trong lộ ra đùa cận thần sắc hé miệng lớn tiếng nói ra ha ha ba ngàn năm ta rốt cuộc đ ợ i đến các ngươi bọn này tiểu công chủng có lẽ đối với lý hành bọn người lại là giống như sư tử hống đinh thai nhức bóc há miệng ở giữa phun ra khẩu khí càng đem bên người thiên binh truy chân đứng không vô cùng cũng may hắn không có khẩu khí cự linh thần lời nói để lý hành một trận yên lặng nghe lời này rất rõ ràng nói là đang chờ vô hạn thần hệ đến thật sự là không nghĩ tới ba ngàn năm thời gian liền để các ngươi thành tiên chật chật nhân số thật đúng là không ít vậy hạ nói không sai các ngươi xác thực tiềm lực vô t ậ n kia liền càng phải chết nửa câu đầu lúc nói chuyện còn còn cùng phong mưa phủn nửa câu sau đột nhiên biến thành sát ý lang n h i ê n trong tay h u y ê n hoa cự phủ đỗng nhiên hướng phía lý hành bọn người chém ngang mà đến tốc độ nhanh chóng để cho người ta không kịp nhìn thấy cảnh này đám người vận khởi thần thông mau thoát đi ra lý hành trực tiếp hóa thành một cái bóng mở tứ hướng phía một chỗ khác đất c h ố n tránh đi s ạ đã nhìn trước mắt cự linh thần ánh mắt bên trong đều là s ắ c ý đối với đám người lạnh giọng nói ra chư vị đây là cuối cùng cùng nhau còn t h ể mọi người không muốn ẩn giấu thực lực chỉ có đem người này d i ệ t trừ mới có thể hoàn thành chủ thần nhiệm vụ đáng chết tiểu công c h n g liền các ngươi còn muốn cùng ta thiên đình đối nghịch thật sự là muốn chết cự linh thần cắn răng nghiến lợi nói to lớn thân ảnh để quanh người hắn hết thể hết thể tất cả đều phóng đại r ă n g nhìn càng làm cho người nhìn giống như to lớn nghiền ép máy móc để cho người ta nhìn mà phát khiếp ngự kiếm thuật tật tử tiên tay phải kiếm chỉ hất lên Kiếm kiếm tinh đến tế hoàn hóa thành vừa đến tinh tế kiếm hướng phía trường vừa cự linh thần điện â m t ớ phi như kiếm giống quang lưu sẹt làn ra chỗ nổi lên cùng nhau b à y tấn rằng có chỗ một tiếng thanh thúy thanh â m vang lên mà thanh â m này để m ộ t tử tiên giữa lông mày t h ẳ n g nhăn đâm không phá m ộ t tử tiên lạnh giọng nói đang khi nói chuyện càng là điều khiển phi kiếm tại cái khác vị trí cũng đâm mấy lần mỗi một lần đều là không công mà lui đâm hắn con mắt lý hành ở một bên đề nghị nói tiền mập m ạ cũng mở miệng lớn tiếng nói ra lỗ mũi lỗ t a i chính là hoa cúc cũng được tiền mập mạp thanh âm để lý hành theo bản năng nhìn hắn một cái trước kia tại sao không có phát hiện ra hỏa này như thế hèn bọn a chẳng qua nếu như để từ m ộ t tử tiên dạng này t i ê n nữ trong miệng phun ra kiếm hoàn đi đâm hoa cúc hình ảnh kia làm sao đều cảm giác cay con mắt lan m ộ t tử tiên xấu hổ miệng đ ổ xuất một câu mắng tiền mập mạp cũng biết mình nói sai theo bản năng hướng phía một bên x ê dịch bất quá tiền mập mạp lời nói cũng rất giống cho m ộ t tử tiên một cái ý nghĩ chỉ thấy tay phải vung lên vài thanh trường kiếm xuất hiện ở trong hư không những thứ này trường kiếm tại không chế giới luôn, luôn tại một chút không thể tưởng tượng góc độ đi hướng phía cự linh thần đấm tới đối với cự linh thần đám người là các hiện thần thông tiến đến công kích cắt lốt tay phải ma trượng phía trên tinh thạch trận sáng chỉ thấy cự linh thần dưới chân thổ địa một trận lắc lư sau đó đại lượng địa thứ từ đó toát ra địa thứ là tương đối cự linh thần tới nói nhưng là đối với lý hành bọn người tới nói căn bản chính là cột đá chỉ là đầu có chút bé nhọn cự linh thần khinh thường nhìn thoáng qua dưới chân địa thứ tiếp tục hướng phía trước hành t ầ u địa thứ đối với hắn mà nói giống như đống đất vô dụng bước chân đạp vào đều là cắt bã lữ tụng thân ảnh rời xa cự linh thần phạm vi công kích tay phải lay động trong tay dịch bệnh thiên từng đạo h ắ c khí hướng phía cự linh thần bay đi nhiều loại dịch bệnh chi khí bao p h ủ tại cự linh thần quanh t h â n chỉ chốc lát thời gian liền đem nó nhuộm thành đủ mọi màu sắc nhưng là làm sao lại là hồn công lữ t ù n g không cam lòng nhìn xem không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cự linh thần đối với loại thần thông này cường đại thần linh bình thường độc dược dịch bệnh đối bọn hắn tới nói đã vô dụng chỉ có một ít lượng tuyệt thiên hạ độc thuốc mới có thể có tác dụng hoặc là thiên nhân ngũ suy lữ t ù n g ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt c h i sắc trong tay dịch bệnh thiên liên cuồng lay động từng đạo nồng đậm tới cực điểm hắc khí bao phụ tại cự linh thần phía trên mà lần này không giống với cự linh thần nhìn thấy trên người mình hắc khí về sau cũng là trong lòng bánh hoảng thiên nhân ngũ suy là tiên nhân mới có tật bệnh là bọn hắn tử vong điềm báo tựa như là phạm nhân b ố n hai phân biệt là lớn năm suy cùng tiểu ngũ suy lớn năm suy tướng quần áo cầu huế vị chư thiên thủ áo rượu phục chân bóng thường tươi tại phúc tận thọ trung thời điểm tự sinh cầu huế trên đầu hoa héo vị chư thiên chúng bảo quan châu ngọc thái sắc tươi sáng tại phúc tận thọ trung thời điểm trên đầu quan hoa tự nhiên héo tụy dưới nách mồ hôi chảy vị chư thiên chúng thắng thể vi rượu khinh thanh kết tịnh tại phúc tận thọ trung thời điểm hai nách tự nhiên chảy mồ hôi thân thể thổi huế vị chư thiên chúng rượu thân khác biệt dị thơm thanh k ế t tự nhiên tại phúc tận thọ chung thời điểm. trật phát sinh thôi thế không vui bản tọa vị chư thiên chúng nhất thắng nhất vui không phải thế tất cả tại phúc tận thọ chung thời điểm tự nhiên ghét cư bản tọa trở lên ngũ trung đại suy tướng hiện hiện thời điểm thiên nhân tương vong tiểu ngũ suy tướng tiếng nhạc không dạy nổi vị chư thiên âm nhạc không p h ồ n g từ minh tại suy tướng hiện thời âm thanh tự nhiên không dạy nổi thân quang trật diện vị chư thiên chúng thân quang h á c h dịch ngày đêm rất rõ ràng tại suy tướng hiện thời quang không hiện g ụ c thủy lấy thân vị chư thiên chúng ra thị hưng dính rượu như hoa sen không nhiễm tại nước tại suy tướng hiện thời g ụ c thủy dính vào người dừng lại không khô lấy cảnh không bỏ vị chư thiên chúng muốn cảnh khác biệt thắng tự nhiên không có kéo dài luyến tại suy tướng hiện thời lấy không bỏ mắt số dây lát vị chư thiên chúng không có mắt không ngại phổ xem đại thiên tại suy tướng hiện thời mắt số dây lát trở lên ngũ t r u n g nhỏ suy tướng mặc dù lấy hiện hiện n h ư g ặ p khác biệt thắng chi thiệt ă n vẫn có c h u y ể n cơ chi khả năng lớn năm suy lữ t ụ n g là không làm được chính là làm ra đến cũng vô pháp tác dụng tại cự linh thần phía trên cả hai trên lệnh có chút lớn nhưng là tiểu ngũ suy vẫn là có thể làm được cự linh thần đột nhiên cảm giác được quanh thân thần quang hà đạo trong cơ thể chân nguyên vận chuyển tối nghĩa túi đầu nhìn lại chỉ thấy quanh thân hắc khí bao phủ làm tiên nhân sợ hãi nhất thiên nhân ngũ suy suy tướng c ự linh thần lại thế nào khả năng không rõ ràng trên người là cái gì thân quang trợn diệt thần sắc có chút hoảng sợ nhìn xem chính mình quanh thân ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía hướng mình hạ chú lữ tụng chỉ thấy lữ tụng nghiêm trọng hơn toàn thân thần quang ảm đạm sắc mặt không ánh sáng một cố mục nát chi khí bao phủ nhìn so thân thể người phạm còn muốn yêu đ ớt lữ tụng khàn khàn sinh â m tại mọi người vang lên bên t a i nói ta đã thi triển thiên nhân ngũ suy c r i tướng ra thân hắn hiện tại thần quang ảm đạm tiên nguyên tối nghĩa mau ra tay vẹn vẹn mấy câu cũng cảm giác lữ tục lần nữa giả yếu mấy phần trong lòng mọi người lăng nhiên biết đây là cơ hội cuối cùng xạ đà ánh mắt bên trong đều là nghiêm nghị biểu lộ hai tay ngón tay không ngừng run run, run. nhìn kỹ hai tay thậm chí có thể nhìn thấy vận mệnh pháp tắc tại giao hội kia là thế gian phức tạp nhất vận mệnh tri tuyến mà theo ngón tay tăng tốc xạ đà sắc mặt càng thêm tái n h ợ n ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ì n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết hai tay giống như hồ điệp linh x à o nhẹ nhàng ngày múa tựa như là tại dương cầm bên trên múa mười ngón vận mệnh sởi tơ bị ba động tại cặp mắt của hắn bên trong thế gian hết thẻ hết thẻ đều là bị vận mệnh đường cong tạo thành chỉ là những đường cong này lớn có nhỏ có thôi thân người bản thân cũng là từ những đường cong này làm thành phòng ngự cường đại địa phương có thô lỗ trái lại phòng ngự yếu kém địa phương thì là đường cong ngắn m ả n h liền cùng loại với hạ niềm bên trong trực từ ma nhắn năng lực nhưng là càng thêm cường đại đám người thuận xạ đã công kích phương vị sử dụng ra bản thân công kích cường đại nhất tiến đến tiến công chính là chính lý hành lại thả ra thanh long đại bảng ma viên chờ thần thú tiến công bên ngoài. chính mình cũng xuất ra bản thân công kích c h i pháp một thanh màu vàng trường mâu đặt vào trong tay trường mâu toàn thân có hoàng kim chế tạo thành quanh thân khắc rõ các thức không biết tên phụ văn mọc ra hai mét có thửa chỉ thấy lý hành tay phải nắm mâu vị trí trung tâm đem nó lôi kéo sau lưng thân ảnh h ư ớ n g về phía trước chạy lấy đà lấy ném mạnh tiêu thương tư thế bỗng nhiên hướng phía cự linh thần vị trí ném mạnh mà đi b à n h b à n h b à n h trường mâu tốc độ cực nhanh trong hư không giống như cùng nhau màu vàng như chấp giật xẹt qua trong không khí càng là kéo theo lấy không khí chấn động phát ra kịch liệt âm bạo thành trường mâu cùng không khí ma sát sinh ra cùng nhau hẹp dài ánh lửa giống như lôi đ Cái khác công kích cũng cùng lý hành lý thư r ư ờ n g màu k ô n phân tuần tự đến, nhất g h tự ớ n linh thần sau lưng chỗ công g phía chỗ sau cự không í c Giống. Thư h k sụp đổ cự linh thần phát ra thống khổ kêu trên sắc mặt trong nháy mắt biến thành tái nhợt như là giấy vàng miệng phun màu tươi quanh thân khí thế trong nháy mắt hạ xuống cực điểm vì một gối xuống trên mặt đất trong tay u y ê n hoa cự phủ cũng bị rơi mất trên mặt đất nhìn xem cự linh thần bộ dáng như thế lý hành thật d à i thở phào nhẹ nhõm như thế một cái chỉ là thiên đình một cái tiên phong đại tướng liền muốn đám người hợp lực mới có thể trọng thương cái kia không biết toàn bộ thiên đình sẽ có cỡ nào cường đại dương tiễn na trà cựu diệu tinh quân v v cái nào không mạnh hơn trước mắt linh thần. Năm. ta r ư ớ c c mắt ự vốn thần. cho t thở dài h p nhẹ nhóm, giọng người đối rằng a k h ta có thể chậm rãi tu luyện thành vì một cái đơn độc cá thể là các ngươi hủy giấc mộng của ta các ngươi đều đáng chết cự linh thần thanh â m tựa như là địa ngục phát ra nguyền rủa để đám người tâm thần mắt lạnh Sạ đ ã đột nhiên đem trên nét mặt đều là thần sắc sợ hãi lớn tiếng nói ra nhanh mau giết hắn hắc hắc chậm chỉ thấy cự linh thần đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng giống to quanh thân khí thế bỗng nhiên biến đổi lúc đầu khuôn mặt tái nhợt mạch máu bại lộ màu đỏ sầm huyết dịch tại trong mạch máu chạy xuôi ở trên mặt hình thành một cái quỷ dị đường vân xung quanh núi đá tại cỗ khí thế này rồi biến thành một phân hướng phía bốn phía k u ế c tán cự linh thần thân thể càng là lần nữa cất cao mấy phần đối với cự linh thần tới nói thân thể chính là tự thân cường đại h u y ê n hoa cự phủ trong nháy mắt trở lại cự linh thần t u ầ n bên trong thân hình chậm dại đứng lên cười lạnh theo đám người nổi giận gầm lên một tiếng cự linh khai sơn trong tay cự phủ lực phách hoa sơn chi thế hướng phía đám người chém vào mà đến cự phủ trong hư không xẹt qua một cái bóng mở, khí thế bao phủ phía dưới không khí sền sẹt vô cùng để cho người ta hành tàu cực kỳ khó khăn tránh ra mọi người tại sinh mệnh khó xử phía dưới phát ra hai trăm phần trăm tốc độ tránh ra một à đ ú tiếng vang lanh lảnh vang lên lưu tụng thân hình bị huyên hoa cự phủ chém thành hai khúc chính là trong cơ thể nguyên thần cũng bị cái này cự phủ thần quăng quáy vỡ nát tại lưu tụng tử vong trong nháy mắt cùng nhau màu vàng hạt giống trong nháy mắt biến mất ở trong hư không lý hành biết cái kia là thần thai dịch bệnh t i ề n vô hạn thần hệ thần thai còn không phải cự linh thần có tư cách tiêu hủy hiện tại chủ nhân đã chết thần thai tự nhiên bay đi hư không tìm kiếm vị kế tiếp chủ nhân cự linh thần cười ta nhìn xem đám người r à o hoạt dữ tợn nói ra không nên gấp ta sẽ đem các ngươi nhất nhất đưa vào địa ngục không địa ngục cũng không dám nhận các ngươi ta muốn để các ngươi tan thành mây khói hắc <cười> hắc lý hành bọn người thần sắc âm lãnh tụ tại hết thảy truyền âm nói ra mục sư làm sao bây giờ đến cùng chuyện gì xảy ra Sạ sử sẽ Đạ định đây cũng cố chấn chỉ cần là bí thuật cùng nhau sẽ có chế, nói, nó dụng nhau gian hạn giả là là là thời bộ bí bí thuật, thuật mạnh ọ i người nhất định phải cẩn thận, chỉ cần sống qua thời gian nhất định cẩn thận, cần sống chỉ h qua c ế hắn liền sẽ tự sụp tự đổ.、Mạnh、mập ạ n h m mạp nghe xong tức miệng mắng to ta mẹ nó biết là bí thuật ta muốn biết cần bao lâu mới đến thời gian đối với mạnh mập mạp chửi rủa s ạ đạ cũng lời sinh khí tiếng trầm nói ra không biết lý hành s e n vào nói ra tốt rồi nói lại nhiều cũng vô dụng bây giờ suy nghĩ một chút làm sao sống qua đi ta có một ít cái ý nghĩ chúng ta chia hai tổ một tổ tiến hành phòng ngự một cái khác tổ tiến hành công kích nghĩ biện pháp kéo dài thời gian đ một một vô thượng kiếm đạo mục tử tiên dẫn trước mắt cường đại nhất kiếm đạo hết thẻ bốn thức chia làm vô hình đạo vô tình nói vô danh đạo không ta nói vô hình đạo lấy khí dính người tự thân chung quanh tạo ra vô hình kiếm khí vô tình nói lấy thần ngự kiếm vô tình băng hàn sát ý công kích trực tiếp linh hồn vô danh đạo tinh huyết hoa kiếm cả người đều là một thanh vô thượng bảo kiếm không ta đạo tinh khí thần hợp nhất trong nháy mắt chia hai mươi mốt đạo kiếm khí hóa thân diễn vũ điện âu dương thần sắc lạnh lùng nhìn trước mắt cự linh thần áo quyết không gió mà bay nhưng hết lần này tới lần khác thân hình không có bất kỳ cái gì d ị động chẳng qua nếu như cẩn thận nhìn xem con ngươi liền có thể nhìn ra tại ánh mắt bên trong giống như có vô số bóng người đang nhấp nháy kỳ lân ấ n quyết một loại thời không bí thuật trực tiếp xuyên tấu h qua thời gian đi công kích người trước mắt chính là tại cường đại nhưng là luôn có hư n h ư ợ c thời điểm hay là cũng có vừa vặn lúc tu luyện phật tổ thích già man y cũng là phạm nhân thân thể mà đến nếu có người xuyên tấu qua thời không công kích năm đó còn là phạm nhân thời điểm phật、tổ. cái tia tương lai phật tổ sẽ như thế nào chương năm trăm hai mươi sáu khí tức tử vong nhưng là loại này thời không bí pháp có cực kỳ nghiêm khắc hạn chế đối thời gian địa điểm nhân vật chờ đều có yêu cầu nghiêm khắc không phải học được cái này bí thuật về sau đã sớm vô địch nhìn xem đám người chặn lại cự linh thần đợt công kích thứ nhất về sau lý hành bọn người trong nháy mắt xuất hiện tại phòng ngự trận bên ngoài trong tay pháp quyết vũ khí không muốn mạng hướng phía cự linh thần công kích mà đi vô thượng kiếm đạo kỳ lân ấn quyết trong lòng bàn tay lôi đỉnh phu tâm ấn bốn đạo lóng lánh ảm đạm thần quang phương thức công kích tiến công cự linh thần mỗi một kích đều là tìm đường sống trong chỗ chết đây là cơ hội cuối cùng đến lợi dụng cự linh thần cười lạnh một tiếng nói đáng chết tiểu công trùng đáng chết tà ma trong tay huyên hoa cự p h ủ không có dừng lại nhìn xem bốn đạo công kích mà đến năng lượng cường đại cự linh thần giống như không biết sinh tử không có bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn cự phủ hóa thành lưu quang hướng phía đám người công kích mà tới lúc này lý hành bốn người sắc mặt đại biến không ai từng nghĩ tới cự linh thần như thế n ạ n h g i n g cái này căn bản là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm trạng thai a sau l ư n g tiền mập mạp thấy cảnh này về sau trong hốc mắt tơ máu bại lộ lớn tiếng quát mau tránh ra không cần tiền mập mạp nói lý hành mấy người cũng phải gấp nhanh tránh ra nhưng làm sao vẫn là chậm phủ quang xẹt qua lý hành thân thể vội vàng phía dưới lý hành vào tay đón đỡ suy lý hành quỳ một gối xuống trên mặt đất mặt như giấy vàng miệng phun mau tươi cánh tay phải từ phần gốc bị cháy nước rơi xuống một bên trong cơ thể ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí chân nguyên bạo động lúc nào cũng có thể nổ tung bất quá còn tại vạn thú thiên kinh đối với năng lượng khống chế tương đối cường đại không phải một kích này thật có khả năng trực tiếp báo hỏng bên cạnh mục tử tiên âu dương phụ tâm mấy người cũng không tốt đẹp được đi đâu thậm chí so lý hành càng thêm t h ế thảm nhìn xem cự linh thần cự phụ lần nữa cắt tới tiền mập mạp bọn người nhanh chóng chạy đến dựng lên phòng ngự đem lý hành bọn người bao lại lý hành lần nữa phun ra một ngụm máu tươi lạnh giọng nói ra dự toán sai lầm không nghĩ tới cự linh thần như thế kiên c ư ờ n g vậy mà hoàn toàn từ bỏ phòng ngự sa đã lắc đầu nói không phải hắn kiên c ư ờ n g mà là cái này b í thuật kết thúc về sau chính là lúc hắn tử vong hắn đã không có phòng ngự cần thiết như thế nào như thế tiền mập mạp nhìn xem lần nữa hướng phía đám người đánh tới chấp n h á n cự linh thần cười lạnh một tiếng nói ra không nên quên hắn chỉ là một cái phân thân chính là chết cũng là đau lòng một chút không phải là không thể được tiếp nhận vậy làm sao bây giờ làm sao bây giờ giao trộn tiếp tục đỉnh lấy ta cũng không tin cái này bí thuật có thể chống đỡ thời gian dài như vậy s ạ đạ cũng là tức h ồ n hề nói n một bên huyết đồ chấn âm thanh nói ra không thể bị động như vậy phòng thủ không phải chúng ta căn bản không có khả năng kiên trì đến bí thuật kết thúc còn theo vừa v ặ n phương pháp lại đến đám người liếc mắt nhìn nhau biết huyết đồ lợi nói cũng không sai lý hành bọn người cố nén thân thể thương thế đứng dậy bừng tỉnh phòng ngự lần này công kích người hóa thành huyết đồ phong tình run run lồng lộng nhìn xem giống như thần ma cự linh thần ánh mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi lẩm bẩm âm thanh nói ra ta dùng huyễn thuật đem nó ché lấp các ngươi tìm đúng cơ hội công kích còn lại ba người nhẹ gật đầu trả lời đám người cũng biết làm cực nhạc viên phong tình công kích cũng không phải là nó cường hạng cái gọi là cực nhạc viên chính là các loại dục vọng nơi tụ tập lại bên trong có thế gian nhất cực hạng hưởng thụ để cho người ta sống mơ mơ màng màng không muốn rời đi nhưng là không thiện chiến đấu phong tình lại được xưng là dục vọng tri thần nhất t i ệ n trưởng không lòng người đại thiết các thuật cực h ạ n băng hàn bốn người phát động chính mình công kích mạnh nhất phương thức hướng phía cự linh thần đại thiết các thuật danh xương đơn thể công kích mạnh nhất pháp thuật bản thân liền là không gian chi lực vận dụng cắt chém thế gian hết thảy cực hạn băng hàn là thủy linh lung công kích thủy nguyên tố biến chủng băng cũng là nước một loại hình thái mà thôi hóa mà vì băng băng phong thế gian thú huyết sôi trào huyết độ trưởng không huyết hải hóa thân ngàn vạn huyết thần tử huyết hải bất diệt nguyên thần bất tử thú huyết sôi trào càng làm cho nhân thể huyết dịch giống như nước sôi trào nếu như thực lực thấp người càng có khả năng bị huyết dịch sôi trào thiêu đốt mà chết trong nháy mắt cự linh thần quanh thân vết thêm giống như lưu toan huyết dịch còn có vừa vặn bị lý hành bọn người công kích vết thương bị cắm ở bên hông trường mậu càng là không ngừng chảy máu tươi giống cự linh thần bị đau đớn ngủ đông hai mắt huyết hồng cơ huyên hoa cự phủ lung tung chém vào nhưng là mỗi một kích đều sẽ để trùng quanh sông núi sụp đổ để cho người ta không dám tới gần giết giết giết cự phủ ngưng tụ cự linh thần tất cả tinh khí thần hướng phía huyết đồ bọn người chém vào m à đi nhìn xem đánh tới chấp đoán cự phủ huyết đồ bọn người ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ vận khởi toàn thân khí lực trốn tránh phòng ngự tranh phủ quan xe qua lý hành bọn người nhanh chống huyết đồ bị cự phủ hóa thành mảnh vỡ mọi người ở đây coi là tử vong thời điểm chỉ thấy mặt đất dọn máu hướng phía trung tâm bộ vị phun trào ngưng hợp chỉ chốc lát huyết đồ thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người chỉ là lần này k h í tức suy yếu tới cực điểm thủy linh lung cũng cùng huyết đồ cùng loại thủy lợi vạn vật mà không tranh bị đánh nát thân thể hóa thành g i ọ t nước tụ tập thành hình quanh thân mặc dù thoạt nhìn không có bất kỳ thương thế nhưng là trong cơ thể lại là tàn phá không chịu nổi mắt thấy không thể tái chiến đấu nữa làm lý hành lão bằng hữu cắt lốt trong tay ma trượng đã đứt gãy toàn bộ thân hình bị cự phủ chặt đứt một nữa bất quá để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là đứt gãy thân thể nhưng không có bất kỳ huyết dịch chạy ra giống như toàn bộ thân hình đều là khôi lỗi lý hành đưa tay đem cát lốt kéo lên nhìn phía xa mặt khác một nửa thân thể trêu chọc nói ra ngươi nói còn có thể hay không dính lên cát lốt im lặng nhìn thoáng qua lý hành cười khổ một tiếng nhìn thấy cái biểu tình này lý hành cũng là âm thầm thở dài một hơi không chết được đối với cát lốt người này lý hành chưa nói tới thích nhưng cũng nói không lên chẳng ghét bất quá khi đó tại xã đại lẹt thời điểm cũng là bởi vì có hắn uy hiếp mới khiến cho lý hành chết bở ưu h u y n tri thủ cho nên đối với hắn lý hành vẫn còn có chút hào cảm quay đầu nhìn thoáng qua bay ra ngoài màu vàng hạt giống lý hành thật sâu thở dài một hơi cái này xinh đẹp nữ tử vẫn là không có trốn qua lần thứ ba tiến công liền muốn bắt đầu lần này là tiền mập mạp x a đạ đầu hổ bạ đạ ba người ba người liếc mắt n h ì nhau n tại lý hành đám người hiểm hộ dưới thi triển công kích mạnh nhất mà tại phòng ngự lý hành đột nhiên nhìn thấy cự linh thần khỏe miệng lộ ra một vòng cười t à trong lòng một trận hồi hộp đối với đã rời xa tiền mập mạp h ế t lớn không đúng mập mạp mau tránh ra đám người không hiểu nhìn thoáng qua lý hành sau một khắc lại nhìn thấy thân hình to lớn cự linh thần đột nhiên bỗng nhiên giống rút lại chương ó một cái giống n năm h h â n biến n t trăm hai mươi bảy mười hơi không đúng mập mạc mau tránh ra lý hành phát giác được không đối với đó sau lớn tiếng quát tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong cự linh thần trái với chính mình thiên phú vậy mà lịch sinh trường cự linh thần làm ở trong thiên đình lực lượng c h i thần vốn là lấy hình thể đến quyết định thực lực của mình nhưng là bây giờ lại không ngừng thu nhỏ không có người sẽ cho rằng thu nhỏ về sau cự linh thần thực lực sẽ biến yếu cái kia quanh thân c u ầ n bạo khí tức là chứng minh tốt nhất thậm chí thu nhỏ sau cự linh thần càng thêm nhanh nhẹn lực lượng càng thêm tập trung làm tiền mập mạc ba người phát giác được thời điểm cự linh thần đã đi tới ba người bên người giảo hoạt g i ữ t ậ n tiếu dung tại ba người xem ra giống như địa ngục mỉm cười suy băng lãnh phủ quang xẻ qua ba người thân ảnh biến mất không thấy lý hành mấy người cũng nhanh chóng tiến lên ngăn trở tiếp tục tiến công cự linh thần lý hành lúc này mới có cơ hội đi quan sát tiền mập mạc ba người đối với tiền mập mạc công pháp lý hành một mực rất yếu k ỷ nhớ k ỹ lần thứ nhất gặp hắn thời điểm vẫn là một cái bình thường thanh niên nhưng là lần thứ hai liền biến thành một người đại mập mạc mà lại càng lúc càng b é o chỉ biết là béo chính là hắn thực lực thể hiện hiện tại rốt cục có chút minh bạch vừa vặn cự linh thần một kích tại nhanh rơi xuống trên người hắn thời điểm chỉ thấy mập mạc tại một trong chốc lát tựa như là tràn ngập khí khí cầu mọi người đều biết chọn là phòng ngự tốt nhất vật phẩm có thể rất tốt tá lực không tin liền đi nhìn t h á i cực cũng là cái này bành trướng đại cầu để tiền mập mạp tránh thoát cái này tất sát một kích nhưng chính là như thế cũng biến thành trọng thương bất trị nằm trên mặt đất không rõ sống chết bất quá còn tại còn chưa có chết về phần mặt khác hai cái cũng có chút thẳng rồi trực tiếp hóa thành hạt giống biến mất không thấy gì nữa lý hành thật sâu thở dài một hơi mặc dù cùng xạ đã không hợp nhau nhưng nhìn đến tử vong của hắn trong lòng cũng là trong lòng hơi ưu tư cẩn thận bên người hâu dương hô to một tiếng để lý hành từ trong yên lặng lấy lại tinh thần cự linh thần thân ảnh xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt trong tay cự phủ theo thân hình cũng biến thành nhỏ lại đen nhánh búa thân đem hết thệ quan man một tiếng vang thật lớn ra đám người phi thân đi cùng trong miệng máu tươi chảy ngang ánh mắt bên trong đều là tái nhật lạnh lùng bất lực cùng sợ hãi một kích này đã đem đám người toàn bộ lực lượng đánh nát không có người có thể lần nữa ngăn cản cự linh thần tiến công cầm tới lần này muốn toàn quân bị diệt sao nhìn xem giống mẹo vờn chuột chầm dai hương phía đám người đi tới cự linh thần lý hành ánh mắt bên trong đều là băng lãnh quay đầu hướng phía âu dương hỏi âu dương loại bí thuật này còn có thể tiếp tục bao lâu đối với thế gian hết thể công pháp nhưng tại tâm hắn theo bản năng hồi đáp mười hơi mười hơi là dựa theo người bình thường tính toán thời gian tức hô hấp một cái thời gian là một hơi một hơi ước chừng là hai ba giây cũng tức là nói còn có nửa phút đang nghe âu dương lời nói về sau những người khác ánh mắt bên trong đều làm màu s á m trắng lần này nhìn đích thật là không có hoặc là trở về cơ hội ngươi cần bao lâu có thể có lực đánh một trận lý hành nghiêm túc hỏi âu dương thật sâu nhìn lý hành một chút hư ngược nói ra tám hơi thở tám hơi thở sao đủ nói xong lảo đảo bỏ lên t h ầ n s ắ c lạnh lùng âm hiểm nhìn hướng phía chính mình đi tới cự linh thần hai tay chật vật hắn đối với cự linh thần khoa tay một n g ó n giữa mặc dù cự linh thần cũng không biết cái này thủ thế ý tứ nhưng là biết cái này tuyệt không phải vật gì tốt sắc mặt giận dữ bước nhanh đi tới lý hành vận tận lực khí toàn thân nổi giận gầm lên một tiếng mở trước mắt một thanh cánh cửa khổng lồ đột nhiên xuất hiện sớm đã chờ đợi đã lâu đại đại quân đối phô thiên cái địa xuất hiện đầu tiên chạy đến chính là á l u y n đại quân vung vẩy lấy đôi g i i nhanh trong hướng phía cự linh thần bỏ đi đáng chết cô trùng cự linh thần hư lạnh một tiếng quanh thân khí thế một trận đầy trời à lì ẹn trực tiếp bị c h ấ n thành m ả n h vỡ lưu toan huyết dịch trên mặt đất dấy lên từng trận khói đặc nga ô một tiếng sói gào âm thanh truyền đến hàng ngàn hàng vạn con người sói hai mắt đỏ bừng hướng phía cự linh thần tiếp tục đánh tới cự linh thần tay phải lưỡi búa vung lên liền sẽ có mạng lớn người sói hóa thành m ả n h vỡ nhưng là bọn hắn giống như không biết sinh tử kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên hướng phía cự linh thần đánh tới người sói bị g i ế t hết còn có vạm ải vạm ải bị g i ế t sạch còn có ma thú nếu như lúc này hướng phía thần ân đại lục cùng tinh thần biến thế giới nhìn lại liền sẽ phát hiện toàn bộ thế giới tại một ít địa phương đều sẽ có cái này vô số sinh mệnh hướng phía vạn thú viên bên trong chạy đi mặc dù biết rõ sẽ chết nhưng y nguyên khẳng khái chịu chết tại linh hồn của bọn hắn chỗ sâu lý hành là vĩnh v i ê n vương bảo hộ sinh tử của hắn là cao nhất chức trách dù là chính mình dùng mệnh đi lớp cự linh thần khoảng cách lý hành đám người khoảng cách chỉ có mười m xa cái này mười m tại dĩ vãng xem ra thậm chí không cần thời gian liền có thể đi tới nhưng là lần này lại như là chỉ xích tiên ai mười mét khoảng cách sử dụng vô tận huyết đ ụ c trải mà thành dưới chân thổ địa tràn đầy máu tươi cùng thịt nát cùng tàn chi mà tại vạn thú viên trong cánh cửa vẫn như cũ có vô số sinh linh tại tre khuất bầu trời bay tới lý hành âm lanh thanh âm đối với bên người huyết đồ nói huyết đồ đối với lý hành cái này âm thanh tiếng kêu huyết đồ nhìn thật sâu một chút sau đó trong thân thể t o á t ra vô số xúc tu hướng phía dưới chân huyết đ ụ c bên trong với tới thường trận huyết khí hướng phía huyết đồ trên thân tụ hợp mà huyết đồ sắc mặt cũng chầm chậm biến thành h ư n g luận thực lực đang nhanh chóng hồi phục bên trong một tiếng vang trầm ra bọn hắn lần nữa dưới chân thịt nát ngã trên mặt đất lý hành vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn trước mắt hết thạy trong miệng một mực đếm lấy thời gian giống như thời gian hết thạy đều cùng chính mình không t h e một năm hơi còn có năm hơi thời gian cự linh thần khoảng cách đám người khoảng cách cũng chỉ có tám mét xa lúc này vạn thú viên trong cánh cửa chuyển đến từng tiếng tiếng xé gió chỉ thấy đại lượng thân ảnh hướng phía cự linh thần bay đi tại trên người của bọn hắn hoặc là tiên khí mờ mịt hoặc là âm phong t ừ n g trợ hoặc là yêu khí b ằ n g bạc bọn hắn không có bất kỳ cái gì phong ngự trong tay cũng không có bất kỳ cái gì vũ khí cứ như vậy trực lăng lăng hướng phía cự linh thần bay đi ngay tại cự linh thần đưa tay muốn đem bọn hắn vung mở thời điểm chỉ thấy bọn hắn khỏe miệng lộ ra một vòng đạt được ý cười vê anh từng tiếng, tiếng vang kịch liệt chuyển đến kia là từ bay qua tu sĩ trên thân chuyển đến thanh âm từ trong ra ngoài tự bạo âm thanh bọn hắ có lẽ vẹn vẹn chỉ là một cái nguyên anh hoặc là kim đan tu sĩ bọn hắn rất có tự biết do biết mình công kích căn bản là không có cách đối cự linh thần có bất kỳ tổn thương chỉ có loại phương pháp này mới là ảnh hưởng đến hắn duy nhất phương thức chương năm trăm hai mươi tám bạo bọn hắn không cần phát quyết cũng không cần trận p h á p gì chỉ có tự bạo mới là tốt nhất phương thức hướng bệ hạ của mình tập trung vê a n g ầm ầm rầm rầm kim đan kỳ tu sĩ nguyên anh kỳ tu sĩ động cơ kỳ tu sĩ che khuất bầu trời tu sĩ vượt qua toàn bộ vạn thú viên chính là vì tự bạo đầy trời tiếng vang c ù n bạo năng lượng ba động đều biểu hiện bọn hắn tồn tại nhưng là giữa thiên địa không còn có dấu vết của bọn hắn tự bạo liền đại biểu cho nguyên thần câu d i ệ t chẳng còn gì nữa vạn thú viên bên trong sinh mệnh đang không ngừng giảm bớt vẹn vẹn chỉ là mười hơi thời gian liền để vạn thú viên giảm bớt gần một nửa sinh linh mà cái này một nửa chỉ ít có ngàn vạn sinh linh trước mắt thi thể đã có thể xếp thành một tòa núi nhỏ ngàn vạn sinh linh tác dụng duy nhất chính là để cự linh thần thời gian ngắn hơn bọn hắn duy nhất làm được chính là để cự linh thần ánh mắt càng lúc càng côn bạo đột nhiên lý hành đối với bên người âu dương h u t đồ giận g ữ hét đủ rồi không có thanh em bên trong tràn đầy vô tận phẫn nộ giống như sắp núi khẽ gật đầu chậm dài đứng lên sắc mặt hai người g i ậ t mình biến thành đường hồng không giống với người bình thường t h ư n g luận loại tình huống này chỉ có là sử dụng cùng loại với thiên ma giải thể loại hình bí thuật tạo thành bất quá lúc này ai để ý đâu lý hành đem vạn thú viên môn hộ quan bế âu dương huyết đồ hai người cũng đi đến lý hành bên người nhìn xem cự linh thần lúc này cự linh thần đã đạt đến tối hậu q u ã n đầu cuối cùng hai hơi thời gian để hắn đối lý hành bọn người tràn đầy hận ý vốn có thể trở thành một cái độc lập cá thể nhưng là hiện tại hết thể đều là hoa trong gương trăng trong nước giết các người đều đáng chết cự linh thần nổi giận gầm lên một tiếng sau một khắc xuất hiện tại ba người trước mặt huy động cự phủ huyết thần tử huyết đồ con mắt biến thành hồng ngọc l a mắt toàn bộ thân thể hóa thành một con huyết hồng cự thú không tay không chân không có mắt cái đuôi thật dài tại sau lưng vung gậy cả người hướng phía cự linh thần quanh thân bao phủ mà bị huyết thần tử tiếp xúc cự linh thần giống như bị lưu toan vờn quanh phát ra tư tư tiếng vang long thần công âu dương hừ lạnh một tiếng cả người nhảy vào không trung hóa thành một đầu thần long trong suốt sắc thần long h ư ảnh long trạo miệng lớn không ngừng vây quanh cự linh thần căn xé trên không trung phát ra trận trận long hống l o thanh lý hành xùy tay phải ra một thanh kim xác quyền trượng xuất hiện bên trong, trong tay. tay trái đôi cái này q u y ề n trượng vặn một cái tại q u y ề n trượng đầu đột nhiên tung ra dài đến một mét bén nhọn gai nhọn thẩm phán chi m â u s ắ c ướp bên trong thần thánh vũ khí một loại có thể giết chết thần linh vũ khí kim cương đại lực long tượng thần uy lý hành nổi giận gầm lên một tiếng thẩm phán chi m â u vác tại sau lưng sau đó đ ỗ n g nhiên hướng phía cự linh thần ném mạnh mà đi trường m â u trên không trung phát ra đ h ấ t hai gầm thép thanh âm tại không khí ma sát sinh ra hỏa diễn u a n mang mười mét khoảng cách vẹn vẹn chỉ là dây lát thời gian đã đến và n h trường mô thật sâu đâm vào cự linh thần trong cơ thể To lớn bắn vọt lực để hắn lần nữa hướng phía sau bay tới một khoảng cách đâm vào sau lưng núi thây phía trên quy một gối xuống trên mặt đất ngước mắt nhìn lý hành ba người ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý vô thận m u ố n ta cự linh thần anh minh một thế vậy mà tại một đám tiểu côn trùng trong tay ta k h ô n g phục ta k h ô n g phục huyết đồ cười lạnh một tiếng nói ra h ừ được làm vua thua làm giặc ngươi k h ô n g phục lại như lời còn chưa nói hết đột nhiên biến sắc nhanh trong hướng phía rời đi lý hành c u n g âu để hai người cũng cảm ứng được cự linh thần trên người tình huống nhanh chóng tránh ra một tiếng che khuất bầu trời tiếng nổ vang lên mà bởi vì vừa vặn một kích trường mâu đã thoát lực hắn vẫn là không có thoát đi ra cả ngày đánh hạ đều không nghĩ tới hôm nay lại bị nhạn mổ và mắt đây là lý hành tại s a u khi hôn mê cái cuối cùng suy nghĩ cự linh thần tự bạo để xung quanh hóa thành hư không hát động lý hành thân ảnh cũng biến mất ở trong lỗ đen giữa trời ở giữa chi lực tứ ngược năng lượng lắng lại về sau nơi nào còn có lý hành thân ảnh sống sót đám người thu hồi chủ thần thân thể thân về sau về tới trong thần điện khi nhìn đến lý hành tượng thần vẫn như c ũ sừng sững tại trong thần điện tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ vui thích tại nói thế nào nếu như lần này không có lý hành lời nói không nói thu hồi chủ thần thân thể có thể còn sống trở về cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh mà lúc này lý hành lần nữa biến mất không thấy ngủ say ở trong hư không cũng may mắn là lý hành vạn thú viên bên trong có một con hư không n h i trùng một loại thích thôn phệ hư không năng lượng côn trùng nói là côn trùng chỉ là bởi vì nó lớn lên tương đối giống thôi nhưng là nhắc nhở qua đời to lớn vô cùng trong vũ trụ sao trời rất nhiều đường hầm hư không đều là bọn chúng thôn vệ tinh không tạo thành lý hành năm đó cũng là bởi vì ngoài ý muốn đạt được một mực cấu niên kỳ hư không nhẫn chủng thông qua phục chế rán đưa nó đối với hư không thích h ứ n g năng lực chuyển rời đến tự thân phía trên như vậy chính mình đối với c u ồ n g bạo hư không năng lượng giống như chính mình hậu hoa viên đau nhức đây là lý hành khôi phục ý thức về sau cái thứ nhất c ả m thụ giống như toàn thân xương cốt vỡ vụn mỗi một tấp da thịt đều tại trong đau đớn nước cho tàn ư ớ c toàn thân năng lượng bạo động tại tăng thêm cự linh thần một cách cuối cùng tự bạo càng đem lý hành cuối cùng một tia năng lực đánh tan hiện tại lý hành trong cơ thể có thể nói là dối loạn tựa như một cái thùng thuốc nổ lúc nào cũng có thể bạo t ạ c cái chủng loại kia một cỗ thanh lương cam lộ đột nhiên xuất hiện tại cổ họng của mình bên trong liền như là hạn hán đã lâu đại địa gặp nước mưa để cho người ta vui vẻ lý hành theo bản năng nuốt cỗ này cam lộ thân thể một trận đau đớn để lý hành lần nữa lâm vào trong hôn mê cũng không biết là thời gian nào làm lý hành lần thứ hai lúc tỉnh lại đã có thể mở mắt chật vật mở hai mắt ra trước mắt là một chỗ rách dưới nhà gỗ đỉnh đầu một chỗ rách dưới cửa sổ thậm chí có thể nhìn thấy bầu trời xanh h ả m dưới thân nằm là một chỗ khô cứng tấm vắm gỗ có lẽ cái này hẳn là giường một bên hai khối t ấ m ván gỗ lúc nào cũng có thể ngã xuống làm cho người buồn cười chính là phía trên lại còn có một thanh khóa lý hành thậm chí kém chút bật cười đây là muốn phòng cái gì có thể phòng cái gì trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhạt biển m ù i tanh còn lấy một cỗ ướt t ắ t phong có thể nghĩ tới đây hẳn là tại bờ biển đúng lúc này cửa phòng mở ra một cái ấu tiểu thân ảnh xuất hiện tại lý hành ánh mắt khi nhìn đến lý hành mở to mắt nhìn xem chính mình thời điểm bóng người đột nhiên bỏ lên ra ngoài lớn tiếng hô mãi mãi đại ca ca tỉnh đại ca ca tỉnh nhờ vào vô hạn thần hệ bên trong cho chúng thần tử ngôn ngữ thông hiệu thuật không phải lý hành đối với cái này ngôn ngữ đều nghe không hiểu vừa vạn thân ảnh rất rõ ràng không phải lý hành nghe được bất luận một loại nào ngôn ngữ chỉ chốc lát thời gian trong phòng xuất hiện lần nữa hai cái thân ảnh một lớn một nhỏ một già một trẻ một cái là trải lấy thái dương tiểu nữ hải một cái là tóc trắng xóa lao n ã i n ã i hai người chỗ tương tự chính là thân mang quần áo rách d ư ớ i nhưng rất sạch sẽ rất gầy thậm chí dinh dưỡng không đầy đủ ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết ngươi đã tỉnh quá tốt rồi tiểu nữ h à i một mặt thuần chân mà cười cười nói sau đó còn ở bên cạnh dùng sức dạo dựng giống như không dạng này không cách nào biểu đạt chính mình nội tâm mà vui sướng một bên lão mãi mãi hiền hòa nhìn xem tiểu nữ h à i động tác mỉm cười sau đó quay đầu nhìn về phía lý hành nhẹ giọng nói ra hải tử thế nào lý hành chật vật lộ ra một vòng mỉm cười thanh âm khàn giọng nói ra ta ơn ngài lao nhân ra ta tốt hơn nhiều đích thật là tốt hơn nhiều chính là lúc nào cũng có thể bạo tạc m ở không ra vạn thú viên thôi ngẫm lại đều là gân đau nếu như nếu là cẩn thận xem xét lý hành thân thể lời nói liền sẽ phát hiện tại rất nhiều địa phương có nhỏ bé vết rách liền như là như đồ xứ vệ nước mắt những cái kia đều là thân thể không cách nào gánh chịu quá nhiều năng lượng mà bị xé nước vết tích v ề phần vạn thú viên mở không ra là bởi vì lý hành không dám đánh mở chỉ cần mở ra vạn thú viên liền sẽ từ đó xông ra năng lượng lý hành hiện tại là một điểm năng lượng cũng không dám hấp thu lúc đầu trong cơ thể liền đã rất không ổn định nếu là lại có ngoại lai năng lượng tham gia lời nói lúc nào cũng có thể tạo phản Tại b lý, ra ra, đi thôi. Đi thôi. lý hành gian nan đem đầu lâu nâng lên rất nhỏ dựa lưng vào sau lưng cứng rắn trên ván gỗ nhưng chỉ vẹn vẹn một động tác này liền nhưng cho lý hành đầu đẩy mồ hôi một bên lão bà bà thấy cảnh này nhanh chóng đưa tay đem lý hành đỡ dậy ôn nhu nói ra cẩn thận từ từ xe đến lý hành lộ ra một vòng cảm kích nụ cười nói tạ ơn ngài lao nhân ra lão bà bà nghe được lý hành lời nói sau cười nếp nhăn đều tản g ra cười nói ra người ở đây đều gọi ta cá bà bà ngươi cũng cứ gọi ta cá bà bà đi đến uống chén này cháo trong nhà nghèo không có cái gì chiêu đãi ngươi nghe được câu này lý hành tranh thủ thời gian nói ra ngài không nên nói như vậy ân cứu mạng lớn hơn thiên ngài cứu mạng ta chính là thiên đại ân tình h ả o hai tử đến há muộn cá bà bà nhu hòa đem b á t xứ bên trong nước cháo từng m u ỗ n g từng m u ỗ n g đưa vào bên trong trong miệng lý hành cái kia khàn khàn đôi môi khô khốc liền như là rót vào khe con thanh t u y ể n để cho người ta nhẹ nhàng khoan khoái l ã o nhân ra đây là địa phương nào nhìn xem một mực yên lặng bầu không khí lý hành nhẹ giọng hỏi thanh âm đã không nghĩ vừa vặn làm như vậy c ả cá bà bà lần nữa tại b á t xứ bên trong múc ra một môi nước c h á o nói nơi này là đông hải chúng ta cái thôn này gọi làng trài nhỏ ngày đó cá con tại bờ biển phát hiện ngươi ngươi thật hẳn là đi cảm tạ cá con không phải ngươi liền có khả năng bị thủy chiều thủy chiều chết đuối đâu lý hành nhẹ gật đầu trong đầu nhớ tới vừa vặn cái kia xấu hổ tiểu nữ hải nguyên lai、like、nàng gọi cá con cá con thật muốn hảo hảo cảm tạ nàng lý hành nhẹ gật đầu nói cá bà bà nói chuyện rất chậm cũng rất nhẹ nhàng từng câu từng chữ ở giữa giới thiệu cái này nàng sinh hoạt cả đời làng trài nhỏ tỉ như làng trài nhỏ bên trong nhân viên cấu tạo tỉ như lúc này gió mùa đột kích tất cả mọi người nhàn phú ở nhà không cách nào ra ngoài đánh cá không phải sinh hoạt tại bờ biển cũng không thể lại như thế nghèo khó ăn không được cơm lão nhân chưa từng có từng đi ra làng trài cho nên tại nói với lý hành lời nói đều là chút chuyện nhà nhưng là lý hành vẫn như cũ nghe được say sương nó lành nhìn xem muốn đi ra đi cá bà bà lý hành đột nhiên mở miệng hỏi cá bà bà ngài vì cái gì không hỏi ta vì sao lại tới đây vì sao lại có thương nặng như vậy cá bà bà đột nhiên quay đầu nhìn xem lý hành một mặt nụ cười hiền lành nói mỗi người đều có bí mật của mình nếu là bí mật tại sao muốn hỏi ra bà bà có thể nhìn ra ngươi là hảo hải tử chỉ cần là cái hảo hải tử là được rồi nghe cá bà bà cái này tràn ngập nhân sinh lời nói lý hành cung kính nói ra tạ ơn n g à i bà bà nhìn xem đã đi ra cá bà bà lý hành trong lòng tràn đầy cảm kích thật sâu thở dài một hơi lý hành lần nữa nhắm mắt xem xét thương thế của mình khi lại một lần nữa nhìn thấy trong cơ thể mình thương thế lý hành thật sự là im lặng đến cực điểm trong cơ thể lúc này liền như là một cái món thập cẩm để cho người ta đau đầu gân mạch rối loạn xương cốt bên trên tràn đầy vết rách bị đánh thất linh bắt toái thú nguyên chi lực tự linh thần búa ý nhập thể c à n g là không ngừng cắt c h é m cái này lý hành kinh mạch mỗi một khắc đều là toàn tâm đau đớn tại cha tân chính mình còn có chính là tại xuyên qua là đường hầm không thời gian thời điểm tiến vào trong cơ thể không gian chi lực không gian chi lực là cái gì thời gian vi tôn không gian vi vương tại năng lượng thể hệ trung hào xưng vương tồn tại cũng không phải bất luận kẻ nào có thể hấp thu có thể thao túng một chút da lông đã là không tệ nếu như không phải là bởi vì thời không n h ễ n trùng tồn tại lấy lý hành hiện tại thể chất đoán chừng chỉ cần một c ố liền nổ chấm r ã i mở mắt ra lý hành ánh mắt bên trong đều là cởi khổ trong lòng cầm thật lớn một gốc cỏ đây coi là không tính là tam tộc tranh bá đội ý cùng thú nguyên chi lực đánh cái không ngừng song phương lấy lý hành thân thể vì chiến trường đánh cái không ngừng ơ n g lấy lý hành thân thể vì chiến trường đánh cái không ngừng để lý hành mỗi thời mỗi khắc đều tại nhận thụ lấy cực h ạ n thống khổ về phần không gian chi lực liền như là, là một cái bên thứ ba thời điểm là trốn ở một bên xem náo nhiệt nhưng là lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ đột nhiên đụng tới làm gây sự tình cảm lúc kia chính là tam tộc đại chiến thời điểm ngẫm lại đều có chút nhức cả trứng hiện tại đầu tiên phải giải quyết chính là đem cự linh thần b ú a ý làm cho ra cái này chính là như là ký sinh trùng trốn ở bên trong làm phá hư cự linh thần cũng coi là một cái cổ thần ngàn vạn năm thời gian để lực lượng của hắn cực kỳ tinh thuần căn bản cũng không phải là lúc này lý hành có thể ứng đối thú nguyên chi lực đối mặt hắn chỉ có thể đôi cứng không ngừng làm hao mòn cỗ này tinh t h ầ n bố ý nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng mà lại tại tiêu ma thời điểm đều lấy tiêu hao lý h à n lúc này n lý à m hành trong cơ thể dối loạn căn bản không dám tử a hấp thu bất kỳ lực lượng ngoại lai mà lại kinh mạch dối loạn thậm chí đứt gãy cũng vô pháp vận hành năng lượng trong đầu nhiều loại công pháp hiện lên cuối cùng dừng lại tại một mảnh bị dìm ngập trong góc một mảnh chưa từng có bị lý hành coi trọng công pháp cùng nói là công pháp còn không bằng nói là một thiên hô hấp thổ nạp đồ vật đây là lý hành tại không có tiếp xúc đến tiền mập mạp thời điểm tại trên mạng tìm tới một bản đạo gia hô hấp công pháp danh tự liền cứ gọi là hô hấp pháp lúc ấy nhìn thấy vật này chỉ cảm thấy có chút tác dụng bất quá cũng hoàn toàn chính xác chỉ có một ít tác dụng chính là tu luyện về sau sẽ để cho thân thể sức chịu đựng biến tốt một chút thôi còn có một ít là tác dụng ở thể nội tác dụng nhưng là hiệu quả rất kém cỏi Trưng 530, các con Nhắm các m Nôn. hô t hút hút. h hấp pháp vốn cũng không phải là rất khó dù nói thế nào cũng chỉ là đối một chút cái gì cũng đều không hiểu đến phạm nhân thiết kế mặc dù lý hành hiện tại bản thân bị trọng thương bất quá tố chất thân thể vẫn là viễn siêu phạm nhân k h ẽ hấp một hô ở giữa để lý hành thân thể chậm dai hướng tới bình ổn lợi dụng phổi hô hấp chấn động đến lôi kéo toàn bộ thân hình chấn động q u ố c thuật bên trong có một loại tên là hổ khiếu phương pháp tu hành chính là bắt t r ư ớ c l á o hổ m è o bọn hắn loại kia chấn động toàn thân hô hấp pháp mà lại cuối cùng còn cho bọn hắn lên một cái rất bá khí tên gọi gân cốt cùng vang lên lý hành loại này hô hấp pháp đương nhiên cũng không có cái này lợi hại mà lại hắn chủ yếu tác dụng chỉ là trải vớt trong thân thể khí quan kinh mạch tác dụng thôi dòng r ã một canh giờ lý hành mới mở hai mắt ra bất quá vẫn là mặt mũi tràn đầy cười khổ có hiệu quả sao có nhưng là cái hiệu quả này không nói cũng được dựa theo loại hiệu quả này hoàn toàn tốt không chỉ cần trong cơ thể thú nguyên chi lực có thể vận hành cũng cần một trăm năm thời gian mới có thể nhưng mà này còn là chưa từ sẽ đến đi có hiệu quả dù sao cũng so không có hiệu quả tốt ta lý hành thật sâu thở dài một hơi tiếp tục nhắm mắt hô hấp hiện tại đầu tiên cần phải làm là đem loại này phương pháp hô hấp biến thành chính mình bản năng lý hành cái này một n ă m lại là ba ngày là ngày thứ ba thời điểm lý hành thực sự không nguyện ý tại nằm ở trên giường làm mặc gạo mỗi ngày cá bà bà đều sẽ cho lý hành b ư n g tới hai bát nước cháo nhưng lại càng lúc càng thanh tịnh còn có cá con cái kia phát hoàng sắc mặt cũng làm cho lý hành thấy được trong đó bất đắc dĩ cô nhi quả mẫu một cái là nửa thân thể xuống mồ lao nhân một cái là còn không có nợi nợ tiểu hài căn bản cũng không có cái gì sức lao động bọn hắn sở dĩ có thể sinh hoạt rất lớn một bộ phận cũng đều là tại hàng xóm tiếp tế dưới mới có thể sống sót nhưng là lý hành xuất hiện lại làm cho các nàng lần nữa đói bụng bụng nhất là cái này gió mùa tiến đến không thể ra biển t ỉ n h hồ dưới cố nén thống khổ chậm rãi đứng dậy lý hành đi xuống giường đẩy ra cửa gỗ cùng nhau t r ư ớ n g mắt ánh mắt chiếu vào lý hành hai mắt cái này khiến lý hành theo bản năng dùng tay che kín con mắt qua một hồi thật lâu thích đứng về sau lý hành chậm rãi đánh giá thế giới này trước mắt là một chỗ rất phổ thông làng trẻ nhỏ đứng trước biển cả xa xa nhìn lại liền có thể nhìn thấy một chỗ màu xanh thảm dây, dây lưng trên không cái kia màu trắng dựng thẳng lên tới dây lưng dây lưng màu xanh lam là biển cả. dựng thẳng lên tới dây lưng màu trắng hẳn là ngăn cản bọn hắn ra ngoài đánh cá gió mùa đi cá bà bà nói cái này dây lưng hàng năm đều trở về lúc này chính là mọi người đều ở nhà tu dưỡng chịu đói dưới chân dưới đất là màu trắng hạt tròn hình dáng cắt đất đến từ trong biển bãi cắt dẫm lên trên mềm mềm chung quanh không có một tiêu màu xanh lá bất quá xa xa mấy cái cao cao bóng đen bên trên lại là lộ ra mấy điểm màu xanh lá khí tước những cái kia hi núi cao cùng v ế t đá bất quá không thích hợp trồng trọn nói xong nhanh chóng chạy tới vị lý hành cánh tay nói ra đại ca ca mãi mãi nói ngươi t h ụ thường muốn trở về nghỉ ngơi lý hành mặt mũi tràn đầy chịu mến sờ lên cá con khô h é o tóc ôn nu nói ra đại ca ca bệnh đã tốt rồi về sau rốt cuộc không cần nằm ở trên giường thật sao vậy ngươi về sau có phải hay không đều có thể cùng ta chơi cá con hai mắt lóng lánh tính trẻ con q u a n g mang nói đương nhiên đến mang ta ra ngoài đi dạo có được hay không ừ m cá con lôi kéo lý hành cánh tay cười tươi như hoa nhún g nhảy một cái ở phía trước hành tẩu đi tại làng t r á i bên trong trên đường nhỏ chỉ vào mỗi một nhà mỗi một hộ cho lý hành giới thiệu tình huống nơi này nhìn đây là t r ư ơ n g thúc nhà t r ư ơ n g thúc tốt nhất rồi mỗi lần ra biển đều sẽ mang cho ta rất nhiều sinh đẹp bốc biển đây là lục thẩm nhà lục thẩm làm cơm t h ơ m nhất đây là lý hành cười tươi như hoa nghe các o n không có một tia không kiên nhẫn bé gái trước mắt là như vậy đáng yêu t h i ệ t lương bà b à nói qua là các o n trước tiên phát hiện chính mình sau đó chạy về tới cứu chính mình hắn là lý h à nhân nhân cứu mạng mà lại tại dưỡng thương những ngày gần đây trong nhà lương thực dư vốn là không nhiều nhưng là tiểu cô nương lại đem miệng của mình lương đều cho lý hành cái này ân thân lý hành trả không nổi trong làng rất nhiều người đều nhìn thấy lý hành đến biết đây là ba ngày trước được cứu người trẻ tuổi kia nhìn thấy lý hành về sau cũng là khuôn mặt tươi cười doanh doanh chào hỏi đ ố i cá con càng là yêu mến làng trai nhỏ rất nhỏ hai người chăm chú dùng một hồi liền đi dạo xong về sau lo lắng bà bà liền không có đi c h u n g quanh chuyện về đến trong nhà thời điểm bà bà quả nhiên đang đợi hai người nhìn thấy hai người trở về về sau trên mặt đầu tiên là lộ ra tiêu dung sau đó lòng tràn đầy n ộ khí bất quá cũng không nói lời nào mà là quay người, đối với hai người nói ra an tâm đi lý hành cùng cá con lấy nhau lẫn nhau t h ẹ lưỡi nhanh chóng hướng phía trong phòng đi đến vẫn là bát cháo mà lại so với hôm qua càng thêm hiếm bất quá trên bàn còn có một ngày là một chỉ lớn lên cá con cũng không biết tại gió mùa tiến đến thời điểm bà bà là ở nơi nào lấy được cá con ánh mắt bên trong đều là khát vọng lan g thôn hổ yết uống xong chính mình bát cháo ngay cả bát xứ bên trong một điểm cuối cùng cặn bã cũng bị liếm lấy sạch sẽ nhưng là trên bàn đầu kia cá con nhưng không có động thấy cảnh này lý hành trong lòng có chút đắm chát đưa tay đem dùng đũa đem cá con xếp thành t ă n tiết đem đầu cá kẹp đến chén của mình bên trong đôi cá đặt ở bà bà trong chén thân cá thì là cá con trong chén các o n cũng không có trước tiên đi ăn cá ngược lại quay đầu nhìn về phía bà bà bà bà một mặt hiền hòa cười cười nói ra ăn đi nghe tới n ã i n ã i có thể ăn mệnh lệnh về sau cá con nhanh chóng đem chăm chú chỉ có điểm đ i ể m thịt cá đặt ở trong miệng chậm rãi nhấm n ướt châm một chút không nên bị thẻ đến lý hành ôn n u nói t ư ờ n n nhìn xem cá con lang thôn hổ hết biểu lộ cá bà bà ánh mắt bên trong tràn đầy chữ mến đem chính mình trong chén đuôi cá cũng kẹp đến cá con trong chén trong miệng mang theo chán ghét giọng nói đến mãi mãi răng cắn bất động không ăn được các o n giúp ta ăn đi mà lý hành yên tĩnh nhìn trước mắt một mặt một màn lẳng l ăn cơm xong về sau lý hành lần nữa để các con mang theo chính mình ở chung quanh bờ biển du đãng muốn nhìn một chút tại sao mình lại đi vào thế giới này có cái gì phương pháp có thể trở về bất quá tại chuyện một tuần sau lý hành cũng liền tắt ý định này có thể đi vào thế giới này đơn thuần ngoài ý muốn là không gian đường hầm ngoài ý muốn mở ra mà thôi muốn trở về cũng chỉ có thể mở ra vạn thú viên điều kiện tiên quyết là trước chữa khỏi vết thương Trước tắt mặt ngươi người câu cá.、Đại、ca ca, Cá con Đại đang động ngồi mũi Hành bên nhìn Hành gì? làm Lý Lý sổm xem ở đ ế nghe lúc đó dẫn n ư ơ i đi câu cá. n g được l ca ca, ngươi ngươi pháp, pháp thuật cái con c ư này thần tiên đặc biệt danh từ cá con hai mắt thẳng tỏa ánh sáng đối với tiểu hải tử tới nói t h ầ n tiên yêu c á i cái gì là bọn hắn yêu nhất đó là đương nhiên chờ ta làm xong để ngươi nhìn xem lý hành ra vẻ như khi nói vậy đại ca ca ngươi nhanh làm cá con thúc giục nói lý hành tìm bà bà muốn một cây châm tại phiến đá thượng tướng nệ cong sau đó lại tại một loại sợi tương đối thô thực vật bên trên lấy được một chút thô sợi làm t u y ế n cuối cùng tìm một cái tương đối dài gậy gỗ làm cần câu cứ như vậy một cái giản dị cần câu liền làm xong đi ca ca mang ngươi lại câu cá lý hành đi ở phía trước cá con ở phía sau ôm một cái so với mình còn lớn hơn trậu gỗ đi theo hai người cười hì hì hướng phía xa xa bờ biển chạy tới cuối cùng hai người tìm kiếm được một chỗ to lớn trên đá ngầm làm câu cá địa điểm khoanh chân ngồi xuống đem lưỡi câu xâm nhập trong biển sau đó chậm rái chờ nói thật chính là không có gió mùa cũng câu không đến cá phía dưới nước biển là c h i ề u tịch ảnh hưởng dưới không ngừng đụng chạm lấy đá ngầm dòng nước chạy xiết căn bản liền sẽ không có cá vào xem ở chỗ này câu cá ha ha trừ phi là đầu góc có bệnh bất quá ai bảo chúng ta có đặc thù kỹ xào đâu lý hành sở dĩ dám nói như thế là bởi vì một loại bảo vật nguyên nhân thương lan chân thủy đây là lý hành vạn thú thiên kinh đệ nhất chuyển thời điểm thương lan thủy mãng thiên phú thần thông không giống với bạch ngọc lòng tượng loại này toàn bộ nhờ thân thể ăn cơm thần thú lý hành hiện tại thân thể lúc nào cũng có thể vỡ vụn lực lượng của thân thể là không cách nào vận dụng vạn thú viên cũng mở không ra nhưng là thương lan chân thủy lại là thực sự bảo v ậ n cũng không cần chân nguyên thao túng bất quá đối với một chút tinh xảo tính thao túng dòng nước vẫn là có thể tại cái gì nói thương lan thủy mãng thế nhưng là danh xương thủy thần tồn tại mấy giọt thương lan chân thủy tại lý hành không chế dưới xa suốt đáy biển trong n g á y mắt đem phương viên một cây số nước biển hoàn toàn đặt vào lĩnh vực của mình bên trong đáy biển hết thệ đều tại lý hành trong đầu chiếu d ọ i ra đủ mọi màu sắc đá san hô to to nhỏ nhỏ vỏ sọ vân vân hết thệ đều biểu hiện đáy biển trắng lệ bất quá lúc này lại là tàn phá không chịu nổi nước c h ả y xiết nước biển phá hư cái này hết thệ trước mắt khiến cho chung quanh dị thường đụng đầu tại phương viên một cây số bên trong vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại cái này không khoa học a bầu trời do lốc vì sao lại ảnh hưởng đến đáy biển tồn tại đại ca ca có cá sao cá con bu lý hành c h á n c h ả y ra một điểm mồ hôi trầm giọng nói ra nhanh đợi thêm một hồi nhưng trong lòng thì h u n g á c lần thứ nhất cũng không thể tại tiểu nha đầu trước mặt mất mặt đại lượng thương lan chân thủy tiến vào đ á y biển lý hành phạm vi k h ô n g chế cũng tại cấp tốc t ă n g lớn mà lại lần này k h ô n g chế chiều này lấy xa xa biển sâu dò xét hai cây số ba cây số năm cây số mười cây số đợi đến lý hành phạm vi k h ô n g chế đi đến m ộ ư ơ i ba cây số về sau mới nhìn đến sinh mệnh tồn tại đại lượng cá bơi con cua loại hình đều ở chỗ này du ã n g nơi lây nước biển dị thường bình ổn tựa như là vòi rồng phong nhãn vậy mà dị thường yên lặng lý hành sắc mặt vui mừng k h ô n g chế nước biển đem bộ phận có thể thực dụng cá bơi bao vây lại hoàn toàn không để ý những thứ này cá bơi dãy rủa đem nó lôi kéo qua đến mười ba cây số khoảng cách chính là du lịch cũng cần rất lâu bất quá tại dòng nước bọc vào những thứ này cá như là mũi tên hướng phía lý hành phương hướng di động chẳng qua nếu như cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện những thứ này cá bản thân cũng không hề đậu k h ô n g chế con cá này hẽ miệng treo ở lưỡi câu phía trên lúc này mới đem bao khỏa cá bơi nước biển bung ra trước mắt cá con nhìn thấy tự do sau này hết sức dãy rụa lý hành cần g câu tại cái này cỗ lực lượng dưới không ngừng run run một mực quan sát đến lý hành cần câu cá con một tiếng kinh hô nói đại ca ca ngươi nhìn ngươi nhìn cần câu động có cá có cá lý hành ha ha cười nói thấy được nói xong đẫu nhiên hướng lên nhấc lên một ngày màu trắng cá hố bị nói tới rơi vào một bên trên đất trống mọc ra ba mươi cm cá hố càng không ngừng đang l a n lộn cá con vui vẻ kinh hô một tiếng nhanh chóng tiến lên thuần thục đem cá hố đánh ngất x ỉ u sau đó đem lưới câu lấy ra hai mắt tràn đầy sùng bái nhìn xem lý hành lớn tiếng nói ra hoa đại ca ca ngươi thật lợi hại thật câu được cá lý hành cái cầm nhấc lên một chút ra vẻ dắm túi nói ra đó là đương nhiên ngươi cũng không nhìn một chút đại ca ca ngươi là ai lúc đầu chỉ là một câu giam túi không nghĩ tới lại làm cho tiểu nha đầu càng không ngừng gật đầu hơn nữa còn bộ dáng nghiêm túc đối với tiểu nha đầu tới nói gió mùa thời điểm là căn bản bắt giữ không đến cá lúc này tất cả mọi người là tại đói bụng chỉ có những cái k i a cùng lương thực dư người mới có thể có cá ăn mà lý hành lúc này lại thật câu ra cá đây đối với nàng tới nói chính là người lợi hại nhất nhìn xem tiểu nha đầu sùng bái ánh mắt lý hành cười ha ha lần nữa đem lưỡi câu rơi vào trong biển lần này các con đem cá hố bỏ vào trong chậu về sau ngồi tại lý hành bên người không n ú c nhích nhìn xem dây câu bên trên bị lý hành quấn quanh một chỗ màu trắng tiêu chí ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi cùng hưng phấn đương nhiên lý hành cũng không để cho tiểu nha đầu thất vọng vẹn vẹn qua ba phút lại có một con mắt câu rồi có cá đại ca ca có cá ngươi mau nhìn có cá làm cá phùi bắt đầu kịch liệt run run trong nháy mắt tiểu nha đầu lập tức nắm lấy lý hành cánh tay lớn tiếng la hét nói lý hành không nói gì cần câu bỗng nhiên vừa nhắc một đầu béo tốt cùng loại với cá đỏ dạ loài cá. mà lại đưa ra thân dài to lớn khoảng chừng năm mươi cm chiều dài là hoàng kim cá thật lớn a cá con nhìn thấy con cá này về sau nhất thời không biết làm thế nào nhìn xem tại trên bờ cắt không ngừng lăn lộn muốn đi vào trong biển khuôn mặt nhỏ một trận lo lắng sau đó trực tiếp đem trong tay tiểu thạch đầu ném đi một thanh nào tới đem hoàng kim cá ôm lấy tiểu nha đầu bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ bản thân cũng không cao không đủ một mét nhỏ cái đầu ôm lấy to lớn hoàng kim cá toàn bộ thân thể theo hoàng kim cá đong đưa mà không ngừng phập phồng tươi sống giống trên mặt đất la lộn cũng may trên bờ cắt đều là đất cát rất là mềm mại lý hành ở một bên không tim không phổi cười ha, ha. hai ha ha, ha ha ha ha, ha. chương thưởng,、hai、người bận rộn cho tới trưa cuối cùng đem toàn bộ bồn u đổ đ ầ y mới kết thúc cao hứng bừng bừng hướng về nhà phương hướng hành t ầ u còn chưa đi tốt liền chấn kinh toàn bộ làng trài nhỏ từ nhỏ làng trài đợi thứ nhất cư dân lần nữa định cư đến nay liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại gió mùa tiến đến thời điểm bắt được cá nhưng là hôm nay tới người lại lật đổ suy nghĩ của bọn hắn không chỉ có bắt được hơn nữa còn là rất nhiều cá từng cái như là đối đại thần tiên đồng dạng quay t r u n g quanh tại lý hành bên người t r e u đến cá con mặt mũi tràn đầy tự hào tri tình lý hành cũng không theo kiệt đối với cái này yên lặng làng trài nhỏ hắn vẫn là rất thích chính mình lưu lại một đầu đầy đủ ba người ăn uống bên ngoài cái khác toàn bộ bị chia ăn dù sao ngày mai còn có thể tiếp tục đi câu cá mãi mãi chúng ta hôm nay làm cá kho có được hay không các o n mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem khuôn mặt tươi cười doanh doanh cá bà bà lớn tiếng nói tốt tốt tốt hôm nay nghe các o n các o n muốn làm sao ăn chúng ta liền làm như thế đó cá bà bà cười ha h a nói lý hành an vị ở một bên nhìn xem hai người làm quan trọng tại bếp lò bên cạnh bận rộn đối với một cái sinh trưởng tại bờ biển cả đời lao nhân mà nói rết cá làm đồ ăn là khắc sâu tại thực chất bên trong kỹ năng rất là thuần thục đem cá đập c h o á n g mở ngực đi má d ố c thì vậy th ế ô ô, đau quá a ở một bên hỗ trợ trợ thủ cá con đột nhiên sắc mặt một khổ ô ồ ô lên lý hành cuống q u y ế t chạy tới nhìn lại chỉ thấy vừa vận t ạ i chỉnh lý vạy cá thời điểm bởi vì không c ẩ n thận bị phá vỡ tay nho nhỏ trên ngón tay cùng nhau nhỏ bé đại thương miệng hiện ra tơ máu thấy cảnh này lý hành cũng yên tâm chỉ là phá vỡ ngón tay mà thôi không có bao nhiêu sự tình cá bà bà cũng l ư ớ i l ò n g một ngụm cười mắng ngươi có thể nhỏ ra hầu tử nói không cho ngươi đụng nhanh đi biến đổi dùng nước r ử a một cái cá con quệt miệng một mặt không vui đứng d ậ y lý hành cũng là cười ha hả lôi kéo cá con hướng phía một bên vạc nước chỗ đi đến vết thương là bị v ậ y cá quẹt làm bị thương nếu là không nắm chặt thời gian thanh tẩy rất dễ dàng lây nhiễm đi thôi tắm một cái một hồi ta cho ngươi thêm băng bó một chút ngày mai liền tốt lý hành vừa cười vừa nói cá con tay phải đem tay trái trên tay ngón tay chăm chú nắm lấy một bộ muốn khóc biểu lộ trêu đến lý hành một trận một cười dùng cái gáo tại trong vạc múc một bầu nước còn không đúng ra、Nha. các o n thận trọng đem ngón tay bông ra lý hành đang muốn đem thanh thủy rót đột nhiên ánh mắt n g ư n g tụ lại phát hiện các o n ngón tay bóng loáng vô cùng căn bản không có một k i a vết thương nhưng là lý hành lại rõ ràng nhớ kỹ trước đó cá con trên tay thật có một cái một cent tìm ẹ tả hữu vết thương nhưng là bây giờ lại là liền vết máu đều không có đây không có khả năng nếu là một cái tu tiên giả còn có thể nhưng là tiểu nha đầu chỉ là một cái dinh dưỡng không đầy đủ tiểu cô nương mà thôi không có khả năng xuất hiện loại chuyện này a không đau ca ca ngươi nhìn vết thương không có ai cá con cao hứng bừng bừng rơ trước đó thụ thương ngón tay lớn tiếng nói con tại giết cá cá bà bà theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua đột nhiên sắc mặt đ ạ i biến trực tiếp vứt xuống trong tay còn không có xử lý tốt cá bước nhanh đi tới nắng qua cá con ngón tay cẩn thận nhìn xem vừa vặn miệng vết thương sắc mặt tái n h ậ t dị thường n ã i mãi ngươi nhìn vết thương không có ai cá con vẫn như c ũ là lòng tràn đầy hưng phấn nhìn xem cá bà bà nói bà bà ngẩng đầu một mặt nghiêm túc nhìn xem cá con nói ra cá con nghe ngãi nãi nói nhớ kỹ về sau tuyệt đối đừng cho người khác nhìn thấy ngươi có thể nhanh chóng khép lại vết thương biết không một câu cuối cùng biết không dị thường nghiêm khắc đối với cái này lao nhân hiền lành nhả tới nói chưa từng có đã nói như vậy lời nói. Cá con n một, bà, bà, là... bà, bà từ từ một trận h i tức này cá kho mặc dù ăn thật ngon nhưng là cá bà bà giống như không có trước đó khẩu vị bất quá không tim không phổi tiểu nha đầu lại là ăn miệng đầy chảy mỡ đã thật lâu không có ăn cơm no nàng lần này rốt cục có thể hào hào ăn một nữa nhìn xem tiểu nha đầu thao thiết tướng ăn để cá bà bà cũng chầm chậm lộ ra t i ể u dung toàn bộ bà ăn lần nữa hoan thanh t i ể u ngữ về sau thời gian lý hành mỗi ngày đều sẽ tới con cá con này đi câu cá mà lại mỗi lần đều là thắng lợi trở về làng t r á i bên trong những người khác khi nhìn đến loại tình huống này về sau cũng đi theo lý hành chế tạo cần câu cùng đi câu cá nhưng lại từ trước đến nay đều là không thu hoạch được gì chỉ có chính lý hành bất quá mỗi ngày câu cá đều bị phân cho đám người chỉ cần lưu lại cá con ba người một ngày ăn uống là đủ rồi về phần hô hấp pháp càng là từ sáng sớm đến tối đều tại vận dụng hiện tại đã trở thành bản năng hành tẩu ngồi nằm đều tại sử dụng mặc dù không hiệu quả rõ rệt nhưng là có chút ít còn hơn không đi các o n có một ngày ba bữa hải sản cung ứng thân hình g ầ y g ò chậm rãi nợ nở trên mặt cũng có trước đó vàng như nến một cái xinh đẹp tiểu nữ hải chậm rãi xuất hiện trước mặt lý hành mỗi ngày đều là khuôn mặt tươi c ư ờ i ranh ranh đi theo lý hành sau lưng nhảy nhảy n h ó t n h ó t làm một cái nho nhỏ theo tôi thời gian nhoáng một cái hơn nửa năm trôi qua một ngày này lý hành vẫn tại câu cá chỉ là các o n không cùng tới tôi h gió mùa đã kết thúc thôn dân đã ra hải bộ cá đại lượng nguyên liệu nấu ăn bị bắt vớt lên đến có chút dư thừa cá bị phơi khô chứa đựng các o n đang giút cá bà bà phơi cá khô về phơi trước đó bởi vì b ữ a ý tiến vào phế phủ nguyên nhân khiến cho ho khan không ngừng nhìn bị trước đó nghiêm trọng hơn liền như là một cái ma bệnh không có người để lý hành đi làm việc cho nên chỉ có lý hành một người đến đây câu cá khu khu nửa năm thương thế trên người nhưng không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp khu khu cái này hô hấp pháp đối với đây cái thân thể tới nói căn bản chính là hạt cắt trong sa mạc một câu lý hành ho hai lần sắc mặt đều có chút thường hồng không có cách đối ý bị thú nguyên chi lực dồn đến phế phủ ở giữa mỗi ngày không ho khan hai lần đều không phải mái lý hành nhìn qua xa xa mặt biển một trận nhàm chán mặc dù ở chỗ này mỗi ngày phơi nắng thật thoải mái nhưng là dòng dã trăm năm thời gian đều không nhất định có thể chữa khỏi tổn thương vậy liền hăn hố lý hành tu hành phương thức không giống với tu tiên giả loại kia một cái bế quan chính là trăm n g à năm dạng này chịu lời nói sẽ phát điên trong lòng hạ quyết tâm đem cá con nuôi dưỡng đến sau trưởng thành lý hành liền sẽ rời đi nơi này du lịch một chút phương thế giới này nhìn xem nơi này có hay không có thể trị chính mình thiên tài địa bảo dù nói thế nào chính mình mặc dù bị phế nhưng là có thương lan chân thủy tồn tại chỉ cần không cố ý chạy đến sa mạc loại này không có nước chi địa lợi nói hẳn là sẽ không ra đại sự không có việc gì coi như là nghỉ phép đi điên c u ồ n g nhiều năm như vậy lần này liền hào hào bông lòng một chút mèt l i n mèt l i n một giọng nói lo âu sau l ư n g lý hành văng lên ta tại dị d i ớ i soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trước ra cá con chuyện. Mẹ lìn, sẽ Mẹ mẹ l khụ khụ tìm ta cái gì là t r ư ơ n g thúc đầu đầy mồ hôi tại vừa vặn chạy quá trình bên trong càng đem chân trái d à y chạy mất đi vào lý hành bên người thở hồng hộc nói ra nhanh mau trở về các con các con sẽ ra chuyện nghe được các con sẽ ra chuyện lý hành sắc mặt đại biến cần câu trong tay trực tiếp rơi xuống ở trong biển cũng mặc kệ đến đây báo tin t r ư ơ n g thúc cả người nhanh chóng hướng phía làng trài chạy vừa đi lúc này lý hành hận không thể thân thể nhanh chóng tốt không vì cái gì khác chỉ vì có thể bay qua làm lý hành chạy đến làng trài nhỏ thời điểm tất cả mọi người tụ tập tại cá bà bà trong nhà mơ hồ đang đàm luận một ít chuyện lý hành xa xa nghe được dị nhân cái danh từ này nhìn thấy lý hành đến về sau theo bản năng tránh ra một cái con đường bọn hắn cũng biết trong khoảng thời gian này lý hành ở tại cá bà bà trong nhà cùng các nàng thân cận nhất cá bà bà nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệnh mặt lộ vẻ cho tàn c h i sắc hô hấp yếu đớt chính là không hiểu y thuật người cũng có thể nhìn ra đây là tử vong dấu hiệu lý hành tâm thần chấn động mạnh một cái nhanh chóng chạy đi lên lôi kéo cá bà bà tay phải tiếng khóc hô bà bà ngươi làm sao khu khu lúc này cá bà bà giống như hồi quang phản chiếu mở hai mắt ra chăm chú bắt lấy lý hành hai tay t h ầ n s ắ c rất là kích động hé miệng h ư n h ư ợ c nói ra các con các con các con đúng k h ụ c cá con đâu lý hành q u a y đầu nhìn bốn phía hỏi mà mọi người t r u n g quanh thì là xấu hổ cúi đầu vừa vặn gọi lý hành trở về trương thúc há to miệng xấu hổ nói ra các con bị quan phụ bắt đi bắt đi rồi khu khu bọn hắn tại sao muốn bắt cá con nàng chỉ là một đứa bé khu khu lý hành không hiểu lớn tiếng hỏi trương thúc vẫn không nói gì một bên một nữ tử chen miệng nói các con là dị nhân dị nhân đều là yêu ma đánh g á m lý hành hét lớn một tiếng nói cá con là các ngươi nhìn xem lớn lên hải tử làm sao có thể là yêu ma lý hành còn đợi tiếp tục mắng cá bà bà tay đột nhiên chết mệnh bắt lấy lý hành ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng t h ầ n sắc há to miệng thanh â m suy yếu lẩm bẩm tiếng nói mẹ lìn cứu cứu cá con cứu cứu, cứu. cứu cá con lý hành cuốn quýt nhẹ gật đầu nói ra khu khu bà bà ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cứu ra cá con k h ụ nhất định sẽ ngươi ở nhà c h ờ ta có được hay không nghe được lý hành nói cá bà bà trên mặt lộ ra vẻ tươi cười giống như biết lý hành nhất định có thể đem cá con cứu ra đưa tay phải ra muốn kiểm tra lý hành khuôn mặt bất quá tay vừa d ỗ i ra một nửa đột nhiên lại vô lực rủ xuống ánh mắt đ ó n g chặt không có hô hấp bà bà lý hành hai mắt đỏ bừng lớn tiếng hô một bên thôn dân cũng là hai mắt đỏ bừng trước mắt đám người phần lớn là bị cá bà bà nhìn xem lớn lên tuy là thôn dân nhưng lại thật là thân nhân lý hành nhìn xem cá bà bà hai mắt nhắm chặt sát ý trùng thiên nói ra bà bà ta nhất định sẽ đem cá con mang về hắn về sau chính là yêu đình công chúa dưới một người trên vạn người người chung quanh cũng không nghe thấy lý hành lý hành đứng dậy nhìn chăm chú đám người hỏi bọn hắn hướng phương hướng nào đi rồi chứng thúc ánh mắt phức tạp nhìn xem lý hành nhẹ giọng nói ra phương đông ước chừng đi nửa canh giờ lý hành nhìn xem trương thúc một chút nhẹ g i ọ n g nói ra đem bà bà hạ tắng đi k h ú k h ú nói xong hướng phía ngoài cửa đi đến đối với bà bà hậu thế lý hành không cần lo lắng bọn hắn nhất định sẽ xử lý tốt lý hành hiện tại sự tình chính là đem cá con tiếp trở về làm lý hành muốn đi ra cửa lớn thời điểm trương thúc do dự một chút h ồ m ẹ lìn cưới ngựa của ta đi thôi lý hành bước chân dừng lại sau đó tiếp tục đi ra phía ngoài có trương thúc nhà mã lý hành trí ít nhanh hơn gấp đôi phương đông vị trí là cách đó không xa tiền châu nếu như là quan phủ người bắt lời nói nhất định sẽ trở về nơi đó lý hành hiện tại cần phải làm là đuổi tại bọn hắn tiến tuyển châu trước đó đem cá con chặn lại tới điều khiển lý hành không để ý phế phủ đau đớn bằng nhanh nhất tốc độ hướng về phía trước chạy trước c h ơ n g thúc nhà mã không phải cái gì thiên lý mã mà là làm việc ngựa chạy chậm tốc độ vốn là không khoái lý hành nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chạy tới vừa vặn người thôn dân kia nói cá con là dị nhân đồng thời nói dị nhân là yêu ma nói cách khác thế giới này đối với dị nhân nhận biết đều là tràn đầy sợ hãi về phần cái gì là dị nhân lý hành cũng không rõ ràng nhưng là các con tại nửa năm trước có thể nhanh chóng khép lại vết thương năng lực hoàn toàn chính xác không như bình thường người có chút cùng loại với người đột biến chỉ là lý hành hiện tại còn không thể xác định dị nhân có phải hay không chính là người đột biến điều khiển khụ khụ cưới ngựa cũng không có giống mở ra như thế ổn định mà lại lộ diện vẫn là lắc lư đường đất phế phủ ở giữa đau đớn để lý hành sắc mặt biến thành đường hồng nhẹ nhàng tại khoe miệng lau một chút một cỗ nhàn nhạt tơ máu chảy ra điều khiển dòng giã buôn ba hai canh giờ dưới thân ngựa chạy chậm trong miệng đã nổi lên b ọ mép nơi xa tuyền châu vừa vặn cửa thành cũng hình bóng chủ nghiệp lý hành trong lòng càng thêm lo lắng mặc dù có thương lan chân thủy. nhưng là ai nào biết sẽ có hay không có cao thủ tồn tại lúc này lý hành đã không có năng lượng hiệp trợ mà lại thức hại ở giữa hỗn loạn không chịu nổi không thể có thể mọc là thời gian thao túng thương lan chân thủy nơi xa lớn tiếng tiếng c u ồ n g t i ế u chuyển đến còn có từng trận tiếng vó ngựa lý hành sắc mặt vui mừng thả chậm bước chân từ trên ngựa xuống tới thân ảnh nhanh trong hướng phía đội xe tiến đến đại ca lần này thật sự là nên huynh đệ của ta mấy người phát đại tài một cái vóc người gầy gò nam t ử há to miệng đối với bên người cái gọi là đại ca cười ha ha nói đúng đấy lão ngũ nói rất đúng chỉ cần đem dị nhân giao cho quan phủ liền có vạn lượng mạch ngân đến lúc đó mấy minh đệ chúng ta phân nửa đời sau cũng không cần b u ồ n ha ha làm lão đại là một cái đen cường tráng nam tử trung niên cầm trong tay một thanh quỷ đầu đao trên mặt hung thịt mọc lan tràn nhất là tại mặt trung ương một chỗ thật dài mặt s ẹ o càng là t r ố n g giống điền một cỗ ác khí lúc này cái này lão đại cũng là sắc mặt tràn đầy ý cười nhưng là làm lão đại uy áp khiến cho hắn cũng không có bung ra, mà là uy sinh nói ra lập tức liền muốn tới trong thành từng cái xốc lại tinh thần cho ta đến nếu là xảy ra chuyện lão tử lột ra các của các ngươi h ắ h ắ biết đại ca chính là một cái mắt con thôi nơi đó sẽ có chuyện gì hơn nữa còn có đại ca ở chỗ này ai dám tới làm lão ngũ nam tử cười đùa tí từng nói đúng đấy đại ca ngươi xem chúng ta đều đổi u đến nhanh một ngày đường ngày hôm đó đầu quá độc nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút uống miếng nước đi ngươi nhìn lập tức liền muốn tới t u y ể n c h â u sẽ không xảy ra chuyện một cái vóc người cao lớn một mực nhìn lấy cá con nam tử dò hỏi chính là đại ca chúng ta là không có là tiểu nha đầu này thoạt nhìn không có hai là thịt vạn nhất phơi ra cái nguy hiểm tính mạng liền p h i ệ t t o á i lão đại suy nghĩ một trận lại nhìn một chút cách đó không xa tuyền trâu tưởng thành lúc này mới nhẹ gật đầu đáp tốt vậy liền nghỉ ngơi thời gian một nét nhang Ta tại gì soát dưới i dị k nghe h n i giữa ệ m mảnh tính dung đoán Trưng Lan n cách hòa phạt chết. Chỉ. sát quyết rất cực cầu, g độ vô và sỉ, sợ là được lao đại đồng ý nghỉ ngơi trong lòng mọi người vui mừng lúc này là thời tiết lúc nóng nhất mọi người đã dưới ánh mặt trời đi lại hai canh giờ tuy nói vẫn luôn là ngựa tại thay đi bộ nhưng là ngồi ở phía trên người cũng không thoải mái nhao nhao xuống ngựa tại dầm mát dưới tìm kiếm làm địa phương xuất ra vành đai nước miệng lớn uống nước thậm chí còn có hai cái xuất ra hai cái hồ lô rượu uống khắp khuôn mặt là hưng phân tiêu dung cá con cũng bị để xuống vì dễ dàng cho quản lý cá con một mực bị chứa ở một cái túi vải bên trong bị cái kia thân hình cao lớn nam tử đặt ở trên lưng ngựa nâng hơn hai canh giờ dưới ánh mặt trời sốc n ả y mấy cái này đại nhân đều chịu không được thúng chi một cái tiểu nữ h à i mặc dù có những ngày này lý hành mỗi ngày cho hắn làm thịt bổ sung dinh dưỡng nhưng là vẫn như c ũ gầy yếu không chịu nổi lúc này càng là sắc mặt tái nhận khoe miệng bởi vì khát khô mà rời đi nhìn xem đám người ngồi tại dâm m á t dưới uống nước cá con ánh mắt bên trong đều là khát vọng thân sắc ha cắt ca, ca ngươi nhìn, nhìn xem cá con biểu lộ ha cười to nói nói xong còn xuất ra túi nước tại cá con trước mặt cố ý lắc lư hai lần nói muốn uống nước à? đến lao tử cho ngươi uống cầm túi nước đón thêm tại cá con đỉnh đầu n g ã xuống ô n lương nước s u ố i trong nháy mắt đem cá con tới thay nước sũng mà cá con nhìn thấy nước đến theo bản năng lẹ lưỡi đi lấp những thứ này nước nhưng lại một chút cũng đủ không đến l a o n g ũ nghe răng cười ngồi sổ người xuống dùng tay vớt cá con hai gò má lớn tiếng nói ra hoa con lao tử ghét nhất có các ngươi những thứ này dị nhân nếu như không phải còn muốn vậy ngươi đi đ ổ i bạc t h ứ đau đớn trên mặt để cá con trên mặt tràn đầy sợ hãi theo bản năng đem chính mình quận thành một đoàn ô n thật chặt đầu gối của mình vùi đầu vào đi không dám nhìn trước mắt tác nhân tốt rồi lao ngũ nhanh nghỉ ngơi một hồi còn muốn lên đường đâu mặt xẻo lao đại hét lớn một tiếng nói vâng đại ca một bên trong rừng cây mắt thấy đây hết thảy lý hành tròn mắt tận nức nhất là nhìn thấy cá con bị cái k i a cái gọi là lao ngũ khi nhục hình tượng lúc càng là hận không thể giết chóc hết thảy các ngươi đều đáng chết ai trước mắt năm người biến s ắ c trong nháy mắt đứng lên binh khí trong tay chỉ vào phương hướng của thanh âm một trận tiếng vang xào sạc chuyển đến chỉ chóc lát lý hành thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt một thân sắc mặt tái nhận khoe miệng hiện có nhàn nhạt vết máu thân thể yếu đỗi giống như một trận gió đều có thể đem nó t h ổ i ngã đi một bước đường đều muốn ho khan hai tiếng sau một khắc lúc nào cũng có thể khục chết người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mắt khi nhìn đến lý hành xuất hiện trong nháy mắt cá con sắc mặt tràn đầy thần sắc mừng rỡ lớn tiếng hô đại ca ca đại ca ca sau đó giống như lại nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình trên mặt lộ ra thần sắc sợ hay nói đi mau đại ca ca đi mau à. đi ha ha chậm mặt sẹo đại ca âm lãnh nghe răng cười một tiếng không nghĩ tới lại tới một cái h o t con thật sự là muốn chết à, lần trước lao già kia chính là bị ta đánh cho một trận không biết cái này có thể hay không chơi nhiều một hồi hạ tử cao g ầ y nhẹ răng cười một tiếng nói lý hành trên mặt càng thêm âm l ã n h ánh mắt bên trong càng là đã đem đám người này làm heo chó lão ngũ đem người này giết mặt sẹo lão đại phân phò nói vâng lão ngũ cũng chính là vừa vặn cái kia tại cá con trên đầu đổ nước người tay cầm trường đao nhẹ răng cười hướng phía lý hành đi tới trong miệng cười nói ra vừa vặn đang giàu không có đồ vật chơi không nghĩ tới lại tới một cái lao thiên đối ta không tệ à. lý hành mặt không thay đổi nhìn xem cái này cái gọi là lao ngũ nói vừa vặn ngươi dùng cái tay nào đánh cá con lão ngũ xứng sở sau đó cười ha ha giơ tay trái của mình lớn tiếng nói ra dùng tay trái ha ha ngươi có thể làm gì được ta à? ta có thể cắt hắn lý hành xuê tay phải ra một đoàn thương lan chân thủy xuất hiện trong tay hóa thành một thanh lưỡi d a o hướng phía lao ngũ bay đi trước mắt l a m quang l ó e lên sau một khắc lao ngũ sắc mặt biến thành t r ắ n g bệnh như tờ giấy trường đao rơi trên mặt đất bên cạnh nằm một cái béo mút mít bàn tay đỏ thắm máu tươi tùy ý phân ra a lão ngũ vẹn vẹn cầm chính mình tay gậy thống khổ cao dọn khóc giống lần này đối đ ạ i lý hành ánh mắt tràn đầy sợ hãi bên trong miệng ấy ấy lẩm bẩm dị nhân hắn là dị nhân s ố n tại lý hành bàn tay xông ra hiện thủy cầu thời điểm mặt sẹo đám người sắc mặt liền đại biến cũng không tiếp tục phục vừa v ặ n l ử a nhác mặt sẹo càng là hai ba bước chạy đến cá con trước người quỷ đầu đao nằm ngang ở cá con trên cổ lý hành ánh mắt ôn nu nhìn xem cá con nhẹ giọng nói ra cá con quái ca ca cái này mang ngươi đi hiện tại nhắm mắt lại không nên nhìn một hồi liền tốt có được hay không cá con gật đầu cười rất nghe lời nhắm mắt lại mà tại cá con nhắm mắt lại một khắc này lý hành trên người sát ý rốt cuộc giấu không được tay phải mở ra m ư ơ i hai vạn chín n g h n sáu trăm viên thương lan chân thủy toàn bộ xuất hiện tại bốn phía giống như rơi ra mưa to đem bốn phía ba phủ lý hành hư lạnh một tiếng đầy trời nước mưa hóa thành đạo cụ bắn về phía năm người thiên đao vạn quả lý hành không có nói quá nhưng là l a n g chỉ sẽ còn nghe qua lý hành chính là muốn bọn hắn chịu đựng l a n g chỉ thống khổ từng chút từng chút đem nó giết chết để bọn hắn chịu đựng thế gian nhất cực hạ n thống khổ mặt xẻo lao đại tay phải trước tiên liền bị lý hành phế bỏ lý hành tuyệt không cho phép có bất kỳ tổn thương có thể uy hiếp được cá con tại năm người hoảng sợ thống khổ hối hận oán hận ánh mắt bên trong lý hành đem bọn hắn sụt thành từng cái bạch cốt ngã trên mặt đất bước nhanh đi ra phía trước đem cá con ôm vào trong ngực một mặt Cá、ca tới lý hành ôn đu nói cá con tại lý hành ôm lấy trong nháy mắt toàn bộ thân thể đều là cứng ngắc nhưng là đang nghe lý hành nói về sau bắt đầu cản rỡ khóc lớn lên tựa như là một cái bị khi phụ h ả i từ khi tìm thấy ra t r ư ở n g về sau hủy khuất lý hành yêu thương sở lấy cá con tóc nói khẽ ngoan ca ca tới ca ca tới về sau cũng sẽ không xảy ra chuyện ô n cá con cất bước chậm rãi đi ra chỗ này bên ngoài vẫn như cũng là ánh nắng tươi sáng bất quá đã là buổi chiều trời chiều bắt đầu xuất hiện nồng đậm mùi máu tanh bị tách ra làm lý hành lần nữa túi đầu nhìn lại thời điểm cá con đã nằm tại lý hành trong ngực ngủ thiết đi ác nhân xâm nhập hoảng sợ mã đắp lên lắc lư mệnh t ọ c bị lý hành cứu ra buông lỏng dòng d ã thời gian một ngày một cái sáu bảy tuổi tiểu nữ hài kinh lịch rất rất nhiều hiện tại trầm t ĩ n h lại đói khát mệnh t ọ c không chịu nổi nàng rốt cục ngủ thiết đi lý hành yêu thương sờ lên cá con đầu đi đến mặt sẹo một đoàn người cái chốt mã địa phương chọn lựa một thất cao lớn nhất mã ngồi lên đi chậm dai hướng phía làng trài nhỏ phương hướng kỵ hành nơi đó là cá con sau cùng nhà b à b à hẳn là muốn bị hạ thắng đi đến lúc đó cùng cá con cùng một chỗ tê bài dưới bà bà về sau liền đi lưu lạc thiên a i đi tìm chữa thương phương pháp lúc đầu muốn đem cá con nuôi đến trưởng thành về sau lặng lẽ rời đi. nhưng là hiện tại lý hành đội chủ ý nàng về sau chính là yêu đình công chúa chương năm trăm ba mươi lăm kim sơ tự lý hành mang theo cá con chậm rãi trở lại làng trài nhỏ tế bái cá bà bà về sau liền rời đi một là lo lắng sẽ còn có người trở về bắt cá con lúc này lý hành thân thể không thể thừa nhận kịch liệt chiến đấu hai là người nơi này đã biết cá con dị nhân thân phận đối đ ạ i ánh mắt của nàng để cá con cảm thấy sợ hãi một con ngựa một thanh kiếm một bầu rượu hai người dạ bước tại dưới trời chiều chống trải đồng ruộn bên trong đều là hai người hoan thanh thiếu n ữ trời đất bao la bốn biển là nhà lý hành mặc dù bị phế nhưng là so sánh phạm nhân đã là giống như thần tiên nhân vật hành tẩu quá trình bên trong cũng sẽ không xuất hiện một phân tiền chẳng lẽ một cái hào hán tình huống cho nên cùng nói hai người tại lang thang còn không bằng nói là du lịch đại ca ca chúng ta muốn đi đâu a cá con nghiêng đầu nhìn xem lý hành hỏi trong tay một mực vớt vớt lý hành tại hội nghị bên trên mua cho nàng máy xay gió lý hành lắc đầu nói không biết đi một bước là một bước đi chúng ta bây giờ nhìn xem có thể hay không tìm tới dị nhân đầu tiên muốn hiểu rõ đến cùng cái gì là dị nhân kỳ thật lý hành còn có một câu chưa hề nói chính là nhìn xem thế giới này dị nhân có cái gì phương pháp tu luyện không lý hành cần trên trăm năm thời gian mới có thể khôi phục thương thế nhưng là lý hành bản thân đã thành tiên bất lao bất tử nhưng là ca con lại khác biệt nàng chỉ là một đứa bé một phàm nhân mà thôi trăm năm thời gian về sau liền sẽ hóa thành một t ú n đất vàng tu tiên công pháp lý hành có nhưng là thế giới này có quy tắc của mình trong không khí năng lượng cũng có thể cảm ứng đến nhưng không giống với tu tiên thế giới thiên địa nguyên khí nơi này năng lượng có chút quỷ dị mặc dù đều chạy không khỏi nguyên khí loại này căn bản thuộc tính nhưng là muốn tu tiên nhất định phải đem năng lượng chuyển hóa nếu như lý hành không có thụ thương trước đó làm rất dễ chỉ cần không chỉ một chuyển đổi trận pháp liền làm xong hoặc là cảm thụ một chút thế giới này năng lượng về sau tại công pháp bên trong sửa chữa một chút liền tốt nhưng là điều kiện tiên quyết là chính mình không có thụ thương hiện tại bảy trận vật liệu không lấy ra đến năng lượng không hấp thu nhập thể cũng cảm ứng không ra cụ thể đặc tính cho nên hiện tại biện pháp duy nhất chính là tìm kiếm thế giới này phương pháp tu luyện nghĩ biện pháp cho cá con duyên thọ hoặc là tìm đến trị liệu phương pháp của mình tại cá con thọ nguyên hao hết trước đó mở ra vạn thú viên nghe nói có một cái có một cái tại hàng châu có một cái kim sớ tự nơi đó phương trượng rất là thần dị có được rất nhiều tín đồ không biết ở hắn nơi đó sẽ có hay không có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu lý hành thầm nghĩ trong lòng sau đó nghĩ đến chính mình trước mắt cũng không có cái gì tốt chỗ túi đầu đối với mình trong ngực cá con nói ra chúng ta liền đi kim sơn tự đi bà bà chính mình cũng đã nói muốn đi b á i một chút bồ tát chúng ta phải bà bà b á i bồ tát nghe được b á i bồ tát tiểu nha đầu trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn lớn tiếng nói ra tốt b á i bồ tát đi đi lý hành cũng là cười ha ha những ngày này không ngừng ôn dưỡng lý hành phế phủ đã khá nhiều mặc dù vẫn như c ũ sẽ thỉnh thoảng ho khan hai câu nhưng là đã không nghĩ trước đó nói như vậy một câu đều muốn hò khan ba lần phương thế giới này cùng địa cầu có rất nhiều chỗ tương tự thì như nói địa danh tên người nhưng là cũng có rất nhiều địa phương khác nhau tựa như là dị nhân còn có thế giới này hoàng triều gọi đại thụy hàng châu kim sơn tự cái tên này để lý hành một chút nhớ tới bạch xà cùng thanh xà hai người không biết tại kim sơn tự sẽ có hay không có lôi phong tháp tồn tại nếu là thật có liền khôi hải hai người dạo bước hướng phía kim sơn tự phương vị t i ế n đến dưới trời chiều lưu lại xuyên xuyên chuông bạc tiêu dung hai người thời gian đầy đủ cho nên cũng không có đi cả ngày lẫn đêm đi đường như đồng du chơi nhìn thấy chơi vui liền dừng lại chơi nhìn thấy ăn ngon liền dừng lại ăn lý hành cũng là nghĩ thông qua cái này phương thức để cá con vượt qua cá bà bà qua đời thương cảm d u n g dòng giã thời gian nửa tháng lý hành hai người rốt cục đi đến hàng châu hoàn cảnh tùy tiện tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi hiện tại hàng châu du ngoạn một phen hướng dân bản xứ nghe ngóng kim sơn tự vị trí về sau lý hành liền định ngày mai tiến đến kim sơn tự phương trượng pháp hiệu pháp danh là một cái xa gần nghe tiếng lao hòa thượng lấy phật pháp cùng lòng từ bi độ thế tại bản địa có được rất cao danh vọng hàng năm đều sẽ có không xa vạn dặm người đến đây mái phòng rất nhiều nơi đó ra đời hài tử đều sẽ để phủ đ ỉ n h chúc phúc nói tóm lại là một cái tương đối tốt lao hòa thượng rất thụ tôn trọng đi cá con nhanh lên rời giường lý hành nhìn xem nằm trên giường thành một đám vật nhỏ bất đắc dĩ nói không muốn nha lại để cho ta ngủ một hồi không thể ngủ ngủ tiếp nắng đã chiếu đến ít chúng ta hôm nay còn muốn cho bà bà bái bồ tát đâu vừa nghe đến bái bồ tát chính là lại không nguyện rời giường cá con cũng l à b hữu môi chậm rãi bỏ lên tại lý hành nhìn chăm chú thay quần áo rửa mặt lần nữa đợi một hồi thẳng đến cá con thu thập xong hai người mới lên đường kim sơn tự tại nói thế nào cũng là trên một ngọn núi cao trổ miếu quang leo đi lên cũng cần thời gian rất dài đợi đến hai người rốt cục đi đến đỉnh thời điểm đã đến giữa trưa chờ một chút lý hành nhìn cách đó không xa chùa miếu sắc mặt biến thành nghiêm túc lên trong không khí một cái lạnh nhạt sát khí tràn ngập chung quanh hoàn toàn yên tĩnh phải biết bình thường thời điểm những thứ này hòa thượng mỗi ngày đều muốn làm tả khóa đục trồng hôm nay nhưng không có một tia đậu tĩnh yên lặng như tở hơn nữa còn có một cô mùi máu canh lý hành vẻ mặt nghiêm túc theo bên người cá con nói ra cá con nơi này không thích hợp một hồi cùng sau l ư n g ta không nên chạy loạn cá con rất ngoắn nhẹ gật đầu đáp、ừ. tại hai người một đường du ngoạn trên đường cũng không phải là thiên hạ thái bình cường đạo mã tặc hát điếm lưu manh v v mặc dù chính lý hành không lo lắng nhưng là mang theo một cái vướng víu cá con cũng có chút phiền thoái mà cá con cũng dưỡng thành khớp nối thời khắc nghe lý hành tuyệt không cho lý hành thêm phiền đ ụ thuận nhẹ giọng cất bước hướng phía kim sơn tự bên trong đi đến cửa lớn hiện lên nửa đậy trạng thái làm hai người chân chính đi vào về sau thấy là không phải đoàn trang nghiêm minh đại điện mà là bị phá hư mặt đất chúng đồng vỡ vụt cột đá sụp đổ vỡ vụt vật tượng cùng mặt đất kia vết máu đều biểu hiện cái này nơi này từng chịu đựng phá hư lý hành thuận vết máu nhìn thấy tại phật tượng đằng sau nằm mấy cỗ thi thể thân mang t ă n g bảo trên đầu chọc đốt vẩy những thứ này hẳn là kim sơn tự hòa thượng một bên cá con mặc dù có chút hoảng sợ nhưng là cũng không có cái khác cử động gì lý hành quay đầu nhìn thoáng qua cá con ánh mắt bên trong lộ ra thương tiếc t h ầ n s ắ c một cái tiểu nữ hải có thể làm được điểm này không phải cái gì thiên phú mà là thói quen mà thôi lý hành mang theo cá con tại toàn bộ kim sơn tự dạo qua một vòng xem xét mỗi một cái gian phòng muốn nhìn một chút có cái gì sinh tồn người cùng lần này cần tìm kiếm pháp danh phương trượng bất quá lại không thu hoạch được gì ngay tại lý hành muốn mang cá con rời đi thời điểm gầm lên giận dữ thanh â m từ phía sau truyền đến nói lớn mật liên sát dám còn tới thật coi ta lão xa không tồn tại sao ta tại dị d i ớ i soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trưng 536, liên sát bắt còn còn tới, thật coi ta trí rứt một cái tấn quét sát mặt tay lưng, giận, liên con còn mánh kình phong Hành Hành biến xuống, cùng nhau coi bài mới lời cái phải bài láo là Lý Lý sao. sau dám phía phía hóa, xa Vừa về chỉ thấy một cái tối đen mập mạc nguyệt nha sạn cùng thương làn chân thủy giằng c ó cùng một chỗ mà cầm trong tay nguyệt nha sạn người là một cái vóc người cao lớn mặt mũi tràn đầy râu quai nón người mặc một thân màu trắng liên y mũ trùm mặt mũi tràn đầy sát khí hướng phía lý hành công tới nhìn cái gì vậy hoác con thật coi thế giới này không ai có thể kềm chế được các ngươi liên sát lao tử chính là một cái xem chiêu nam tử nổi giận gầm lên một tiếng vòng qua trước mắt hộ thuẫn tiếp tục hướng phía lý hành tiến công m ạ tới ma lý hành nhìn trước mắt nam tử cũng là lòng có nộ khí lúc đầu bởi vì thụ thương linh thức không thiện lần này càng là kém chút bị người đánh lén thành công một cái đường đường vô hạn thần hệ thần tử nếu như bị một phạm nhân đánh lén giết chết nói cái kia việc vui nhưng lớn lắm c h ó i tay phải hiện lên kiếm chỉ trên không trung s ẹ t qua một vòng chỉ thấy một dòng nước giống như trường xà đồng dạng tại trong hư không s ẹ t qua hướng phía nam tử trên thân xoay quanh thứ quỷ gì nhìn xem đánh tới c h ấ c nhoáng trường xà nam tử biến sắc cơ nguyệt nha sạn đối với dòng nước trường xà không ngừng vung trạm làm sao có một câu tên là thủy lợi vạn vật mà không tranh mỗi một lần vung vẩy đều có thể đem trường xà chém thành hai nửa nhưng sau một khắc lại tự động kép lại chỉ chốc lát thời gian liền đem nam tử c h ó i chặt mà lại càng dây rủa càng chặt đáng chết đây là thứ q u ỷ gì m ắ t con mau thả ra ra nam tử vẫn như c ũ không tự chủ miệng thúi lớn tiếng la mắng lý hành sắc mặt càng thêm âm lánh lên ánh mắt bên trong s ắ t ý hệ i n lên từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nhục mà mình m u ố n chết tay phải bãi xuống ba thanh thủy lam sắc trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong hư không dưới sự chỉ huy của lý hành hướng phía nam tử đâm tới sau một khắc liền sẽ đem nam tử mở ngược m ộ bụng lúc này nam tử rốt cục luôn cuống ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoảng sợ vm li e mau tới cứu mạng a lại không đến lao xa coi như chết rồi vừa mới dứt lời sau một khắc cùng nhau màu đen cái bóng trong nháy mắt xuất hiện tại cái này tự xưng lão xa trước mặt giảng bay tới trường kiếm đánh nát người này ước chừng chừng ba mươi tuổi sắc mặt xấu khổ mặc trên người cùng lão xa là cùng một loại quần áo xem xét chính là cùng một bọn lại còn có đồng bọn vừa vặn vậy liền cùng nhau giải quyết tử lý hành hư lạnh một tiếng cả giận nói trước người xuất hiện lần nữa đại lượng trường kiếm màu xanh nước biển mỗi một trôi đều là lơi dao dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang trói mắt đi nhìn xem đánh tới chấp h o á n g trường kiếm nam tử sắc mặt đại biến trong lòng giận mắng một tiếng đáng chết tay phải vừa nhấc cùng nhau hắc khí lấp lóe tại tay phải q u y ề n sáo bên trên trống giống ngưng hiện ra một thanh màu bạc trắng dao găm ngay sau đó nam tử đổi lại cùng nhau cấp tốc c h ấ p động bóng đen đang phi kiếm bên trong không ngừng ghé qua mỗi một lần dao minh âm thanh đều sẽ có trường kiếm bị đẩy ra nhưng là sau một khắc sẽ có cả nhiều trường kiếm xuất hiện lý hành mắt lệnh nhìn đột nhiên xuất hiện, nam tử, trong miệng tử bầm, ngưng hiện vũ khí tốc độ cực nhanh dị nhân rốt cuộc là thứ gì nhìn xem nam tử mệnh mọi trước mắt trường kiếm lý hành tâm niệm chất động càng thêm ra hơn gấp đôi trường kiếm xuất hiện ở trước mắt thấy cảnh này trong lòng hai người trong nháy mắt biến thành mất ức bị trói lao xa càng là sắc mặt khó coi như muốn d ì máu còn có liên sát tại sao có thể có như thế biến thái cái này khiến chúng ta đánh như thế nào đúng lúc này cùng nhau lăng liệt k ì n h phong đột nhiên tại lý hành một bên chạy tới tốc độ nhanh chóng để cho người ta căn bản hoàn m ị phản ứng nếu quả như thật là công phu quyền cước lợi nói lý hành thật là không có phản ứng thời gian nhưng lại không có ai biết cái này thường lan chân thủy là lý hành vạn thú thiên kinh đệ nhất biến bản mệnh thần thú thương lan chân thủy làm thiên phú của h ắ n thần thông xưa nay không dựa vào cảnh giới gì mà là tâm nghiệm nếu như là thông qua thương lan chân thủy đến thao túng nguồn nước khả năng còn cần năng lượng ủng hộ nhưng là nếu như vẹn vẹn chỉ là thương lan chân thủy vậy liền như là hô hấp đó chính là bản năng không cần đi học tập liền có thể làm được tâm nghiệm vừa động tại lý hành trước người xuất hiện lần nữa cùng nhau thật mỏng hậu thuẫn một trận rung động dữ dội tại lý hành vang lên bên hai nhìn xem cách mình đầu lâu không đủ ba cm màu vàng gây gậy lý hành cũng là giận không kèm được tay phải bãi xuống cùng nhau thủy long quyền hướng phía đánh lén mũ chùn đánh tới một tiếng vang thật lớn chuyển đến người đánh lén bị thủy long quyển và chạm bay ra ngoài sau đó có đâm vào sau lưng cột đá phía trên phát ra trận trận t r ầ m đục thanh âm đợi cho rơi xuống đất thời điểm miệng phun đại lượng màu tươi lý hành c h á n g h é t nhìn thoáng qua đánh lén mình người một nữ tử mặc dù bởi vì mũ trù nguyên nhân thấy không rõ mặt nhưng là thông qua nhỏ nhắn xinh xắn cùng đột ngột tinh tế dáng người vẫn làm mà thôi nhìn ra được tay phải b a i xuống một thanh trưởng kiếm hướng phía nữ tử vào tới mà nữ tử nhưng không có bất luận cái gì sức phản kháng không muốn không muốn hai tiếng hoảng sợ tiếng hét lớn chuyển đến là còn tại trước mắt ngăn cản trường kiếm hai cái mũ t r ù nam lúc này vẫn là ngẫm lại chính mình đi lý hành cũng không có để ý hai người hô to trường kiếm vẫn như cũ hướng phía nữ tử đâm tới mà đám người hoảng sợ ánh mắt bên trong trường kiếm liền muốn đâm vào nữ tử trên thân bị trói lao xa ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng chi ý đem hết lực khí toàn thân muốn tránh thoát trên người gồng xiềng về phần một mực buôn tập tại trường kiếm bên trong một cái khác nam tử tốc độ càng là nhanh thêm mấy phần không cần quan ta nhanh đi cứ u viêm nhanh a lão xa hướng phía trước người một mực thay mình đỡ kiếm nam tử lớn t i ế n quát cũng không có nghe từ ánh mắt bên trong hiện lên một tia tuyệt vọng thần sắc dao găm trong tay vung vẩy càng thêm cực hạn bất quá một mực không có đi mà xa xa đến cùng nữ t ử ánh mắt bên trong lại là hài lòng thần sắc nàng không hy vọng bởi vì muốn cứu chính mình mà để một cái khác bằng hữu chết đi nếu quả như thật cần lựa chọn một cái sống sót nàng hy vọng là bằng hữu của mình mà không phải mình trường kiếm bay tới liền muốn đâm vào viêm trên thân tất cả mọi người lộ ra tuyệt vọng cùng thần sắc thống khổ không, không muốn đúng lúc này viêm sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái tiểu hòa thượng nó nớt gương mặt thoạt nhìn cũng chỉ tám chín tuổi khoảng trường tiểu hòa thượng đột nhiên xuất hiện tại viêm trước người. chắp tay trước ngực nhắm mắt nhập kinh tại tiểu hòa thượng trước người hình thành một cái màu xanh nhạt hình bán cầu vòng bảo hộ đem lý hành trường kiếm chăm chú ngăn tại bên ngoài khiến cho không được lại tiến một hảo khi thấy tiểu hòa thượng xuất hiện thời điểm lý hành có mày trong tay thế công yếu đi mấy phần đối với nữ t ử trưởng kiếm cũng thu về lý hành mặc dù không thể nói là thánh mẫu nhưng là cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối một đứa bé xuất thủ mà lại đây là một cái tiểu hòa thượng nhìn hẳn là kim sơn tự hòa thượng lý hành hiện tại cũng rất muốn biết vì cái gì kim sơn tự sẽ không có một người rốt cuộc xảy ra chuyện là gì lý hành l ệ n h giọng hỏi nhìn thấy lý hành đình chỉ công kích tán đi trước mắt trường kiếm tiểu hòa thượng cũng làm ộ t trận ngây người sau đó không mình hành lệ đánh cái phật hiệu nói a di đà phật gặp qua thí chủ ta đích xác là kim sơn tự hòa thượng nhìn thấy đúng như chính mình suy đoán lý hành nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi cái k i a kim sơn tự hòa thượng đều đi đâu nơi này chuyện gì xảy ra nghe được vấn đề này về sau tiểu hòa thượng vẫn không nói gì bị vây ở một bên lão xa đột nhiên há miệng lớn tiếng hô trang cái gì trang cái này kim sơn tự không phải là các ngươi liên sắt làm chuyện tốt lý hành sắc mặt lạnh lẽo buộc chặt tại lao xa trên người rắn nước dây t h ư ờ n g đ ố n g nhiên siết chặt để lao xa lần nữa thống khổ lớn tiếng gọi tiểu hòa thượng nói tiếp đi tiểu hòa thượng có chút sợ hãi nhìn thoáng qua lý hành tiếp tục nói ra liên sát thủ lĩnh tới muốn bắt sư phụ ta đây đều là liên sát tại cùng sư phó đánh nhau tạo thành về phần các sư huynh chết thì chết chạy chạy kim sơn tự đã không tồn tại lý hành trầm mặc nhìn trước mắt hết thạy bất quá thông qua cái này một ít chuyện lý hành cũng nhìn ra đây hết thạy chỉ là một cái hiểu lầm hẳn là người trước mắt đem mình làm trở thành hủy hoại kim sơn tự liên sát người sư phụ ngươi phát minh phương trượng đ tiểu hòa thượng mặt lộ vẻ đau khổ nước mắt trong nháy mắt chảy xuống tiếng khóc nói ra sư phó viên tịch lý hành nhìn thoáng qua tiểu hòa thượng trầm mặc một lát nói ra thật có lỗi nói xong bay đầu đối với phật tượng sau tránh né cá con hô cá con đi thôi cá con thỏ đầu ra nhìn xem lý hành không có việc gì về sau trên mặt lộ ra một cái to lớn khuôn mặt t ư ơ i cười nhảy nhảy nhóp nhóp đi vào lý hành bên người thuần thục lôi kéo lý hành tay quét mắt một chút bốn phía nhất là đang nhìn tiểu hòa thượng thời điểm càng là tràn ngập tò mò thân xác khi thấy một cái tiểu nữ hải từ phật tượng đằng sau sau khi đi ra ngã trên mặt đất nữ tử đột nhiên mở miệng hỏi các ngươi không phải liên s á t người lý hành lặng lẽ nhìn thoáng qua nữ tử cũng không nói lời nào lôi kéo cá con liền muốn rời khỏi một bên cá con cười lớn tiếng nói ra tỉ tỉ chúng ta là đến cho nãi nãi b á i bồ tát cầu phúc không phải ngươi nói cái gì liên s á t nghe được cá con lời nói về sau nữ tử cùng được xưng là nam tử đều quay đầu nhìn nhau bị trói lao xa ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc nghi hoặc lao xa vẫn không nói gì cá con tiếp tục nói ra chúng ta cũng không biết hắn là chính hắn đánh lén chúng ta ta cùng ca ca lúc tiến vào kim sơn tự chính là như vậy hắn đánh chúng ta sau đó liền bị ca ca đánh n g h e xong cá con lời nói về sau chính là người ngu đi nữa cũng hẳn là biết là cái gì tình huống rất rõ ràng là trước mắt hai người là đến bái sơn cầu phúc chỉ là vừa tốt gặp trước mắt loại tình huống này mà lao xa thì là không phân tốt xấu đem nam tử trở thành liên s ắ t người muốn xuất thủ tiêu diệt đi kết quả rất rõ ràng trang bức không thành bị cỏ càng là liên lụy hai người cũng thiếu chút xảy ra chuyện nhất là nữ tử càng là kém chút bị giết nếu như không phải tiểu hòa thượng đột nhiên xuất hiện hậu quả khó mà lường được về phần tại sao phải tin tưởng c á con nói nhảm Ba người cùng liên n sắt đ á hai mấy chục năm chục q u n n hệ, ó câu k h ô người dễ dạng nghe, bọn hắn chỉ cần vệnh lên cái mông chính mình cũng biết bọn hắn muốn kéo dạng gì phân, lấy phong cách của bọn hắn làm sao lại mang gì chỉ cách theo biết cái của cái một làm một v lấy lại kéo sao ớ n nâng n g g vĩu tiểu cô nâng ra. Hai cô ra. ư đối đãi lao s a con mắt đã nhanh muốn phun lửa nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói sớm đã đem lão sa cho chém thành muôn mảnh chính là hắn một cái lô mãng kém chút hại chết tất cả mọi người lao s a cũng biết tự mình làm sai s o n việc sợ cái đầu không dám nói lời nào nữ tử che ngực cố nén khó chịu đứng dậy đối với lý hành không mình hành lê nói thiên châu viêm gặp qua các hạ còn xin các hạ thứ tội lao xa cũng là vô tâm trí thất lý hành lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt tay phải vung lên đem b u ộ c chặt tại lão xa trên người rắn nước thu hồi lại khu khu phúc nữ tử đang nói xong những lời này về sau sắc mặt một trận đường hồng lần nữa đột xuất một ngụm máu tươi thân thể sụi lơ ngã xuống đất một bên lão xa cùng biến sắc nhanh chóng chạy tới lòng tràn đầy lo lắng nhìn xem nữ tử lo lắng hỏi viêm ngươi thế nào có nặng lắm không viêm khoát tay háo hư ngược nói ra không sao vừa vặn là tụ huyết tu dưỡng hai ngày liệt tốt các o n mầng đầu nhìn một chút, lý hành, lại nhìn một chút viêm nhãn trâu xoay động bung ra lý hành nhanh chóng đi đến viêm bên người nháy mắt to nói ra tỉ, tỉ. để cho ta nhìn xem thương thế của người đi. Đối với thương i ể u nữ hài này, viêm cũng không dám thế đắc â n của nàng một chỗ là lý hành dùng thủy lòng quyển va chạm mà thành ở vào chỗ ngực cái khác đều là nội thương bởi vì va chạm mà thường tổn tới nội tạng không phải viêm nói thế nào cũng là một cái cường đại dị nhân cá con nhìn xem viêm thương thế trên người đưa tay phải ra đối với viêm con mắt nhẹ nhàng nhắm lại đây là tại cá con lòng bàn tay ra đột nhiên phát ra một cỗ xanh n h ạ t q u a n mang tràn đầy sinh mệnh cùng ấm áp khí tức tại lục quang chiếu dọi xuống viêm ngực vết thương nhanh chóng khép lại vẹn vẹn thời gian m ấ y hơi thở liền toàn bộ khép lại không có một tia vết sẹo càng khó hơn chính là trong đó bộ thương thế cũng đang nhanh chóng khép lại từ viêm sắc mặt cũng có thể thấy được vừa vặn sắc mặt tái nhuận đã biến thành h ồ n g nhuận chỉ chốc lát thời gian viêm đã có thể đứng dậy viêm một mặt khiếp sợ nhìn xem cá con nói ngươi cũng là dị nhân cá con nghi ngờ gật đầu nói hẳn là đi có người dạ ta cùng ca ca lần này tới kim sơn tự bái bồ tát chính là muốn gặp một chút phương trượng ca ca nói lao hòa thượng biết đến nhiều khả năng biết cái gì là dị nhân nói như vậy các ngươi cho tới bây giờ không gặp gặp q u a dị nhân viêm kinh ngạc hỏi ừ m cá con đáp thật sự là biến thái viêm ba người khiếp sợ nhìn xem lý hành một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp q u a dị nhân cũng chính là không có tu luyện qua người liền đem ba người bọn hắn đánh không hề có lực hoàn thủ đây không phải biến thái là cái gì viêm ngầm đầu nhìn thẳng lý hành nói ra chúng ta chính là dị nhân ngươi muốn biết cái gì có thể hỏi chúng ta lý hành khoe miệng lộ ra một vòng chế dễ ư c lại mang theo một tia khinh thường bất quá nhưng không có nói cái gì nhìn thấy cái nụ cười này viêm ba người một trận nghiến răng n g h i ế n lợi rất rõ ràng đây là khinh thường bất quá lúc này ba người hoàn toàn chính xác đánh không lại tất cả n ộ khí cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt đứng ở một bên tiểu hòa thượng đột nhiên che lồng ngực của mình trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ thân thể s ủ i lơ trên mặt đất trên mặt nhất là cổ ở giữa mạch máu đột nhiên biến thành màu đỏ sợm mà tại máu trên mặt quản màu đỏ sợm lưng k í c thành một cái quỷ dị đường vân giống như á quỷ đồng thời từ nhỏ cùng còn trên thân tàn mát ra một cỗ mờ m ị năng lượng khí tức. Ta tại dị giới soát dới i k năm h h n g i trăm ba mươi tám giang lưu nhi nhìn thấy cái này tiểu hòa thượng một màn này đám người giật này mình nhất là tiểu hòa thượng trên mặt cái k i a như là quỷ phù đồ vật càng làm cho trong lòng người khủng hoảng a ta thật là khó chịu tiểu hòa thượng ngã trên mặt đất thê lương h ồ lớn toàn bộ thân hình đều trên mặt đất không ngừng n h ấ p nô ý đồ thông qua cái này loại phương thức đến giảm bớt thống khổ làm nữ tính viêm ánh mắt bên trong đều là vẻ không đành lòng ngồi sổn người xuống đem tiểu hòa thượng ôm vào trong ngực lo lắng hỏi tiểu hòa thượng ngươi thế nào nhưng là tiểu hòa thượng căn bản là không có cách trả lời viêm vấn đề vẫn như cũng là thống khổ không chịu nổi kêu to sắc mặt tái nhợt như tờ giấy vẹn vẹn chỉ là một hồi thời gian toàn bộ thân hình quần áo toàn bộ ướp đẫm tỉnh táo lại lý đột nhiên quay người đối cá con nói ra tiểu cô đương ngươi nhìn ngươi có thể hay không dùng năng lực của ngươi trị liệu một chút tiểu hòa thượng cá con mặt lộ vẻ không đành lòng nhìn xem thống khổ tiểu hòa thượng nhanh chóng nhẹ gật đầu đi tới trong tay phải hào quang màu xanh lục lấp lóe chiếu dọi tại tiểu hòa thượng trên thân nhưng lại giống như không có bất kỳ cái gì tác dụng tiểu hòa thượng vẫn như cũng là thống khổ như vậy các con cũng lộ ra kinh hoàng thanh sắc trong mắt chứa nước mắt nói không dùng làm sao lại không dùng nói xong quay đầu nhìn một chút một mực trầm mặc lý hành ánh mắt bên trong đều là thần sắc mong đợi mà lúc này lý hành nhưng cũng là một mặt c h ấ n kinh tại tiểu hòa thượng thân thể không đúng thời điểm lý hành liền đã thấy được chỉ là cũng không có làm cái gì mà thôi lúc này lý hành ngay cả mình cứu không được thúng chi là cứu người khác đâu nhưng khi tiểu hòa thượng trên thân tản mắt ra một cố nhân vân chi khí thời điểm lý hành lại là quá sợ hãi cỗ này nhân luân chi khí trên không trùng phiêu t á n bị đã đem hô hấp pháp hóa thành bản năng lý hành hút vào trong miệng một k h ắ c này lý hành thương thế bên trong cơ thể liền nhưng nhanh chóng khép lại vẹn vẹn cái này một n g ụ m liền so với mình luyện tập hô hấp pháp một tháng thành quả còn tốt hơn lý hành mở to mắt nhìn xem tiểu hòa thượng ánh mắt bên trong đều là lượn nóng khát vọng thân sắc thế này sao lại là cái gì tiểu hòa thượng căn bản chính là thịt đường tăng a mặc dù không biết tiểu hòa thượng trên thân vì sao lại có loại này năng lượng nhưng là tuyệt đối đối với mình có tác dụng lớn túi đầu nhìn thoáng qua tràn ngập mong đợi các con lý hành mỉ cười đi đến tiểu hòa thượng bên n g đưa tay phải ra bưng xuống tiểu hòa thượng đỉnh đầu h u y ệ t bách hội trong lòng bàn tay một cỗ hấp lực tác dụng tại tiểu hòa thượng trên thân tiểu hòa thượng giờ khắc này trên thân chỗ buộc phát ra mở mịt năng lượng tại trong thời gian rất ngắn bị lý hành hấp thu sạch sẽ không có năng lượng bạo động tiểu hòa thượng rất nhẹ nhàng liền tốt mà lý hành sắc mặt có chút đỏ lên khoanh chân ngồi ở một bên ngồi xuống mở mịt năng lượng bị lý hành một chút hấp thu sạch sẽ khi tiến vào lý hành trong cơ thể một khắc này như là cam lộ tiến vào sa mạc đem lý hành thương thế bên trong cơ thể vết rách cấp tốc tu bổ mà tu bổ vị trí bị thú nguyên chi lực trong nháy mắt lan tràn chiếm lĩnh vẹn vẹn cái này một hồi chữa trị thương thế chính là lý hành đến đánh thế giới này gần thời gian một năm chữa trị tất cả tổng cộng chậm rãi thở ra một hơi lý hành mở hai mắt ra nhìn trước mắt tiểu hòa thượng tràn đầy ý cười tiểu tử về sau ngươi chính là của ta ca ca ngươi không sao chứ cá con một chút bổ nhào lý hành trong ngực khóc lớn nói lý hành rất là nhu tình sờ lên cá con tóc nhẹ giọng nói ra không nên quên ngươi ca ca ta thế nhưng là thần tiên nha làm sao lại có việc tốt rồi đừng khóc đang khóc liền thành đại mẹo hoa một trận l u n c u ố n tay chân hồng mới đưa cá con hứng tốt lý hành lúc này mới đứng dậy cẩn thận đại lượng tiểu hòa thượng n i ê n kỷ rất nhỏ nhưng lại tự có một cố lạnh nhạt khí độ hai mắt sáng lời thỉnh thoảng có tinh quang hiện lên sáng sáng đầu nhìn đáng yêu dị thường lý hành nhìn thẳng tiểu hòa thượng tiếng cười hỏi tiểu hòa thượng ngươi tên là gì tiểu hòa thượng cúi đầu đánh một cái phật hiệu nói ta gọi giang lưu nhi cho là ta là sư phó từ trước cửa trong nước sông nhật được giang lưu nhi lý hành đang nghe cái tên này thời điểm con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại bất quá rất nhanh liền che giấu x u ố n g d ư ớ i cái tên này có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh a vừa vặn còn tại nói t h ị đường tăng sự tình cái này một hồi liền thật bật đi ra một cái đường tăng giang lưu nhi chính là đường t ă n g tại xuất ra t r ư ớ c sư phụ hắn cho hắn lấy một cái nhu danh bởi vì hắn là ở trước cửa trong nước sông xuôi dòng mà xuống bị nhặt được cho nên đặt tên giang lưu nhi chỉ là bởi vì tại chùa m i ế u bên trong lớn lên rất nhanh liền bị q u y y xuất ra pháp hiệu huyền trang cho nên giang lưu nhi cái tên này có rất ít người biết thôi bất quá lý hành khi còn bé bởi vì cực kỳ thích tây du ký sau khi lớn lên ôm nguyên tắc đọc mấy lần cho nên đối với giang lưu nhi cái tên này cũng coi là q u n biết hai mắt nhìn thật sâu một chút giang lưu nhi một màn trước mắt là t r ư n g hợp vẫn là hiểu lâm đã giải khai bởi vì viêm ba người tận lực nên hợp lý hành cũng c ố ý kết giao tại tăng thêm còn có một cái giang lưu nhi ở bên cạnh họ cuối cùng lý hành quyết định mang theo các o n cùng bọn hắn hết thẻ lên đường tiến về kinh đô hồng tiêu quán một cái chuyên môn vị dị nhân chỉ điểm sai lầm địa phương dựa theo viêm t h u y ế t pháp bọn hắn sở dĩ đến kim sơn tự cũng là bởi vì q u á n chủ phân phó chỉ là tới chậm một bước toàn bộ chùa miếu chỉ có tiểu hòa thượng một người sống sót có lẽ là các o n trẻ nhỏ một cái cùng tuổi ở giữa bạn chơi đi trên đường đi các o n luôn luôn khuôn mặt tươi cười không ngừng một mực quấn lấy tiểu hòa thượng chơi điều này cũng làm cho lý hành rất là mừng rỡ rốt cục không cần lo lắng về sau nàng sẽ có cái gì bệnh tâm lý mà đang đổi đường quá trình bên trong lý hành cũng quen biết ba cái một người nữ tử tên là thiền châu viêm vũ khí là một thanh cây gậy xem xét chính là một cái bạo lực nữ bất quá người cũng không tệ lắm là trong ba người l ã o đại nhìn từ bề ngoài là một cái tư tưởng ích kỷ người đối với cuộc sống hờ hững mà đối đãi không có chi tiến thủ cũng vứt bỏ người tâm l ệ n h mà táo bạo kỳ thực nội tâm mất cảm có trách nhiệm tâm từ nàng đối tiểu hòa thượng cùng cá con thái độ cũng có thể thấy được đến ân chính là cùng mã tiểu linh có cùng loại mặt mũi tràn đầy dâu què nón từ vừa mới bắt đầu liền đánh lén lý hành cái kia gọi là ngã lưu xa tự xưng lao xa vũ khí là một thanh nguyệt nha sạn tính cách hào phóng hào s á c yêu cược đối với cuộc sống yêu cầu rất thấp gặp sao yên vậy được chăng hay chớ bởi vì sinh hoạt còn nhanh vui dù cho gặp lớn hơn nữa nan đề tại hiểm ác tình cảnh cũng sẽ rất đắc ý vượt qua tại mọi người không như là bao lâu liền chạy tới cùng lý h à n h uống rượu đây là một cái không có tâm cơ người mặt lạnh cái kia gọi là lì vũ khí là một thanh dao găm tốc độ cực nhanh tỉnh táo cẩn thận nội liễm vừa đúng hài hước cảm giác bên ngoài văn nhã dịu dàng ngoan ngoãn thiện trí giút người nhưng là trong nội tâm lại là lạnh lùng nhất một người chỉ có đôi thiên châu viêm củng ngã lưu xa thời điểm mới có thể bông nhưng là đối với những người khác lại là vĩnh viễn lạnh lùng viêm có thể hay không giải thích cho ta một chút cái gì là dị nhân một ngày này lý hành trong lúc rảnh rỗi hỏi viêm suy nghĩ một hồi nói ra thiên địa nhân vốn là một thể hình mặc dù tán nhưng vẫn có cộng minh trong đó trong không khí được xưng là khí k h ắ p mặt đất được xưng là bụi mà chúng ta dị nhân thì là có thể tùy ý khống chế trong cơ thể mình hồn lấy một thí dụ lý hành nhẹ nói viêm nhìn lý hành một chút mỉm cười tay phải năm ngón tay mở ra đối với mặt đất mà lý hành đột nhiên cảm ứng được mặt đất một cố năng lượng c h ấ p đ ộ n g lập tức ánh sáng vàng lõe lên từ mặt đất đột nhiên xuất hiện một thanh màu vàng tề mi côn một bên một mực nhìn lấy viêm cá con cùng tiểu hòa thượng hai người ánh mắt bên trong đều là thần sắc mừng rỡ lớn tiếng gào lên hoa thật là lợi hại cá con càng là chạy đến viêm bên người nắm lấy cây gậy cẩn thận quan sát hưng phấn nói ra thịt ngươi thật lợi hại a lý hành cũng là trong ánh mắt lộ ra một vòng thần quang thật là không tệ cái này cùng loại với thổ hệ ma pháp sư lực lượng bất quá so với bọn hắn càng thêm tinh tế bất quá uy lực khả năng liền không có cái này lớn cái này chính là bùi lực lượng có thể biến thành vũ khí cùng chúng ta chiến đấu viêm cao vừa nói nói cái kia khí đâu khí lực lượng lại là cái gì lý hành tiếp tục hỏi viêm cười cười phất tay tản ra trong tay trường côn tay trái mở ra chỉ thấy tại mọi người chung quanh đột nhiên xuất hiện đại lượng màu bạc trắng lấp lóe từng chút từng chút giống như đ o m đóm đồng dạng tại không c h u n g phất phới hoa、wow. thật nhiều dom đóm a thật xinh đẹp hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp không nói uy lực thế nào nhưng là cái này hoàn cảnh tạo nên đích thật rất đẹp viêm tay trái bỗng nhiên tụ lại đầy trời đom đóm hướng phía trong tay nàng hội tụ tụ tập cùng một chỗ đom đóm hóa thành một đám lửa nhưng là không có quá mấy phút liền dập tắt viêm tiếp tục nói ra làm hồn cùng bụi cộng minh liền có thể lợi dụng đại địa hóa thành thực thể cũng chính là chúng ta dị nhân vũ khí làm hồn cùng khí cộng minh lợi nói liền có thể khống chế nguyên tố nói xong viêm có chút lúng túng gãi đầu một cái nói ra bất quá ta không am hiểu cái này cũng liền năng điểm cái lửa mà thôi bất quá nghe nói có dị nhân thông qua tu luyện thậm chí có thể cải biến khí tượng vốn cho rằng lý hành sẽ rất chất kinh phải biết có thể cải biến thời tiết người liền như là trong truyền thuyết giống như thần tiên. viêm nhìn lý hành cũng không có phản ứng có chút nghi ngờ hỏi ngươi chẳng lẽ không khiếp sợ sao phải biết loại người này thế nhưng là cùng trong truyền thuyết thần tiên rất giống lý hành liếc qua viêm còn thần tiên chính mình là thần tiên cả i biến thời tiết rất lợi hại phải không tại ta yêu đình bên trong có thể làm được điểm này không có một vạn cũng có tám ngàn đúng rồi dị nhân có đôi khi sẽ còn thức tỉnh một chút rất đặc thù năng lực tựa như là các con trị liệu loại năng lực này cũng không phải là mỗi người cũng sẽ có độ vật rất chân quý viêm tiếp tục nói điểm ấy có cùng loại với dị năng các o n trị liệu còn có lý tốc độ tại kim sơn tự bên trong lý hành liền đã nhìn ra t ố cho độ n a n chóng cùng h l ạ i với t h u ầ nên ứng luyện thế nào?、Lý、hành không gì? Tu thế t Lý có r một điểm này kéo, mà cảm tầm tiếp tục tới thông trọng. đề, được hỏi liên quan tới hồn vấn đề, thông qua vừa vặn lời nói lý hành cảm giác này quan hồn vấn vặn hành hồn quan nên là kéo, Cho lý qua vừa dị nhân có chút cùng loại với ma vũ song tu chỉ là thiên về điểm khác biệt thôi có thể cùng đủi cảm ứng là một cái rất tốt chiến sĩ mà có thể cùng khí cảm ứng càng giống là pháp sư nếu như cả hai đều có thể kia liền càng khó lường nhưng là đây hết thệ đều cùng hồn có quan hệ hồn mới là hết thệ căn bản đầu tiên chính là m u n cảm ứng hồn loại cảm giác này tựa như là đi đường là dị nhân bản năng trời sinh Chỉ cần có thể cảm ứng được chuyện thể hồn thế thì ứng nói chuyện rồi. Sau này rồi, dễ sau sẽ lý à ngày là Làm là càng nào mỗi chậm mạnh, thêm Chỗ bùi rãi hiệu đến vận dụng hồn đến thao túng hoặc là khí đều có thể đưa đến rèn luyện tác dụng.、Làm、hồn chậm lớn mạnh, còn có chính là công、pháp. thông qua tu luyện công pháp có thể đưa đến càng thêm có hiệu tác dụng. công đều đưa đưa đạt được thao hoặc khí thể pháp, pháp thể thể pháp? tác tu tác qua có có có có có l hành cũng không có trực tiếp hỏi viêm có hay không công pháp chính là có người người sử dụng cái gì muốn cho ngươi cần biết tại trong tu tiên giới công pháp đều là mỗi một cái tông môn bên trong quan trọng nhất cho nên lý hành hỏi từ nơi nào có thể đạt được công pháp hồng tiêu quán một bên láo xa hồi đáp hồng tiêu quán là quán chủ thành lập chuyên môn vì dị nhân phục vụ địa phương nhắc tới quán chủ a đây chính là rất thần bí từ xưa tới nay chưa từng có ai biết quán chủ thân phận chỉ biết là hồng tiêu quán một mực tồn tại mấy trăm năm thời gian đều ở nơi đó nơi đó là chúng ta tiền thưởng dị nhân nhận nhiệm vụ địa phương ở nơi đó có thể hối đ o á i hết t h ể liên quan tới dị nhân đồ vật công pháp cũng là trong đó một loại hồng tiêu quán quán chủ dị nhân thợ sa an lý hành tự lẩm bẩm thật đúng là có ý tứ địa phương thời gian chậm rãi trôi qua tiến vào nửa tháng đi đường đám người rốt cục đi tới kinh đô nhìn xem người đến người đi đám người viêm ba người cũng không có vui vẻ ngược lại đem phía sau mình mũ trùm mang tốt che chắn chính mình dung nhan lý hành đây là cũng nhìn thấy ở cửa thành chô bố cáo truy nã dị nhân bố cáo lão sa lòng tràn đầy nộ khí phàn nàn nói chúng ta suốt ngày g i ú p bọn hắn trừ gian di t á c kết quả là liền mặt cũng không thể lộ thế đạo gì à? l ý bất đắc dĩ nói ra không có cách ai bảo đây là thường nhân thế giới đâu đi thôi đám người đứng tại trước mắt trời tối vẫn như cũng là đèn đuốc sáng chứng kiến trúc cao lớn trước biểu lộ không đồng nhất lão sa là một mặt hư phấn mà lý hành thì là rất khó chịu sắc mặt thậm chí có chút biến thành màu đen thanh âm có chút âm lãnh nói ra đây chính là các ngươi nói hồng tiểu quán Đúng à? lão sa ánh mắt bên trong đều là khát vọng thần s ắ c nói nơi này chính là thế giới cực lạc theo lão sa lời nói lý hành sắc mặt càng thêm đen quay đầu lạnh giọng nói ra ngươi chẳng lẽ không chỉ biết đạo nơi này có hòa thượng cùng tiểu h à i sao lão sa kỳ quái nhìn thoáng qua lý hành nói cái này có cái gì kỳ quái viêm không phải cũng là nữ nàng cũng ở bên trong a viêm lắc đầu tiến lên nói ra không cần lo lắng trong này tuy là thanh lâu bất quá tại hậu viện có chuyên môn vì dị nhân mở gian phòng lý hành vẫn như cũ lắc đầu nói không được nói xong quay đầu lôi kéo cá con cùng tiểu hòa thượng hướng phía cách đó không xa khách sạn đi đến lao s a liền muốn tiến lên ngăn cản lại so viêm kéo lại lắc đầu thả bọn họ đi viêm tại sao muốn kéo ta giang lưu nhi thế nhưng là chúng ta nhiệm vụ lần này một hồi làm sao càng q u á n chủ bàn giao à. viêm liếc hắn một cái nói một hồi ta đến cùng q u á n chủ nói bọn hắn ở cũng không xa lại nói ngươi chống đỡ được hắn sao câu nói này liền đâm tâm đang trên đường tới lao s a không chỉ một lần muốn khiêu chiến lý hành bất quá mỗi lần đều sẽ bị dòng nước hóa thành dây thừng cho trói lại sau đó treo lên đánh mấu chốt là hắn còn không tránh thoát được cảm giác nếu là như vậy viêm c ù n g lỵ cũng nhất định sẽ tiến lên hỗ trợ nhưng là lý hành mỗi lần đều là dùng một cái tiểu trúc đầu hướng phía trên mông đánh tựa như là lao tử giáo hấn nhi tử mặc dù mỗi lần cái mông đều sẽ đập nát nhưng là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng điều này cũng làm cho hai người tuyệt cứu hắn tâm tư thậm chí có đôi khi sẽ còn đứng ở một bên xem kịch không có cách gia hỏa này có chút đáng lợi khiêu khích hành vi có chút rõ ràng phải bị đánh Trưng Tâm nương, ngư Bàn Cổ Chi Các cô nương, các tiến vào hồng tiêu quán về sau lão xa bản tính bộc phát về sau mặt mũi tràn đầy cùng tiếu xem ra cái này háo sắc bản tính vẫn là không thể đổi a một bên viêm cùng、Lý、liếc ý l mắt nhìn nhau bất đắc dĩ lắc đầu l ý càng là tiếng trầm nói ra lão xa trước làm chính sự quan trọng đây là từ trong đường chạy vừa ra mấy cái thân mang bại lộ mặt ngậm m ị tiếu nữ tử tân cần tiếp nhận lì thời ra trường bảo về phần một bên lão xa thì là vì không người hỏi thăm t r e o đến lão s a nghiến răng n g h i ế n lợi thật sâu nói một câu tiểu bạch kiểm ly công tử ly công tử có thể trở về lại tới đây lão xa tựa như là về đến trong nhà bên trong rất là tùy、ý. Tả ba người lập tức bị lăng nhục hồng tiêu quán hậu viện một chỗ chỗ bí ẩn đi vào phòng bên trong một cỗ hương khí đập vào mặt đầu tiên đập vào mi mắt chính là chỗ kia chỗ đỏ bừng hoa đạo như là tiến vào trong hoa viên để cho người ta cảm nhận được mùa xuân khí tức mấu chốt là lúc này căn bản không phải hoa đạo nở rộ thời gian mà lại hoa đạo này mở có chút quá mức yêu diễm bất quá viêm ba người cũng không có ngạc nhiên dị nhân năng lực thiên kỳ bách quái ai biết q u á n chủ hoặc là q u á n chủ cái nào đó thủ h ạ sẽ có hay không có loại này để hoa đua nợ năng lực gian phòng bên trong thân mang nữ tử áo trắng ngồi tại cao tọa phía trên tuy là nữ tử nhưng lại gồm cả nữ tử ôn nhu cùng nam tử khí khái hào hùng kỳ dị giao hội làm cho lòng người sinh hướng tới bất quá nghĩ đến quán chủ cái kia khiến người sợ hãi năng lực tất cả mọi người cũng liền không dám làm cản gặp qua q u á n chủ chúng ta đến thời điểm kim sơn tự đã hóa thành phế tích phương viên năm dặm không có bất kỳ cái gì vật sống chỉ để lại một cái tiểu hòa thượng viêm cung kính hồi đáp quan chủ để chén trà trong tay xuống trên mặt lộ ra một vòng đau lòng ôn nu nói ra vẫn là chết sao không nghĩ tới phát minh phương trượng vẫn là mất đi năm đó lao bằng hưu còn t h ừ lại nhiều ít tiểu hòa thượng đâu viêm hồi đáp chúng ta đang trên đường tới gặp được một đôi minh mội là vừa v ặ n thức tỉnh dị nhân bởi vì nơi này thanh lâu người này không muốn kỳ mội mội tới đây thế là mang theo mội mội cùng tiểu hòa thượng tại cách đó không xa duyệt lai、like、khách sạn quan chủ yên lặng cười một tiếng bất quá cũng không nói nói cái gì nơi này thật là thanh lâu nói tới có rất nhiều dị nhân đến đây nhưng là một cái tiểu nữ hải một cái tiểu hòa thượng tới hoàn toàn chính xác không phải rất thuận tiện đã như vậy vậy ta ngày mai tiến đến duyệt lai khách sạn gặp bọn họ các người m ệ t nhọc hồi lâu đi nghỉ trước đi q u á n chủ ôn lu nói ừng ba người ôm quyền hành lễ về sau quay người rời đi không có chút dừng lại mấy tháng nay đích thật là m ệ t không nhẹ ngày đêm đi đường phong trần mệt mỏi hoàn toàn chính xác muốn trước đi tắm rửa một phen mà đổi thành một chỗ lý hành cũng mang theo hai người tại duyệt lai khách sạn ở lại muốn hai cái g i a n phòng tiểu hòa thượng cùng lý hành một cái phòng về phần các con thì là trong một phòng khác tiểu hòa thượng trên thân mỗi thời mỗi khắc đều đang phát tán ra năng lượng khí tức ở bên cạnh hắn vận chuyển hô hấp pháp lý hành tốc độ khôi phục đề cao rất nhiều lần không nói có thể vận chuyển thú nguyên t r i lực chỉ là nhục thân chữa trị đã là thiên đại vận hạnh phải biết lý hành lực lượng của thân thể là thực lực mình to lớn một bộ phận lý hành hiện tại rất chờ mong nếu như đem giang lưu nhi trong cơ thể linh đan lấy ra về sau ăn sẽ như thế nào bất quá còn không thể gấp từ từ sẽ đến ngày thứ hai thời điểm lý hành bọn người vừa vặn rời giường liền nên đón một cái khách không n mời mà đến một cái, rất có mị lực nữ nhân, một cái để cho người ta theo bản năng quên nàng là nữ nhân nữ nhân viêm nhìn xem lý hành ánh mắt nghi hoặc tiến lên giới thiệu nói m ä l i n đây là hồng tiêu quản quán chủ chúng ta chính là thụ quán chủ ủy thắc tiến đến kim sơn tự cứu viện biết cái này chính là viêm ba người một mực nói tới quán chủ lý hành ánh mắt nhắm lại ô n quyền hành lê nói gặp qua quán chủ lý hành mặc dù thực lực bị hao tổn nhãn lực vẫn còn nữ từ trước mắt cho người ta một loại mông lung cảm giác quanh thân điểm điểm áp bách chi lực càng làm cho tâm thần người khó chịu nữ từ trước mắt nếu như nói cứng hẳn là cùng tinh thần biến thế giới tán tiên không sai bị lắm đồng thời bản thân thụ phương thế giới này ý thức yêu quý khả năng tạo thành phá hư u y lực khả năng càng thêm cường đại nơi này là nàng sân nhà quan chủ đối với lý hành chắp tay cười nói ra mắt công tử mời đến lúc này tiểu hòa thượng cùng cá con đều tại lý hành gian phòng ăn cơm nhìn thấy viêm ba người đến mặt mũi tràn đầy vui vẻ cá con càng là nhanh chóng chạy đến viêm bên người cười nói ra viêm tỉ tỉ người ăn cơm chưa ca ca cho chúng ta mua thật nhiều ăn ngon tới một bên lão xa hai mắt tỏa sáng sờ lên bụng cười nói ra vừa vặn ta còn không có ăn cơm thật sự là đổi kịp xảo không bằng đổi kịp sờ à. nói xong rất không khách khí đặt mông ngồi tại trước bàn miệng lớn bắt đầu ăn t r e o đến cá con một trận tức giận cùng lão xa bắt đầu tranh đoạt đồ ăn quan chủ sau khi đi vào cũng vẫn xem lấy tiểu hòa thượng thở dài một hơi nói ra không cần sợ hãi ta cùng ngươi sư phó phát minh phương trượng là bạn cũ trước đó vài ngày nhận được tin tức nói có người sẽ tới trong chùa hành hung ta liền giải sầu ba người tiến đến hội chùa không nghĩ tới vẫn là trễ người tên là gì ta gọi giang lưu nhi tiểu hòa thượng cũng là hai mắt đỏ bừng nói ra bọn hắn tại sao lại muốn tới giết chúng ta là liên s ắ c người bọn hắn muốn cầm tới bản cổ chi tâm quan chủ n h ẹ nói bản cổ chi tâm đang nghe cái từ này thời điểm tất cả mọi người là chấn động trong lòng bản cổ tại rất chỗ tiểu thế giới bên trong đều là sáng tạo thế giới đại thần có thể cùng bản cổ dính l i ễ u quan hệ đồ vật bất luận là người hay là vật đều là cực kỳ cường đại t h ầ n hệ thì như trước mắt bản cổ chi tâm cái gì là bản cổ chi tâm tương truyền thế gian hỗn độn từ bản cổ đánh vỡ cuối cùng hắn đem linh hơi thở ngoại phóng hình thành khí hai mắt hóa thành nhật nguyện chiếu sáng tứ phương thế giới núi cao đại xuyên hồ nước rừng rậm phi cầm tẩu thú vạn vật vĩnh thế dựa vào cái này bản cổ chi linh nhân trạch kinh lịch lấy thương hại tăng điển thời gian biến thiên cuối cùng tạo thành thế giới này chân quý nhất một viên linh đan bản cổ chi tâm nó chỉ nói xong một bên ngay tại ăn cái gì lao xa đột nhiên trên miệm nói quán chủ v ậ t trọng yếu như vậy vì cái gì không nói cho nhóm hh ắ c ắ c nếu là sớm biết nguy hiểm như vậy lời nói nhưng là muốn thêm chút bạc lao xa lời nói trêu đến đám người một trận bật cười bất quá cũng chính là cười cười thôi tiểu hòa thượng đang nghe quán chủ giải thích về sau trong đầu quay c n g một hồi lên tiếng nói ra cái k i a bản cổ chi tâm nếu là rơi vào người xấu trong tay không phải muốn hỏa loạn thương sinh nghe được tiểu hòa thượng lời nói đám người theo bản năng nhìn hắn một cái q u á n chủ càng là vui vẻ ra mà nói ngươi có thể tâm hệ thương sinh chắc hẳn sư phụ ngươi cũng có thể an tâm vaccine chắc hẳn sư phụ ngươi cũng có thể an tâm v ã n g sinh tiểu hòa thượng mặt lộ vẻ khó khăn c h i sắc túi đầu đánh một cái phật hiệu nói a di đạp h ậ t sư phụ ta tại chùa miếu bên trong đã từng đem một viên đan dược đến nhập trong miệng của ta cái này hẳn là như lời ngươi nói bản cổ c h i tâm đi một bên cá con nhìn thấy tiểu hòa thượng cảm xúc xa x u t cũng chạy tới vô vô đầu của hắn nói ra tiểu hòa thượng không muốn thương tâm ngươi không có sư phó nhưng ngươi về sau có thêm một cái tỉ tỉ về sau ta chính là thân nhân của ngươi nếu không ta đem ca ca cũng chia ngươi một nửa cá con lời nói để mọi người ở đây cười ha ha nhất là cá con vỗ một cái so với mình còn cao hơn người nói chính mình là t ỷ t ỷ càng làm cho người d ở khóc d ở cười một mực không nói gì lý hành đột nhiên xen vào nói ra bạn cổ c h i tâm sẽ đối với giang lưu nhi có ảnh hưởng gì sao như thế nào có thể lấy ra quan chủ thật sâu nhìn thoáng qua lý hành nói ra hoàn toàn chính xác có ảnh hưởng bạn cổ c h i tâm là đại thần bạn cổ một sợi khí tức hình thành năng lượng to lớn không phải phạm nhân có khả năng tiếp nhận mà lại giang lưu nhi vẫn là một đứa bé cho nên nó sẽ không định kỳ bộc phát thậm chí còn có thể hình thành một cái t r ớ c mắt không gian không chỉ có đối với mình vẫn là đối xung quanh người đều sẽ tạo thành cực kỳ nguy hiểm ảnh hưởng về phần lấy ra hoàn toàn chính xác có phương pháp nhưng lại không phải người bình thường có thể làm được cần người đặc biệt sĩ mới có thể ai khuê m ụ c lang quan chủ nhẹ nhàng lắc lắc cây quạt nói ra khuê m ụ c lang vốn là liên sát nội bộ một cái chuyên môn người nghiên cứu người tên là khuê m ụ c lang về sau lạc đường biết quay lại ý đồ thoát ly liên sát bởi vì bị liên sát truy sát năm đó ta giúp hắn thoát khốn xem như có ân với hắn hắn hiện tại liền ẩn c ư ở lượng giới sơn bên trong nếu như nói ai có thể lấy ra bản cổ tri tâm vậy hắn chính là một trong nói xong đối với ngoài cửa phất phất tay quay người nhìn xem viêm ba người nói ra hiện tại ta muốn thuê các ngươi theo quan chủ động tác ngoài cửa tới hai cái tráng hán d ơ lên một cái dương đi đến lao sa một mặt mê mang nhìn xem cái dương nghi ngờ hỏi quan chủ đây là quan chủ cũng không nói chuyện cười lắc lắc cây còn nói mở ra nhìn xem lao sa cũng không k h á c h khí đưa tay đem mở d ư ơ n g ra là mở d ư ơ n g ra trong nháy mắt ánh mắt của mọi người theo bản năng nhắm mắt lại chỉ thấy tại trong dương chỉnh tề trưng bày từng khối to lớn gạch vàng dưới ánh mặt trời lõe ra quang mang trói mắt cái này cái này lao sa con mắt trợn lao đại không nháy một cái nhìn xem trong dương gạch vàng trong miệng cả lâm nói chính là viêm cùng lỵ cũng là tiếp theo ý thức hướng đi cái dương trước mắt không chấp nhìn xem muốn nói không có phản ứng hẳn là lý hành cùng mặt khác hai cái tiểu g i a hỏa hai cái tiểu g i a hỏa còn nhỏ đối với tiền tài khái niệm không lớn về phần lý hành ha ha nhìn xem lý hành không có động tĩnh quan chủ ánh mắt bên trong lộ ra một vòng ngoài ý muốn ánh mắt rất ít có thể chống đỡ được kim tiền dụ hoặc chỉ cần các ngươi có thể đem bản cổ chi tâm lấy ra giao cho ta những thứ này tất cả đều về các ngươi quan chủ vừa cười vừa nói thật lão sa không dám nhàn tâm mà hỏi quan chủ cười nhìn xem lão sa nói ra so sánh các ngươi làm cả đời thợ săn tiền thưởng cũng không kiếm được nhiều như vậy đi ly cơi lạnh một tiếng nói chỉ sợ nhiệm vụ này không có dễ dàng như vậy đi đây là tự nhiên lần này nhân vật nguy cơ trùng trùng cho nên các vị nhất định phải suy nghĩ kỹ càng nếu như tại lấy đan quá trình bên trong giang lưu nhi chết rồi như vậy bản cổ c h i tâm cũng sẽ tản đi như vậy nhiệm vụ của các ngươi cũng liền thất bại lão sa cuốn quýt gật đầu nói cái này n g à i không cần lo lắng ta nhất định sẽ giống đối đai chính mình thân đệ đệ đồng dạng đối đ a i hắn đúng không viêm làm lão đại viêm ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt g ạ c vàng Ngầm đầu thật sâu nhìn thoáng qua quán chủ nói lần này nhân vật chúng ta tiếp Tốt. đây là quán chủ đột nhiên quay đầu đối lý hành hỏi mẹ lìn công tử không biết ngươi là có hay không cũng nguyện tiếp nhiệm vụ lần này lý hành con mắt nhắm lại nghi ngờ nói ta ta cũng không phải là thợ săn tiền thưởng tại sao muốn tìm ta lao xa cũng ở một bên lớn tiếng hét lên chính là a ba người chúng ta từ trước đến nay đều là cùng một chỗ tiến thối chưa từng có cùng ngoại nhân hợp tác qua lúc này đột nhiên nhét vào tới một cái có phải hay không có hơi quá q u á n chủ k h o á t k h o á t tay bên trong quạt xếp nói không không các ngươi trước đó nói qua đang trên đường tới giang lưu nhi phát quá rất nhiều lần bệnh kỳ thật đó cũng không phải bệnh mà là bản cổ c h i tâm năng lượng bạo động tạo thành dựa theo cái này mấy lần năng lượng bạo động quy mô đến xem giang lưu nhi căn bản là không có cách tiếp nhận tổn thương nhưng là hắn ý nguyên hoàn chỉnh không thiếu sót đi tới nơi này đây hết thệ cũng đều là mẹt lìn công tử công lao đi lý hành lạnh nhạt trở lại vừa lúc mà gặp thôi đối với công tử tới nói có thể lại à mà là vừa lúc mà gặp, nhưng là đối với Giang lúc Liêu l gặp, nhưng Nhi tới nói đối tới là cứu mạng duy nhất t h u ố c hay lần này tiến đến lấy đan thời gian rõ r à n chỉ có công tử mới có thể áp chế g i a n g lưu nhi trong cơ thể bản cổ chi tâm còn xin công tử có thể làm bạn nếu như có thể khứ trừ bản cổ chi tâm tại hạ có khác thủ lao q u á n chủ túc vừa nói nói một bên cá con cũng chạy tới lôi kéo lý hành cánh tay vô cùng đáng thương nói ra ca ca ngươi nhìn tiểu hòa thượng như thế đáng thương ngươi liền giúp một chút hắn đi lý hành trên mặt lộ ra nụ cười ônu nhẹ gật đầu nói ra được kỳ thật chính là quán chủ không nói lý hành cũng sẽ theo sau b ả n cổ chi tâm là trị liệu lý hành thuốc hay so sánh hô hấp pháp cũng nhanh gấp trăm lần nghìn lần không ngừng lý hành như thế nào lại sẽ từ bỏ đầu ha ha tốt có thể có mẹ t lỉn công tử tương trợ tại hạ đã thấy hy vọng thành công q u á n chủ ha ha cười nói duy nhất khó chịu hẳn là lao s a lúc này lao s a âm thầm nói thầm lại tới một cái chia tiền thử thời gian cấp bách hoặc là nói lao s a vội vã muốn cầm tới nhóm này vạch vàng cho nên vẹn vẹn chỉ là nghỉ ngơi ba ngày đám người liền bắt đầu lên đường lúc đầu viêm ba người còn muốn đem cá con đặt ở quán chủ nơi này gửi nuôi dù sao mang một đứa bé lên đường nhiều ít là một cái vương hữu vất quá lại bị lý hành trực tiếp cự tuyệt các o n nhất định phải càng tại lý hành bên n g điểm ấy ai cũng không cải biến được tại không có mở ra vạn thú viên trước đó chỉ có tại bên cạnh mình mới lại ăn t o à n đám người không ai một con ngựa chậm rãi s ư ơ n g kỵ mã là lý hành mua mặc dù không phải cái gì tuấn mã cao lớn nhưng cũng là hiếm có ngựa tốt tiến hành đi đường vẫn là dư sức có thửa lao xa một mặt vui vẻ cưỡi tại phía trên hai tay không ngừng lấy trên lưng ngựa lông bẩm tốt rồi lao xa lại sở lông đều bị ngươi sở rời mất ly ở một bên c h â m trọng nói ta vui vẻ n g ư ơ i còn sao nói xong quay đầu nhìn về phía lý hành hỏi mẹ lìn ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy lần này liền mua sáu con ngựa đây chính là cần trăm lạng bạc d ò n a lý hành cũng không có phản ứng hắn hai chân tăng thêm một chút mã bụng b ư ớ c nhanh về phía trước cùng cá con đi song song lý hành đương nhiên sẽ không nói đây là chính mình cấp phú tế bẩn mà đến chương năm trăm bốn mươi hai bách hoa tu viêm cái này lưỡng giới sơn vẫn còn rất xa a cái này đều đi gần một tháng làm sao còn chưa tới lão sa buồn bực ngắn ngẩm ghé vào trên lưng ngựa buồn khổ mà hỏi viêm liếc qua lão sa bất đắc dĩ nói ra nhanh nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hậu thiên nên đến a còn muốn hai ngày a nghe được câu trả lời này lão sa thống khổ kêu rên một tiếng nói thật tại cổ đại đi đường đích thật là một kiện chuyện đau khổ tại xã hội hiện đại chính là đi địa cầu một chỗ khác ngồi cái máy bay cũng chính là thời gian một ngày mà thôi nhưng là bây giờ lại là dựa vào bước chân đến đo đạc mỗi ngày sốc n ả y liệt nhật mưa rầm gió thổi vân vân mỗi một cái thời tiết đều để người đau đến không muốn sống không nói lao s a chính là c ả con hai người cũng không có trước đó hưng phấn hiện tại cả đám đều nằm tại lý hành cho bọn hắn đ ổ i thành trong xe ngựa đi ngủ mẹ lìn ngươi để cho ta cũng đi trong xe ngựa nằm một hồi thế nào lao s a liếm láp mặt chạy tới một mặt định n nó g nói không được lý hành rất ngắn gọn hữu lực trả lời một bên l ý bất đắc gì đối với lao s a nói ra đây là vì hai cái tiểu g i a hỏa chuẩn bị ngươi cũng không cần suy nghĩ chẳng lẽ ngươi còn muốn đi cùng tiểu hài tử bà ta vậy hắn vì cái gì cũng có thể đi nghỉ ngơi lao s a chỉ vào lý hành nổi giận đùng đùng nói xe ngựa là nhân ra mua l ý trầm rãi nói xe ngựa mua được về sau chính là một mực bị cá con cùng giang lưu nhi hai người c h ế m lấy những người khác cũng chính là lý hành cùng viêm năng đủ đi lên nghỉ ngơi viêm là nữ tử đi nghỉ ngơi cũng là không gì đáng trách về phần chính lý hành không có việc gì liền sẽ đi lên đi ngủ nhìn lao xa nghiến răng nghĩ lợi lạo đạo ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua đám người rốt cục đi tới lượng giới sơn bên trong lượng giới sơn cũng chính là đại thụy cùng xung quanh quốc gia một cái chỗ giao giới đối với danh tự này lý hành đã là bất lực nhà r á n h giang lưu nhi kim x u ấ t tự lượng giới sơn hiện tại lý hành luôn cảm giác đi tới một cái ma sửa đổi phần tây du ký thế giới bên trong tới cái này hẳn là khuê m ộ t lang chỗ ở đi lao xa chỉ vào trước mắt nhà gỗ nhỏ nói viêm gật đầu nói trong vòng phương viên trăm dặm cũng chỉ có chỗ này nhân ra ngoại trừ hắn sẽ không có người khác đi đi vào gõ cửa nói xong c ấ t bước tiến vào nhà gỗ rất đơn sơ chung q u n h là là dùng c ọ gỗ cách thành tiểu viện trong sân có ba gian phòng nhỏ sử dụng c ỏ tranh dựng m à thành nhìn đơn sơ vô cùng bất quá tại cái này trong đồng hoàng cũng là đặc sắc có ai không tiểu hòa thượng tiến lên gõ cửa một cái lớn tiếng hỏi bất quá một mực không có người trả lời thấy cảnh này viêm tiến lên trực tiếp một c ư ớ c thăm d ò tại trên cửa chính đi vào bạo lực nữ lao xa tại sau lưng nhà danh nói đám người tiến vào trong nhà gỗ đại lượng một phen trong phòng trang trí rất ấm áp không giống như là một cái riêng có nam tử chỗ ở càng giống là vợ chồng định cư chi địa bất quá ở trong đó lại trưng bày đại lượng binh khí đao kiếm cung nỏ roi v, v. cái này phòng tại sao không ai đâu những sách vợ này đều là một chút liên quan tới dược lý u ố n g luyện chế phương diện sách khuê mộc lang hẳn là ở chỗ này l ý đầu tiên đi vào một bên trước kệ sách cha xét một phen nói tiểu hòa thượng cũng tại bốn phía tìm kiếm đi đến bên giường nhìn thấy một đống quần áo đưa tay đem một kiện màu đỏ tiểu y phục cầm lên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với viêm hỏi viêm tỉ tỉ y phục này nhỏ như vậy là trẻ con quần áo sao lão sa đầu tiên nhìn thấy tiểu hòa thượng vật trong tay ha ha cười nói kia là nữ nhân quần áo lý hành quay người nhìn lại cũng là một mặt ý cười nguyên lai tiểu hòa thượng cầm lên chính là một kiện cà h ế m chắc không được trêu đến lão sa cười ha viêm một mặt s á t ý chỉ vào lao s a tức giận nói ra ngậm miệng nhìn thấy viêm sinh khí lao s a hầm hực ngậm miệng lại tiếp tục xem xét bốn phía mà lì cũng ở một bên trong một chiếc hộp tìm được một tấm lệnh bài á m hắc sắt trên lệnh bài viết một cái lớn s á t chữ đúng lúc này ngoài cửa sổ cùng nhau bóng t r ắ n g hiện lên lý hành chấn âm thanh hô người nào theo lý hành một hô viêm ba người theo bản năng hướng phía ngoài cửa chạy tới xa xa nhìn thấy một chỗ bất động cùng các o n cùng tiểu hòa thượng cùng một chỗ mẹt lìn ca ca ngươi vì cái gì không đuổi theo ta đuổi ai đến bảo hộ các ngươi đi tìm một chút nơi này có gì ăn hay không các ngươi hẳn là cũng đói bụng không ừ m có lý hành phân phó tiểu hòa thượng cùng cá con cùng một chỗ nhảy nhảy n h ó t n h ó t tiến đến tìm ăn không biết có phải hay không là cùng cá con đợi cùng một chỗ thời gian dài tiểu hòa thượng tính trẻ con bản tính càng ngày càng rõ ràng không có quá nhiều đại hội ba người liền mang theo một nữ tử trở về nữ tử trên đầu ghi mũi tóc vừa nhìn liền biết là đã kết hôn nữ tử còn không có vào cửa ba người nhìn thấy đã dọn xong ăn uống đều là trong ánh mắt một trận tòa ánh sáng nhanh chóng đi đến trước b à n cùng cá con hai người cùng gia nhập giành ăn đại quân đối với những thứ này ăn uống vẫn là trên đường đám người phát hiện lý hành một hạng tuyệt kỹ bất luận là dạng gì nguyên liệu n ấ u ăn chỉ cần đặt ở lý hành trong tay đều sẽ biến thành dị thường mỹ vị không có mấy trận liền toàn bộ bị lý hành chính phủ đồng dạng là nướng thỏ trước kia đều là viêm tạ i nướng nhưng là từ khi có lý hành về sau viêm nướng liền rốt cuộc không có người ăn lúc ấy đem viêm khí nghiến răng n g h i ế n lợi t hận không thể đem l ủ cùng lao xa hai cái này phản đồ cho chém thành muốn mạnh nhưng khi nàng cũng ăn lý hành cơm về sau liền rốt cuộc nấu cơm đây là ai lý hành thuận m i hỏi đây là khuê mộc lang thê tử bách hoa tu lao sa trong miệng chất đầy đại lượng đồ ăn ồ b ồ n nói nữ tử cũng tới đến lý hành bên người đến một cái vạn phúc cung kính nói ra bách hoa tu ra mắt công tử ừ m lý hành một đoàn người bên trong cá con cùng giang lưu nhi là trẻ con lao sa xem xét chính là không có đầu óc hàng lì mặt lạnh lấy một bộ người sống chớ tiến biểu lộ về phần viêm mặc dù là lao đại nhưng là lúc này lại là cổ đại nam tử chủ nhà thời điểm chỉ có lý hành phong lãng tuần tú trên thân khí thế lang yên quý khí bức n g ờ i càng có một cỗ thượng vị giả khí thế rất rõ ràng bị bách hoa tu trở thành một đoàn người bên trong lao đại rồi không biết mấy vị là quán chủ người có nhiều đắc tội bách hoa tu đối với đám người không người xin lỗi nói lý hành nhìn thoáng qua ngay tại dành ăn viêm ba người biết vừa vặn nhất định là tại bách hoa tu trong tay ăn phải cái lô vốn bất quá nhìn xem ba người cũng không có chuyện gì cũng liền không nói gì ngươi là cơ s o tổng người lý hành thuận miệng hỏi bách hoa tu lại là chấn động mạnh một cái kinh thanh hỏi làm sao ngươi biết một mực tại ăn cơm mà không có nói chuyện lì cũng ngẩng đầu bừng tỉnh đại nộ g nói trách không được trong phòng những vật phẩm này quen thuộc như vậy còn có ngươi vừa vặn c h i ê n chúng ta món kia bảo ngọc không nghĩ tới ngươi thật là cơ sở t ổ n người lý hành nghiêng đầu sang chỗ khác cười nói ra làm sao ngươi cũng biết ly nhẹ gật đầu đáp ta cùng bọn hắn đánh qua một chút quan hệ viêm cũng nhớ mày hỏi cơ s o tộc không phải cùng dị nhân thế bất lưỡng lập sao ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trước tộc. tộc thế bất tu mắt trong một tộc ta thật tiêu, trước. lưỡng ước nói, như như lời người cơ cũng cơ cùng đích mục xảo xảo phải sao? hoa Viêm hỏi, hiện kia hồi nói, lời nói, gia tộc bọn ta đích thật là lấy đi bên lên mê mày năm nhớ không nhân Bánh ngừng ánh bọn săn dị nhân không là ly lấy lập dị dị đầu, mộc lang lần thứ nhất chui vào ta gia tộc lãnh địa ta phát hiện hắn là liên sát người liền một đường không ngừng theo dõi mà đến hắn hành tung quỷ bí ban ngày nằm đêm ra tựa như đang tìm kiếm cái gì mà ta đang đến gần hắn lúc ra tay với hắn nhưng ta không phải là đối thủ của hắn hắn cũng không có thương tổ ta chỉ là nói với ta hắn đến tìm kiếm một vị chỉ có trong đêm mới có thể n ở rộ đó hoa về sau liên sát sát thủ liền đến lúc này ta mới biết được hắn cũng sớm đã thoát ly liên sát lúc ấy ta vì bảo hộ gia tộc lãnh địa cùng vinh dự lựa chọn cùng mộc lang hợp tác kề vai chiến đê sau khi chiến đấu kết thúc ta bản thân bị trọng thương là hắn một mực tại chiếu cô ta c ũ nhìn g nói c o ta, ta, ta, ta h xem bách hoa tu mấy câu liền đem mình cùng khuê mộc lang tình yêu cố sự lời nhắn nhủ nhất thanh nhị sở một bên đám người chỉ cảm thấy lợi đau lại nói ngơi nói thẳng ra ngơi là khuê mộc lang thê tử không được sao dạng này toàn bộ nói ra còn một mặt vẻ hạnh phúc là tại hướng chúng ta khoe khoang sao nhất là lao xa cắn răng n g h i ế n lợi ăn trong mâm sương cốt phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm làm nữ tính viêm thì là ánh mắt bên trong hiện lên một tia hâm mộ nhanh chóng nói ra ngươi yên tâm chúng ta một hồi giúp ngươi cứu ra trượng phu ngươi nghe đến đó lao xa không làm lớn tiếng hét lên làm sao cứu đi cái nào cứu lý hành khoe miệng m ỉ m cười quay người nhìn về phía tiểu hòa thượng cười nói ra tiểu hòa thượng xem ngươi rồi giang lưu nhi cũng không phải là dị nhân nhưng là từ khi ăn bản cổ chi tâm về sau so dị nhân còn muốn dị nhân cũng thấy tính năng lực của mình có thể nhìn thấu trong thân thể hồn mỗi người hồn liền như là thẻ căn cước tuyệt đối sẽ không giống nhau thông qua giang lưu nhi con mắt có thể nhìn thấu trong vòng phương viên chăm dặm tất cả dị nhân hồn dạng này cũng liền có thể tra tìm đạo bạch cốt cơ vị trí đối với chuyện này tiểu hòa thượng vẫn là rất nghe theo lời của mọi người tìm vị trí khoanh chân ngồi xuống trong cơ thể hồn lực vận chuyển đợi cho lần nữa mở mắt ra lúc hai mắt bên trong tràn đầy n g â n quang mỗi một cái bị đào qua người cũng cảm giác không mặc quần áo toàn thân bị nhìn cái thông thấu tìm được chỉ là ta không quá xác định vị trí hắn giống như tại một cái sơn động bên trong tiểu hòa thượng gãi đầu một cái b bách hoa tu đang nghe trượng phu vị trí về sau lòng tràn đầy vui mừng nói sơn động phu cận có một cái vạn tượng sơn nơi đó có nhiều sơn động vậy chúng ta liền đi nơi đó nhìn xem ừ m cái gọi là vạn tượng sơn chính là một cái rung nham hình dạng mặt đất bên cạnh càng là có dòng nước s u n g kích vết tích bất quá nhìn thời gian hẳn là ngăn nước có trăm năm thời gian nơi này có rất nhiều bởi vì dòng nước mà hình thành sơn động chắc không được gọi là vạn tượng sơn nhìn trước mắt lít nha lít nhít sơn động lão xa nhức đầu phàn nàn nói này sơn động cũng quá là nhiều đi đến cùng cái nào mới là a ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía giang lưu nhi có như thế một cái máy quét không cẩn thận có chút lãng phí à, rất rõ ràng tiểu hòa thượng cũng biết tác dụng của mình bất đắc dĩ đối với đám người lật ra một cái lướt mắt khoanh chân ngồi xuống tiếp tục xem xét khuê một lang vị trí sau một lát tiểu hòa thượng mở mắt ra nói tìm được tại hậu sơn bách hoa tu sắc mặt đều là nụ cười vui vẻ cũng mặc kệ lý hành b ọ n người nhanh chóng hướng phía phía sau núi chạy tới lý hành mấy người cũng không có dừng lại nhắm mắt theo đôi đi theo tại phía sau lý hành đem ca con vác tại sau lưng nhanh chóng đuổi theo có mục tiêu về sau đám người một đường lao vụt mà đi trước mắt một chỗ nhìn rất không đáng chú ý sơn động chính là bạch quất cơ chỗ c h í đi vào sơn động liền thấy tại sơn động chính giữa một chỗ trên giá gỗ cột một cái toàn thân đấm máu nam tử ở một bên thì là đứng một cái thân mặc áo trắng nữ tử nữ tử thần sắt thanh lãnh toàn thân mang theo đôi thế gian hận ý ánh mắt bên trong cảng là tràn ngập một cô hủy diệt chi ý thả phu quân ta đầu tiên đi vào bách hoa tu nhìn thấy chính mình phu quân thảm trạng toàn thân run lên trong tay một thanh thủ n ỏ đối với bạch cốt cơ vào tới cùng nhau ngân quang hiện lên bạch cốt cơ khuôn mặt hiện lên một tia âm lãnh nhìn xem đột nhiên xuất hiện đám người nhìn chuyện không thể làm hướng thẳng đến cái khác cửa hàng chạy tới viêm nhìn thoáng qua không rõ sống chết q u ê một làng đối với bên người lão xa cùng lì phân phò nói hai người các ngươi đuổi theo bạch cốt cơ ừ n thời điểm chiến đấu viêm chính là lão đại bất luận bình thường làm sao nào đều được nhưng là thời điểm chiến đấu lại là có chủ thứ bách hoa tu nhìn xem chính mình phu quân thảm trạng hai mắt nước mắt x o á t một chút lưu lại c ả n g cũng đỡ không nổi luôn cuống tay chân đem buộc chặt ở trên người hắn dây thường giải khai phu quân phu quân ngươi thế nào bách hoa tu không nói nhìn xem thê tử nước mắt g i à n ruộng ấn vốn đang đang sợ sợ hãi khuê m ụ c lang đột nhiên bình tĩnh lại khoe miệng mỉm cười nhìn xem thê tử của mình đưa tay đem bách hoa tu nước mắt trên mặt vớt xuống ôn nhu nói ra nương tử ngươi đã đến từ mân mộc lang ta tới ngươi đừng ra sự tình bách hoa tu từ trong ngực run run dậy dậy xuất ra đủ loại bình thuốc đối với vết thương vẩy lên khuê mộc lang cười khổ một tiếng Khuệ miệng nghe được khuê mộc lang nói lời này bách hoa tu khóc càng thêm lợi hại lớn tiếng nói ra không nên nói b ậ y ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì ngươi nhìn ta mang theo trong tộc thánh dược ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì nhất định sẽ khuê mộc lang trí mạng nhất chỗ vết thương chính là p h ầ n bụng vị trí một chỗ lớn chừng quả đấm vết thương mặc dù cũng không có đả thương được nội tạng nhưng là lý hành đợi người tới vẫn còn có chút muộn máu c h ả y có chút nhiều hiện tại đã tiến vào cơn sốc trạng thái Trưng tỉnh, thỉnh ta một tu ngươi người, quân, quân, Đừng Bánh không ng Bạch bỏ lại Quốc Cơ. Phu quân, phu hoa A. Đừng bỏ lại ta một người. ô ô ô ô. hiểu sơ y thuật nàng đã biết đây đã là không thể vãn hồi sinh tử mất mó quá nhiều chính là thần tiên cũng cứu không được lúc này bách hoa tu tâm theo khuê mộc lang lâm vào t ử địa một cô bi thương c h i ý tại sơn động một quấn nếu như ngươi lại giao lời nói ngươi phu quân liền thật đã chết rồi vẫn chờ khuê mộc lang giúp tiểu hòa thượng lấy ra linh đan lý hành thực sự nhịn không được mở miệng nhắc nhở lý hành lời nói để bách hoa tu thần sắc chấn động xoay người hai mắt đỏ bừng quỳ dạp xuống lý hành trước người lớn tiếng khẩn cầu nói m ẹ lỉn công tử ngài nhất định có biện pháp cứu ta phu quân đúng hay không van cầu ngài mó cứu phu quân ta chỉ cần có thể liền sẽ phu quân t h i ế p thân chính là làm châu làm ngừa cũng muốn báo đáp thân tình của ngài nói xong đối với lý hành không ngừng dập đầu tại băng lanh trên nham thạch cứng rắn mỗi một lần đều là bành bành rung động vẹn vẹn mấy cái liền để bách hoa tu cái chán hư xanh tốt rồi chúng ta lần này đến đây chính là tới tìm người phu quân sự tình còn không có xong xuôi như thế nào lại để nó chết lý hành nhìn xem ngăn tại trước người không ngừng dập đầu bách hoa tu bất đắc dĩ nói ra ngươi muốn là tại ngay trước ta ngươi phu quân coi như thật treo mặc dù không biết treo có ý tứ gì bất quá bách hoa tu vẫn là tranh thủ thời gian tránh ra trơ mắt nhìn lý hành lý hành cũng không khắc đối với cá con nhẹ gật đầu cá con mỉm cười nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi lên trước đưa tay phải ra đối với khuê m ụ c lang miệng vết thương cùng nhau xanh nhạt quang mang tại tay phải lấp lóe mà tại lục quang chiếu dọi xuống khuê m ụ c lang vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại vẹn vẹn chỉ là thời gian mới hơi thở liền toàn bộ khép lại hoàn tất cái này cái này cá con nghiêng đầu sang chỗ khác đối với lý hành lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười giống như là tại tranh công bách hoa tu tranh thủ thời gian chạy đến khuê một lang bên g ư ờ lúc này khuê một lang vết thương trên người đã khép lại mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ bất quá hô hấp đều đặn không có vấn đề gì lớn chỉ là vừa mới mất máu quá nhiều phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng các con lục quang mặc dù tại trị liệu bên trên rất lợi hại nhưng là còn không có đi đến nhất định cấp bậc cùng loại kia quan g hệ phục hòa thuật vẫn là trên lệch thật lớn p h u quân ngươi không sao chứ ồ ồ thiếp thân rất sợ hãi bách hoa tu ôm hôn mê khuê một lang nhỏ giọng khóc thút thích nói lý hành cũng không có để ý hai người nhu tỉnh lúc này vẫn là để bọn hắn tiếp tục đi đột nhiên một bên tiểu hòa thượng ánh mắt bên trong thần quang lấy lên lớn tiếng nói ra khác thường người tới gần mọi người cẩn thận nói quang vừa giấc ù n g nhau thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mắt tiểu hắn mặc dù công kích không được nhưng là thức tỉnh năng lực lại là liên quan tới phòng ngự có thể chế tạo một cái lồng phòng ngự đem cá con bảo vệ được vẫn là dư sức có thừa không phải lý hành cũng sẽ không yên tâm đem cá con giao cho hắn bách hoa tu thì là kiên định ngăn tại khuê m ộ t lang trước người ánh mắt cựu hận nhìn trước mắt thân ảnh nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh lý hành cũng là không còn gì để nói để các ngươi truy bạch cốt cơ làm sao chính bạch cốt cơ chạy về tới quay đầu nhìn thoáng qua một mực đợi ở một bên viêm ánh mắt bên trong đều là cổ quái viêm cũng bị lý hành nhìn thấy có chút không thoải mái sắc mặt có chút từng đỏ trong lòng đã nhanh đem lão xa hai người chém thành n g ư ờ m t n h không hào hào làm việc vậy mà để cho ta mất mặt đáng chết viêm tay phải đối với nắm vào trong hư không một cái một vệ kim quang hiện lên thể mi côn xuất hiện trong tay tùy ý ngã một cái c ô n hoa cả người hướng phía bạch cốt cơ công tới bạch cốt cơ toàn thân áo trắng vũ khí thử một thanh bạch cốt đ âm lực lượng không phải rất mạnh nhưng là bước chân lại dị thường thoăn phát cùng viêm đánh nhau hai người đều là nữ tử một cái đem lực lượng phát huy đến cực h ạ n nhìn có cố dị dạng mỹ cảm một cái khác thì là giống như vũ bộ chiến đấu thời điểm giống như khiêu vũ bất quá mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang theo một cỗ tà dị chiêu thức ngoan độc mà âm tàn để cho người ta không chút nghi ngờ sau khi bị đâm chúng sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh bạch cốt cơ ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo lắng vừa vặn mặc dù ở bên ngoài dùng thế thân chi pháp đem hai người cho lừa gạt đi nhưng là tối đa cũng liền lừa gạt nhất thời nhưng lại không nghĩ tới nơi này còn sẽ có một cái công phu cao như thế người lại cùng mình bất phân thắng bại nếu như hai người khác cũng trở về chính mình cũng chỉ có nước mà chạy trốn bạch cốt đâm bên hông gạch một cái đem viêm phá vỡ ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn đám người một chút nhất là nằm trên mặt đất không biết sinh từ khuê một làng lạnh giọng nói ra ta sẽ còn trở lại nói xong cũng phải hướng bên ngoài bỏ chạy cùng nhau lười biếng thanh em đột nhiên tại mọi người vang lên bên thai nói ngươi cho rằng là lao sói s x n g à. còn muốn trở về đã nghĩ trở về vậy liền không cần đi chỉ thấy tay phải vung lên trong sơn động một chỗ trong đầm nước nước giống như đột nhiên có được sinh mệnh hóa thành một đầu cự lòng trong hư không một tiếng long ngâm chuyển đến kéo theo lấy gió l ố c hướng phía bạch cốt cơ công kích mà thôi nếu như là lý hành mới vừa tới đến thế giới này thời điểm mặc dù cũng có thể khống chế dòng nước nhưng là tuyệt đối sẽ không có như thế tinh tế bất quá gần nhất bởi vì tiểu hòa thượng nguyên nhân thân thể đã có rất lớn chuyển biến tốt đẹp đối với loại này tinh tế tỉ mỉ đồ vật vẫn là có rất lớn thao túng chi lực đừng tưởng rằng đem dòng nước hóa thành hình dòng chỉ là vì đẹp mắt chứ thiên vạn giới bên trong rất nhiều sinh linh mạnh mẽ chinh chiến vạn giới tức thì bị chúng sinh c h i bái tín ngưỡng cho nên thân ảnh của bọn hắn rất nhiều đều bị phát tác hóa khắc sâu tại thiên đạo bên trong trở thành lực lượng đại biểu tỷ như rất nhiều h ỏ a d i ễ m pháp thuật đều sẽ ngưng tụ thành phượng hoàng dạng này sẽ đem pháp thuật lực công kích tăng phúc mà lại càng là ngưng tụ giống tăng phúc càng lớn tới trình độ nhất định thậm chí sẽ đem phượng hoàng một bộ phận năng lực trực tiếp phục chế tới mà thần long cũng là như thế không phải ngươi cho rằng kiểu bang chủ hàng long thập bắt trưởng hình dòng chân khí vì cái gì lực công kích cao như vậy tức thì bị ca tụng là trí dương trí cương trực pháp vân t ừ long phong t h ă n hổ thủy long quanh thân mở mịt hơi nước tràn ngập giống như cái này có một đầu đảng vân giá vũ chân long hướng phía chính mình lúc đầu muốn đem chính mình sẽ thành mảnh nhỏ mạch cốt cơ sắc mặt đại biến dưới chân nhanh chóng tránh ra cả người trái với vật lý hiện tượng ở một bên trên vách đá dựng đứng chạy mà đang nháy mở vị trí bị cự long chỉ nắm cào thành vỡ nát ngang nhìn xem chính mình một kích không có tạo thành hiệu quả cự long ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ thân thể một trận đ ô n g đưa trong sáng mà tràn ngập lực lượng tiếp tục hướng phía bạch cốt cơ bay đi miệng rồng đ ố n g nhiên một trường một viên hạt trâu màu xanh làm đ ố n g nhiên từ trong miệng phun ra đ ố n g nhiên hướng phía bạch cốt cơ đập tới lý hành vạn thú viên bên trong chính là long tộc lý hành tiếp xúc cái thứ nhất thần long chính là danh xưng tứ thánh thú một trong thanh long đối với long tộc thần vận vẫn tương đối hiểu rõ chí ít so với cái kia chỉ có thể thông qua truyền thuyết thần thoại hay là bức họa tới giải thần long người mạnh hơn nhiều lắm ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm giống như thần ma h o a n h long châu tốc độ nếu không chính thần long tốc độ phi hành nhanh hơn nhiều chỉ thấy một đạo l a m quang n h i ệ lên v ó n g rổ lớn nhỏ long châu trực tiếp va chạm đạo bạch cốt cơ trên thân sau đó lại tiếp tục đập nện tại trên vách đá dựng đứng bụi mù giải tán lúc sau chỉ thấy tại trên vách đá một chỗ phương viên ba m vông cái hố nhỏ xuất hiện ở trước mắt nhìn thấy cái này cái hô đám người ánh mắt bỗng nhiên co r ụ t lại đây cũng không phải là mặt đất cũng không phải cái gì gạch đá đây chính là chân chính nham thạch trăm ngàn năm nham thạch để nó cứng rắn vô cùng chính là viêm một kích toàn lực cũng chỉ có thể tại trên vách đá dựng đứng tạo thành một cái lớn chừng quả đấm hô thôi trên mặt đất tản mát một đống bạch cốt nhìn tựa như là bạch cốt cơ bị nện thành một đống bạch cốt nhưng là làm sao có thể mà lại trước mắt bạch cốt giống như là chết mấy chục năm dáng vẻ trước mắt bay múa cự long giống như cũng bị bạch cốt cơ cho chọc giận n ử a mặt lên trời gầm lên giận dữ quanh thân sương mù màu trắng càng thêm đồng hậu dày đặc toàn bộ sơn động đều bị tại trong mây mù v à quanh liền như là trong truyền thuyết thần thoại động tiên phúc địa nhìn tràn đầy tiên gia khí phái xương trắng đem mọi người nói quấn mà ẩn tàng thân hình bạch cốt cơ rất nhanh liền bại lộ tại mọi người trước mắt sắc mặt có chút tái nhợt đối đái cự long ánh mắt vọt lên sợ hãi ngang cự long hoạt động cái này thân thể hướng phía bạch cốt cơ bay đi thân hình mang bên trong cái này toàn bộ trong động mây mù nhấp đ ô mà bạch cốt cơ lại là kinh hô một tiếng thân ảnh không muốn mạng hướng phía chỗ cửa hang đuổi theo cự long hé miệng đối với chỗ cửa hang phun ra một bụng đàm ân nói đàm có chút quá、mức. tựa như bốn em bé khát nước một dòng lũ lớn đem bạch cốt cơ bước chân xáo trộn mà cự long cũng chạy tới túi người đem bạch cốt cơ ôm đổm trên tay ánh mắt bên trong tràn đầy bàng bạc n ộ khí sau đó cự long thân hình bỗng nhiên tản ra hóa thành dòng nước trở lại trong đ ầ m nước mà bạch cốt cơ thì là toàn thân sụi lơ ngã trên mặt đất không đang động đạn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thân s ắ c lý hành cất bước đi hướng bạch cốt cơ tiếng bước chân tại sơn động nho nhỏ bên trong không ngừng vượt a n h mỗi một bước đều giống như đạc ở bạch cốt cơ trong lòng ngẩng đầu chính là đối đai thần ma nhìn trước mắt hư nhược nam tử lý hành bởi vì thụ thương nguyên nhân, nhìn gây yếu không thể、so với. sắc mặt có chút không bình thường trắng nón có loại cây mơ gậy trơ xương cảm giác một chút đều không muốn là có thể chịu hồi r a thần long người nhìn xem lý hành tiếp cận bạch cốt cơ theo bản năng không ngừng lui lại trong hai mắt nước mắt bao hàm lúc nào cũng có thể chạy xuống mà lý hành tựa như là đang đùa g i ỡ n tiểu cô nương đồng dạng á c tiếu lý hành ngồi s ổ m người xuống tay phải chọn bạch cốt cơ cái cằm khoe miệng lộ ra một vòng cười ta nói chật chật thật đúng là một cái tiểu mỹ nhân phật ra nói tới hồng phấn khô lâu thật sự là hợp với tình hình a bạch cốt cơ là dị nhân mà lại đồng dạng đã thức tỉnh dị năng của mình rất có ý tứ chính là vừa vặn đoàn kia xương khô có thể đem chính mình hóa thành bạch cốt bất quá bạch cốt không có cái gì lực công kích cho nên bình thường đều bị nàng xem như thế thân thuật đến sử dụng nói tóm lại cũng là một cái không sai năng lực nếu như tại trong phạm nhân có đôi khi còn có thể nói đùa một chút bạch cốt yêu đây cũng là nàng có một cái bạch cốt cơ nhã hào nguyên nhân, nhân lao x a cùng lý lúc này cũng chạy về nhìn thấy đã bị chế phục bạch cốt cơ liền muốn chửi h ầm lên bất quá lại bị một bên viêm cho đầu tiên mắng lên lúc này viêm một bụng ngạc lúc này chính chủ tới đương nhiên phải thật tốt mắng một trận sự tính rất tốt hoàn thành đám người mang theo bạch cốt cơ cùng khuê một làng trực tiếp về tới trong nhà gỗ nhỏ vận tải ăn cơm lần này là ăn cơm c h i ề u tất cả mọi người đang ăn bao quát bạch quất cơ cùng tỉnh lại khuê mộc lang lý hành làm chủ vị không có người phản đối lão xa hai người trở về về sau khi nhìn đến trong sơn động chiến đấu để lại cảnh tượng về sau cũng là giống nhìn yêu quái đồng dạng nhìn xem lý hành khuê mộc lang tại bách hoa tu nâng đỡ chậm dại đứng dậy giơ lên trong tay chén rượu đối với đám người vừa cười vừa nói nhất là lý hành các vị tại hạ vốn là đáng chết người nhưng lại không bỏ xuống được ta cái này đi theo ta nhiều năm thế tử hắn đi theo ta ăn quá nhiều khổ ta có thể còn sống chính là vì cho nàng tiếp tục làm châu làm mã đến hoạn đã cứu ta chính là đã cứu chúng ta hai vợ chồng này ân như là tái sinh phụ mẫu tại hạ uống trước rồi nói về sau phạm là có việc cứ việc phân phó ngữ khí t r ị c h địa hữu thanh nói xong một ngụ m đem rượu uống xong một bên lúc đầu bởi vì hắn thương thế muốn ngăn cản hắn bách hoa tu đang nghe những lời này về sau cũng không nói gì thêm chỉ là một mặt lo lắng nhìn xem nhìn thấy uống rượu xong không ngừng ho khan khuê một lang tranh thủ thời gian rót một ly trà cho hắn khuê một lang ánh mắt bên trong thổ tràn đầy nhu tình nhìn xem bách hoa tu giống như chung quanh đã không có những người khác khu khu. trên bàn những người khác một mặt khó chịu nhìn xem hai người tù ân ái mặc dù lúc này còn có độc thân c ầ u thuyết pháp này càng không có vung thức ăn cho chó nhưng là hai người làm hoàn toàn chính xác thực thật sự kéo cựu hận t i n h tình khó chịu lao xa càng là dùng sức vô vô cái bản sắc mặt biến thành màu đen nói ra nơi này còn có hải từ đâu chú ý một chút hai người cười hắc hắc bách hoa tu sắc mặt có chút đỏ lên bất quá dưới mặt bàn tay vẫn như cũ kéo cùng một chỗ không có chút nào v u n g ra dấu hiệu lý hành cũng lên tiếng nói ăn cơm thực bất ngôn tầm bất ngữ có chuyện gì đã ăn xong lại nói nhìn thấy lý hành lên tiếng mọi người cũng liền hập hực túi đầu ăn cơm bạch cốt cơ quay đầu nhìn thoáng qua bầu không khí cổ quái bàn ăn cũng không nói nói cái gì trước đó chiến đấu lý hành trong lòng của hắn dựng nên một cái không thể chiến thắng ma thần hình tượng hiện tại chỉ cần lý hành ở bên cạnh hắn không nói trốn chính là ý niệm trốn chạy cũng không dám có túi đầu ăn cơm của mình chưa từng có n ế m qua mỹ vị như vậy bạch cốt cơ cùng khuê mộc lang vợ chồng ba người càng là hai mắt tỏa sáng túi đầu miệng lớn bắt đầu ăn có chuyện gì đã ăn xong lại nói chính là đã ăn xong lên đường cũng muốn làm một cái quỷ chết no Cơm nước m xong xuôi lý Hành bưng lên xuôi Lý ộ trong chén pha vừa t à ngồi trên nhìn n ghế g tại à i cửa c sổ mỹ ả h t r o n đầu đang đứng động đậy. suy sau không không nghĩ bạch Hành lặng lặng lưng Trong gì, biết cốt cơ Lý dám phòng khuê mục lang ngay tại cho tiểu hòa thượng làm lấy kiểm tra biết được lý hành bọn người là thụ quán chủ trì dẫn tìm đến mình giải quyết tiểu hòa thượng trong cơ thể bàn cổ chi tâm khuê mục lang chịu đựng thân thể suy yếu bắt đầu vì tiểu hòa thượng kiểm tra đến nằm ở trên giường khuê mục lang chỉ huy nói giang lưu nhi cũng rất tự giác rất bình ổn nằm ở trên giường nhắm mắt minh tưởng khuê mục lang tay phải hiện lên kiếm chỉ ở trước mắt vạch một cái cùng nhau ngân quang lớp lóe hai mắt trong nháy mắt có màu đen hóa thành hồ nước c h i s ắ c đồng thời trong miệng giải thích nói năng lực của ta là có thể nhìn t ấ u vật phẩm nội bộ đến từ đôi mắt này năm đó cũng là bởi vì năng lực này mới có thể bị liên sắt nhìn chúng đem ta kéo vào băng tại liên sắt bên trong nhiệm vụ của ta chính là nghiên cứu dị nhân trong cơ thể hồn thông qua con mắt đến quan sát trong cơ thể của bọn họ hồn có cái gì khác biệt ta hiện tại trước hết đến xem tiểu hòa thượng trong cơ thể bản cổ chi tâm thế nào sau đó lại tới nói lấy ra ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết đang khi nói chuyện khuê m ụ c lang đã đem tiểu hòa thượng tình huống trong cơ thể nhìn nhất thanh nhị sở giữa lông mày song mi nhữ chặt giống như gặp chuyện rất khó bất quá một bên lão xa gấp hơn ta nói ngươi đến cùng được hay không a cái này thế nhưng là của ta tụ bà bồn coi như không lấy ra đến cũng đừng làm cho hỏng lao xa không dằn nổi nói ngâm miệng ở một bên cũng là lo lắng không chịu nổi viêm hung h ă n g chừng mắt liếc lao xa nổi giận nói thời gian chậm rãi trôi qua ước chừng qua một khắc đồng hồ khuê m ụ c lang mãi cho đến trong cơ thể hồn lực sử dụng hết thân thể suy yếu tự động rời khỏi mới kết thúc một bên sớm đã chờ bách hoa tu một mặt lo lắng đem khuê m khuê mộc lang cho bách hoa tu một cái yên tâm biểu lộ xoay người đối với đi vào phòng lý hành nói ra rất phiền phức nói thế nào lý hành thanh lanh nói khuê mộc lang tổ chức một chút ngôn ngữ nói bản cổ chi tâm là năm đó bản cổ đại thần một sởi khí tức m à thành trải qua thời gian hàng trăm hàng ngàn năm mới thành tựu như thế một viên bản thân liền mang theo nhất định linh tính có đôi khi thậm chí có thể đem hắn xem như một cái sinh mệnh bản cổ chi tâm tiến vào giang lưu nhi trong cơ thể về sau tựa như là đại thụ đồng dạng cắm rễ hiện tại vào chỗ tại giang lưu nhi đan điền từ phụ chỗ quanh thân có trăm ngàn dựng thẳng dây nhỏ kết nối giang lưu nhi thân thể căn bản là không có cách lấy ra nếu như bạo lực lấy đan lời nói thậm chí còn có khả năng tạo thành nhân đan hai chống không tình huống toàn bộ một tia rót thành một câu nói đúng là không lấy ra đến dù sao ta là không lấy ra tới lao xa gấp lớn tiếng hét lên nói cách khác không có cách nào lấy ra rồi khuê mục lang nhẹ gật đầu đáp cũng có thể nói như vậy viêm cũng nhữ mày hỏi liền không có một cơ hội nhỏ nhoi rồi khuê mục lang trầm m ặ t một lát nói ra có nhưng không biết có thể thực hiện không được mà lại loại cơ hội này rất khó tìm này người cái tên này liền sẽ không một hơi đem nói cho hết lời sao đến nói một chút còn có cái gì phương pháp lao xa nghe xong có cơ hội mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn hỏi khuê mộc lang cũng không có vội vã nói phương pháp mà là hỏi ngược lại các ngươi có nghe hay không quá một cái chớp mắt không gian một cái chớp mắt không gian đúng mọi người theo bản năng lắc đầu lý hành càng là thế giới này mới tới người càng không khả năng biết chỉ có một mực ga có nói l ý đột nhiên mở miệng nói tin đồn dị nhân có thể đồng thời lĩnh ngộ hồn khí b ù i ba liền có thể mở ra một cái chớp mắt xuyên toa không gian thậm chí có thể can dự thời không thế gian có thể làm được cũng không vượt qua ba người đám người theo bản năng nhìn về phía ly lì cũng không có không có ý tứ thoải mái nói ra cái này cũng là ta nghe người ta nói cụ thể có phải thật vậy hay không ta cũng không rõ ràng là thật khuê mộc lang gật đầu đáp ta gặp qua một cái chớp mắt không gian mở ra tại liên sát thời điểm cái gọi là một cái chớp mắt không gian có chút cùng loại với phật môn một hoa một thế ở giữa một lá một bồ đề có thể thông qua chính mình hồn mở ra một cái hư vô mà thế giới chân thật một cái không tồn tại ở thế gian ở giữa bên trong không gian ta đã từng liền ngay tại già lâu la lúc tu luyện nội nhập hắn một cái chớp mắt không gian nếu như không phải bị hắn phát hiện bị kịp thời phóng xuất khả năng lúc ấy liền đã chết rồi nhìn thấy thật sự có một cái c h ư ớ c mắt không gian lý lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ nhanh chóng mà hỏi vậy ngươi cái gì cái gì cảm thụ khuê mục lang lộ ra sợ hai biểu lộ nói kia là một cái cùng thế giới chân thật không có bất kỳ cái gì khác biệt thế giới vô biên vô hạn bất luận ngươi đi như thế nào đều đi ra không được thế giới nhưng là thông qua chính ta làm ký hiệu có thể biết thế giới kia kỳ thật cũng không lớn không đủ trăm dặm nhưng là hướng bất kỳ bên nào hành tàu tại một đoạn thế giới về sau đều sẽ từ phương hướng ngược nhau trở về như là một phương ngục giam không có bất kỳ cái gì sinh linh trời đất bao la chỉ có chính mình ngốc lâu là một cái sẽ phát điên địa phương nhìn xem khuê m ộ t lang sợ hãi biểu lộ bách hoa tu mặt mũi tràn đầy ân cần nắm thật chặt lòng bàn tay của hắn cho hắn chân thực cảm giác an toàn nhìn thấy lại bị vung thức ăn cho chó vốn là còn chút lo lắng nội tâm trong nháy mắt biến thành vững vàng xuống tới cùng bọn hắn hai cái cùng một chỗ thật sự là không ngừng phải tiếp nhận khảo nghiệm a lý hành h i ế p h i ế p hai mắt tự l ầ m b ầ m liên sát thủ lĩnh già lâu la có ngoài hai người là ai còn có ai có thể mở ra một cái c h ư ớ c mắt không gian lý hành hỏi tiếp khuê mộc lang có chút không tự tin nói ra một cái khác hẳn là quán chủ đi năm đó ta chạy ra liên sát thời điểm bị g i ả lâu la truy sát mắt thấy là phải bỏ mình thời điểm là quán chủ đem ta cứu ra hơn nữa lúc ấy hai người bất phân thắng bại đã g i ả lâu la sẽ một cái chớp mắt không gian người quán chủ kia cũng không lý tới từ sẽ không viêm lắc đầu nói đây không có khả năng nếu như quán chủ có thể lấy ra bản c ổ chi tâm vì cái gì còn muốn chúng ta tới tìm ngươi chính là a dạng này chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện lao s a cũng nghi ngờ nói khuê mộc lang cũng là một mặt không hiểu nói tất cả ta cũng không thể xác định một cái chớp mắt không gian có thể thành công hay không nhưng là nếu như một cái chớp mắt không gian cũng không thể lấy ra bản cổ chi tâm cái kia thế gian liền không có phương pháp lấy ra sự t ì n h nói chuyện nói rất rõ ràng khuê mộc lang cũng làm không được chỉ có đang thử thử cái cuối cùng phương pháp một cái chớp mắt không gian trở về đi đi gặp quán chủ lý hành h i ế p h i ế p hai mắt nói lý hành đã lên tiếng lại nói hiện tại cũng không có cái gì thật lớn biện pháp trở về là lựa chọn tốt nhất sáng sớm hôm sau đám người cáo biệt khuê mộc lang vợ chồng liền rời đi khuê một lang vợ chồng cũng quyết định rời đi nơi này nơi này đã bị liên sắt tìm được ai biết lần tiếp theo lại phái ai đến bắt hai người vẫn là rời đi cho thỏa đáng đội chỗ khác gần c ư thôi đi thời điểm là sáu người trở về thời điểm lại là bảy người bạch cốt cơ người này một mực bị mang theo trên người lý hành cũng không có giết nàng cũng không có thả nàng rời đi lúc này liền bị đặt ở bên người xem như một cái thị nữ chiếu cố lý hành sinh hoạt hàng ngày lão sa trên đường đi một mực phàn nàn nói thật vất vả muốn ăn đòn khuê một lang đi cái gì cũng không có được xem ra nhiệm vụ lần này là ngâm nước nóng dọc theo con đường này sóc này đều mở đem lão sa ta điên tan thành từng mảnh hiện tại còn phải lại đến một lần thật là muốn mặn giả lý hành quay đầu nhìn một chút cá con cũng là một mặt vẻ m ệ t mỏi nói cá con nếu không chúng ta ngồi thuyền đi rất lâu đều không có ra biển nghe được có thể ngồi thuyền cá con một mặt hưng phấn nhảy lên lớn tiếng hỏi có thể sao sau đó lại một mặt t ạ m nhiên nói ra nơi này nào có cái gì biển lý hành khép mỉm cười nói không có biển bất quá có số a chúng ta đi đường thủy trở về mặc dù không phải mình mong đợi thuyền biển nhưng là có thể ngồi thuyền cũng là để cá con một mặt vui vẻ hưng phấn vọt lấy lý hành n h a n lên đường thủy tương đối đường bộ tới nói muốn càng thêm mượn một, một đoạn thời gian bởi vì cần đi vòng mới có thể đến kinh đô bất quá thắng ở bình ổn sẽ không giống khổ cực như vậy đi đường vốn là bị cái này hành hạ lâu như vậy đám người cũng là nhất trí tán thành lý hành quyết định đi đường thủy không mệt đã khoản này gạch vàng đã không kiếm được vậy liền hào hào hưởng thụ một thanh ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trưng một tay một tay theo tiểu thượng. Nữ Nhi hành con, dẫn Phi Phi Phi khác hòa cái cái Quốc cá Lý ôm sắc mặt biến thành màu đen đứng ở một bên nhìn xem khí thế hung hăng dòng nước một bên lỉ cùng viêm cùng bạch cốt cơ ba người sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất không ngừng phun duy chỉ có thiếu một cái lao xa ba ngày trước đám người quyết định làm thuyền tiến về kinh đô ngôi thuyền mặc dù có chút lắc nhưng là hoàn toàn chính xác rất dùng ít sức không có tàu xe mệt mỏi đám người một đường vui mừng đi đường không có chuyện còn có thể đốt đồ nướng nhìn chung quanh một chút mỹ cảnh bất quá tại ngày thứ tư thời điểm lúc đầu yên lặng dòng nước đột nhiên giống như nộ lòng trùng điệp điệp hướng phía lý hành thuyền nhỏ đánh tới chấp đ o á đối với nước lý hành từ trước đến nay còn không sợ nhưng là lần này xuống tới không chỉ là dòng nước ở giữa còn mang theo đại lượng bùn cắt loạn thạch tạo thành đất đá trôi khiến lý hành thương lan chân thủy nhất thời không cách nào khống chế sau đó sự t ì n h liền rất đơn giản thuyền hủy người vong lý hành dẫn theo cá con cùng giang lưu nhi hai người đạp nước mà đi không có bao nhiêu sự t ì n h viêm ba người cũng rất may mắn ôm một tiết thuyền mảnh vỡ trôi nổi mà đến chỉ có lao xa bị dòng nước bao phủ bị cuốn đi lý hành sở dĩ mặt đen nguyên nhân chủ yếu là đang t r a nhìn đầu nguồn về sau phát hiện cái này đất đá trôi b ộ c phát cũng không phải là thiên nhiên mà thành mà là người làm tại thượng du một chỗ đổ sụp sườn núi nhỏ lý hành thấy được bị năng lượng oanh kích vết tích bạch cốt cơ sắc mặt đã là dị thường k h ó coi có chút cắn răng nghiến lợi nói ra kim giác ngân giác ai l ý nhìn xem bạch cốt cơ lạnh giọng hỏi bọn hắn là thủ lĩnh t ò a hạ h ộ pháp bạch cốt cơ trên mặt tràn ngập sự không cam lòng tin thần s ắ c nói bọn hắn chẳng lẽ không biết ta cũng ở nơi đây sao vì cái gì còn muốn dùng loại phương pháp này viêm cười lạnh một tiếng nói giết người diệt khẩu m à thôi có cái gì ngạc nhiên viêm lời nói triệt để xé nát bạch cốt cơ trong lòng một đạo phòng tuyên cuối cùng Từ tình hình vừa hình nay đến xem bạch quất cơ, cơ tóc dối bủ điên cùng nói không để ý tới nàng viêm chỉ là cười lạnh một tiếng ánh mắt nhìn chằm chằm hạ du phương hướng lo lắng nhìn xem phương xa mong đợi có thể nhìn thấy lao xa thân ảnh lý hành lối ra an ủi không cần lo lắng lao xa không có việc gì ta nhìn thấy tay hắn bắt cái này một cây cây vô khô thật l ý cũng đầy mặt kích động nhìn về phía lý hành ừ m đám người thu thập một phen tiếp tục thuận dòng sông hạ du đi đến dựa theo nước này lưu mọi người cần phải đi tìm kiếm lao xa vết tích bạch cốt cơ đương nhiên cũng đi theo dựa theo lối nói của hắn chính là tuyệt đối không tin đây là thủ lĩnh mệnh lệnh nhất định là kim giác ngân giác tự tác chủ trương nàng m u ố n lưu lại cái mạng này t h ầ n tử đi gặp một chút thủ lĩnh hỏi rõ ràng lý hành một mực gánh vác lấy cá con chậm rãi hành tẩu trong hai mắt tràn đầy sắc ý nhưng là ánh mắt chuyển hướng cá con thời điểm lại là tràn ngập nhu tình cùng yêu mến đi lần này lại là ba ngày thời gian ở vào hoang sơn giã linh ở giữa chứ không đến、thôn. sau không đến cửa hàng không có ngựa chỉ có dựa vào hai đầu chân dài hơn nữa còn có hai cái tiểu hài đi liên lụy chính là muốn nhanh cũng mau không nổi ba ngày sau sau cái giống dã nhân người từ núi rừng bên trong đi ra trong hai mắt đều là mỏi mệt thần sắc một bộ rách dưới nhưng cũng may không có bất kỳ cái gì sự t ì n h rốt cuộc ra lý hành nhìn cách đó không xa thành chỉ tự lẩm bẩm hưng phấn nhất viêm càng là ngửa mặt lên trời hô to một tiếng nói ha ha chúng ta rốt cuộc ra ha ha cá con cùng tiểu hòa thượng cũng là một mặt hưng phấn núi rừng bên trong h ổ b á o xài lang con mỗi xả kiến đâu đâu cũng có nếu như không phải tất cả mọi người không phải phàm nhân nói đã sống treo nhưng là mặc dù như thế cũng là trải qua thiên tân vạn khổ đang đi ra tới ta muốn tắm rửa ta muốn ăn ăn ngon ta phải thật tốt ngủ mừng giấc ha ha viêm hai mắt sáng lên nhìn phía xa thành trì ánh mắt sáng lên hô nói xong không đợi lý hành nói chuyện cả người nhanh trong hướng phía trong thành chạy tới những người khác cũng không cam chịu yếu thế chạy đi chính là một mực trạng thái không tốt bạch cốt cơ khi nhìn đến thành trì thời điểm cũng là tràn đầy vui sướng đi vào trước mắt thành trì đám người thẳng đến khách sạn mà đi tỉ tỉ nơi này thật nhiều nữ nhân a t h ư như là hồng tiêu quán đồng dạng tiểu hòa thượng nhìn phía xa đám người đột nhiên tung ra một câu nói lúc này lý hành bọn người mới chính thức đại lượng bốn phía chỉ thấy bốn phía đám người tới lui đều hướng phía lý hành phương hướng quan sát ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tò mò để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là trên đường đám người tới lui vậy mà tất cả đều là nữ tử không có một cái nào nam tử những người này nhìn lý hành bọn người chủ yếu là đang nhìn lý hành cùng lý hai người về phần tiểu hòa thượng vẫn là một đứa bé không có người chú ý lý hành trong đầu giống như nghĩ tới điều gì quay đầu hướng phía sau lưng cao lớn cửa thành nhìn lại vừa vặn không có cẩn thận nhìn chỉ thấy tại chỗ cao nhất ba chữ to viết nữ nhi quốc ta liền biết kim sơn tự giang lưu nhi bạch cốt tinh khuê mộc làng bách hoa tù những thứ này đều đi ra cái kia trở ra một cái nữ nhi quốc cũng không thể cửa trách nhiều nhìn thấy lý hành hai nam tử xuất hiện nữ nhi quốc nữ t ử ánh mắt bên trong sông trầm hiếu kỳ cùng cuồng nhiệt thần sắc chỉ t r ỏ có chút lớn gan thậm chí muốn tiến lên sở sở lý hành hai người đi mau lý hành nhẹ nói một câu nói gánh vác lấy cá con hướng phía cách đó không xa khách sạn nhanh chóng chạy tới những người khác cũng theo sát phía sau t r ư ờ n g quỹ mở bốn gian phòng mỗi gian phòng phòng đều thả đầy nước tắm sau đó căn cứ chúng ta hình thể đi mua một chút quần áo trở về lý hành xuất r a nhất định hoàng kim đối với hai mắt sáng lên nữ lao bản lớn tiếng nói ai ai mời vào trong mời vào bên trong nữ trưởng quỹ đưa tay tiếp nhận hoàng kim đồng thời hai tay tại lý hành trên tay phải sờ lên y ế u kỳ mà ngạc nhiên nói lần này không cần tiểu nhị nữ trưởng quỹ thân tử đem mọi người dẫn tới trong phòng nhất là đội lý hành cùng l ý hai người về phần viêm cùng bạch quốc cơ từ đầu tới đôi đều không có quản lý hai nữ cũng không có để ý những chi tiết này lúc này muốn làm nhất chính là nhanh đi tắm rửa ba ngày thời gian ở trong rừng mưa bôn u tập để thích trưng diện các nàng kém chút sụp đổ nhất là cái kia ẩm ướt khu vực lý hành đối với đám người phân phò nói mọi người sẽ gian phòng rửa mặt một cái đi sau nửa canh giờ đến gian phòng của ta、ừ. Tốt. vẫn là dựa theo trước kia phân phối cá con đi theo viêm giang lưu nhi trước kia vẫn luôn là đi theo lao xa lần này bị lì mang theo chỉ chốc lát thời gian nữ trưởng quỹ thân tử mang theo tiểu nhị dẫn theo nước nóng đến cho lý hành thu thập phục vụ chi chú đáo để cho người ta xấu hổ nếu như không phải lý hành kiên quyết không đồng ý cô gái này trưởng quỹ đều phải để lại xuống tới cho lý hành trả lưng dựa theo nàng thuyết pháp chính là mình chưa từng thấy qua nam nhân đâu nhất là thân thể của nam nhân muốn kiến thức một chút bất quá bị lý hành nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt chương năm trăm bốn mươi tám trên trời rơi xuống tần h nam a đi ra không muốn t ú m ta quần áo đi ra lý hành lúc này mới vừa muốn đứng dậy mặc quần áo sát vách truyền đến cùng nhau thê thảm mà hoảng sợ tiếng tê、ợ. chỉ sợ giang lưu nhi xảy ra chuyện lý hành nhanh chóng mặc quần áo tử tế hướng phía sát vách chạy tới còn không có vào cửa lại đụng phải đồng thời nghe tiếng mà đến viêm hai người liếc mắt như nhau một cước thăm dò tại cửa gỗ phía trên đi vào giang lưu nhi trận mắt hốc mồm đứng tại chỗ hướng phía sờ một cái phương hướng nhìn xem chỉ là thần sắc có chút chấn kinh cái khác cũng không có cái gì cái gì điều này cũng làm cho lý hành thở dài m ộ t hơi chỉ cần giang lưu nhi không có việc gì liền tốt hai người lúc này mới hướng phía phát ra tiếng kêu thảm địa phương nhìn lại chỉ thấy bình thường một mặt lãnh khốc l ì lúc này tựa như là một cái nhận hết khi dễ tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ khoanh tay dùng sức hướng trong nước co lại mà tại thùng gỗ t r u n g quanh thì là đứng sáu tên nữ t ử ánh mắt cùng nhật nhìn xem không mặc quần áo ly tựa như là thấy được hiếm thấy chân bảo vốn đang lo lắng viêm khi nhìn đến loại tình huống này về sau một mặt bực cười một điểm không có tiến lên hỗ trợ dấu hiệu thậm chí tựa tại khung cửa trước một mặt ý cười nhìn xem một màn này nhìn xem lý hành hai người đến lì tức giận quát nhìn đủ rồi chưa nhìn đều liền đem quần áo cho ta lấy ra nhìn lì thật muốn tức giận viêm cũng không còn nói đùa tiến lên đem một đám nữ tử đ u ổ i đi đồng thời đem một bên đặt ở đầu giường quần áo cho lì n e m tới đem cửa lớn quan trọng liền đi ra bất quá trước mắt một m ắ à n cũng làm cho viêm mấy chục năm thế giới quan cho là đồ thật sự là quá điên cuồng sau đó lúc ăn cơm tất cả mọi người không dám đi đ đ đem đồ ăn đưa vào trong phòng ăn. nhưng chính là như thế toàn bộ khách sạn bên ngoài cũng là vây quanh đại lượng người liền như là địa cầu bên trong truy tinh người đến cuồng lúc ăn cơm lì vẫn luôn là mặt lạnh lấy từ đầu tới đôi u đều không cười quá bất quá viêm lại là khỏe mắt mỉm cười thỉnh thoảng sẽ liếc về phía l ì chính là thân là tù binh bạch cốt cơ cũng là khỏe miệng mỉm cười b à ảnh các ngươi đủ rồi cái này đều nhỏ một c á n h giờ l ì nổi giận đùng đùng đem đũa đập vào trên mặt bàn đối với viêm cùng bạch cốt cơ tức giận hô nhà tuất ta không cười không cười tiếp tục ăn cơm phấp ha ha viêm thực sự nhịn không được một miếng cơm p h u n tại một bên cả người cười ha ha Đều t i ế nửa g tiếng phòng chẳng tiếng Giang cùng cười cười, cả phòng đều đầy tiếng cười, chính là Giang Lưu nhi cùng các con cũng Lưu cười nói nhiễm, viêm Nhi truyền n sẽ theo đều đầy ha là là ha.、Nửa、ngày về sau theo lì mặt càng lúc càng đen lý hành chặn lại nói tốt rồi tốt rồi không nên cười cơm ăn xong chúng ta thương lượng một chút sự tình phía sau nói xong quay đầu nhìn về phía viêm hỏi có hay không thăm dò được cái gì tin tức hữu dụng viêm ổn định một chút cảm xúc nói ra có một chút bất quá cũng không thể xác định là không phải lao xa trong thành người nói đoạn thời gian trước nữ hoàng đại hôn mà đại hôn đối tượng chính là một cái nam tử nam tử này là trước đó vài ngày đột nhiên đi vào nữ nhi quốc lý hành trầm mặc một l á p hỏi ngươi nói là người này có thể là lao s a viêm nhẹ gật đầu đáp chúng ta một màn này thuận dòng sông xuôi dòng má xuống trên đường cũng không nhìn thấy những người khác vì hành tàu vết tích cũng liền nói chúng ta cũng không có đi sai đường l ý cũng là gật đầu nói hoàn toàn chính xác nếu thật là như thế cái này cái gọi là nữ hoàng phu quân là lao s a cơ hội tương đối lớn viêm đồng thời lại chen miệng nói ta hôm nay còn thăm dò được ngày mai nữ hoàng sẽ ra khỏi thành tuần sát nghe nói là muốn đem phu quân của mình giới thiệu cho quốc dân vì về sau thoái vị cho hắn phu quân làm chuẩn bị chúng ta ngày mai giấu ở trong đám người có thể cẩn thận quan sát một chút mấy người đem cá con cùng giang lưu nhi lưu tại trong khách sạn liền trang phục một chút liền xoay người hướng phía trong thành tuần sát d ù n g bọn hắn chính là t r ư ớ c khảo sát tốt địa hình vạn nhất xảy ra chuyện có thể dẫn đầu chạy trốn lý hành cùng lì tìm một cái có thể đem chính mình cả người che đậy lên áo t r o à n g phụ thêm thừa dịp buổi chiều hướng phía trong thành đi đến trên đường cái một cái nam tử đều không có lui tới toàn bộ đều là nữ nhân chính là một bên tiệm thợ rèn rèn sắt thợ rèn đều là dáng người cường tráng nữ tử mà lại làm được cũng không so nam nhân làm được t r ê n lệnh bốn người một đường hành tẩu dùng một canh giờ đến xem xét tình huống chung quanh nơi này hết thể tất cả cùng cái khác cũng giống như nhau khác biệt duy nhất chính là không có nam tử cái khác đầy đủ mọi thứ chính là thanh lâu cũng có bên trong tiếp khách cùng khách làng chơi đều là nữ tử nhìn ly một mặt trận mắt h ố t mồm hô to cái này cũng được có lẽ là bởi vì không có nam tử cho nên nơi này nữ nhân mặc rất tùy、ý. mặc dù vẫn như cũ thích t r ư ơ n g diện bản tính không có biến nhưng là xuyên cũng rất bại lộ t r ắ n g non hai chân tú non cánh tay ngó sen có thậm chí thẳng n g ự c lộ sữa nhìn mắt người hoa h ố i loạn không hổ là trong truyền thuyết nữ nhi q u ố ca c lý hành cảm thán một câu một mực nhanh đến trời tối thời điểm đám người lúc này mới trở về sau một đêm nghỉ ngơi một mực chờ đợi ngày thứ hai nữ vương tuần sát n hai ì n bên xem một bên có chút có s o động bất an bất v ê m c ù người lì, lý lo lắng, lấy lao là hành nhẹ không tính cách tới nói chính giọng nói cần nói n g tới ra, các sa nghĩ nghĩ lao s a bình thường t á t phong đích thật là như thế háo sắc t h a m tài không muốn mặt chỉ cần bất tử đ i ệ n hình chính là một kẻ lưu manh vô lại tại sao có thể có sự tình thậm chí qua muốn so hai người còn tốt hơn viêm đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười bất đắc d ì nói ta hiện tại lo lắng chính là điều này nếu như lão s a đến nơi này kia liền càng đáng sợ Ly loại cũng cảnh nghĩ đến loại tình cảnh kia, khoe kia, mọi i cười nụ cười nói, rồi. ệ n vòng buồn nụ hắn thật là muốn sướng đến g lộ là một ra m thật chết vậy người ở đây vẫn còn đang suy tư lấy lao xa thời điểm nơi góc đường đột nhiên chuyển đến từng trận chiêng chống thanh â m ngay sau đó là xe ngựa thanh â m đại lượng người mặc quan phục người trên đường phố ngẩng cao lên bộ pháp đi tới mà trước mắt bình dân cũng rất tự giác tránh ra qua một bên Nữ vương vương xa tới. Viêm nhỏ giọng nói, tường trên trời rơi xuống thần nam. tường Viêm hưu hưu rơi xa tới. thụy, trời thụy, quốc thủy, trên trời rơi xuống thần nam. Quốc mỗi một lần gọi hàng đều sẽ có chiên trống ở một bên mở đường t r e o đến đám người theo bản năng ngừng chân quan sát lý hành mấy người cũng ngẩng đầu nhìn lại xa xa nhìn lại chỉ thấy quân đội mở đường bách quan tùy hành chiên trống văng trời vô cùng náo nhiệt giang lưu nhi đột nhiên chỉ vào trong đám người một cái thân mặc áo bào đỏ nam tử lớn tiếng hô các ngươi nhìn cái kia có phải hay không các đại ca đám người thuận giang lưu nhi ngón tay nhìn xem đi chỉ thấy trong đám người vị trí một cái thân mặc tao bao màu đỏ chót dưới thân c ư i một cái n g a cao to người không phải liền là lao xa Sa xa lúc này lao xa một mặt h ư n g phân tiêu dung đối với ven đường gieo người phất tay thăm hỏi thỉnh thoảng lại sẽ còn xốc lên áo bảo làm một cái ta rất cường tráng khỏe đẹp cân đối tư thế tú một chút cơ thể của mình muốn bao nhiêu tao bao có bao nhiêu tao bao nhìn thấy thật là lao xa viêm cùng l ý liếc mắt nhìn nhau trong lòng khẩu khí kia rốt cục n ớ i lỏng ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương năm trăm bốn mươi chín đồ ước nhìn thấy thật là lao xa viêm cùng l ý liếc mắt nhìn nhau trong lòng khẩu khí kia rốt cục n ớ i lỏng nhưng lập tức lại là vô tận khó chịu không nói gặp được hồng thủy có thể là cái ngoài ý muốn nhưng là một tháng này ngươi không có tới tìm chúng ta cũng sẽ không nói bây giờ lại leo đến nữ nhi quốc làm nữ nhi quốc quốc vương phu quân may mà ta nhóm lo lắng như vậy ngươi giang lưu nhi nhìn ra cái gì không có lý hành túi đầu theo tiểu hòa thượng hỏi nửa ngày về sau tiểu hòa thượng tán đi trong mắt thần quang hơi nghi hoặc một chút nói ra mẹ lìn đại ca cái kia vương xa bên trong nữ vương cũng là dị nhân ta có thể nhìn thấy trong cơ thể hân hồn chỉ là chỉ là cái gì viêm nghi ngờ hỏi chỉ là cái này hồn thật cổ quái h ắ n hồn cùng các ngươi không giống nhau lắm rất loạn tiểu hòa thượng cao vào đầu nói ra mặc dù mỗi người hồn cũng khác nhau nhưng lại rất thuần túy nhưng là cái này nữ vương hồn lại cho người ta một loại hỗn loạn cảm giác đối với tiểu hòa thượng lời nói đám người cũng nói không ra cái như thế về sau b ấ t quá một bên bạch cốt cơ tại lãnh đạo tiểu hòa thượng lời nói về sau mi tâm như một cái giống như nghĩ tới điều gì lý hành nhìn về phía bạch cốt cơ thanh lánh nói ra bạch cốt cơ ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì bạch cốt cơ nội tâm vùng vây một lát bạch ấ t t quả cuối cùng vẫn là giọng vẫn lệnh nói là ra, i ú n liên sát bên trong có người nhân g ta sát thể có có đem dị, dị, dị, dị quất cơ cũng không có trực tiếp nói cho lý hành trước mắt người này làm sao vậy nhưng là cái này ngắn ngủi một câu bên trong lại để lộ ra rất nhiều đại bí mật đem dị nhân luyện thành dị đ nhân người n b ì thường có thể thành h n có dị hỗn loạn Rất rõ ràng trong tàng người cũng nghe ẩn viêm, hai hiểu lì đã đó ở sắc mặt biến thành dị thường khó coi đây cũng chính là nói liên sát tại săn giết dị nhân mà trước mắt nữ vương khả năng cũng là liên sát người lao sa gặp nguy hiểm nhìn thấy hai người ngo ngoe muốn động lý hành chặn lại nói ban đêm chúng ta đi đêm tối thăm dò một chút hoàng cung không nên gấp gáp hai người lúc này mới dừng lại trong lòng hành vi lo lắng nhẹ gật đầu vì phòng ngừa bị lao sa nhận ra mà đánh cỏ động rắn đám người xoay người rời đi tiến vào bên trong khách sạn vào lúc ban đêm lý hành cũng không có đi hoàng cung mà là lưu lại bồi bạn tiểu hòa thượng cùng các con bạch cốt cơ cũng bị lưu lại thông qua cả ngày hôm nay quan sát đám người cũng biết chỉ có nữ hoàng một cái dị nhân viêm lì hai người đầy đủ ứng phó nhìn xem hai người rời đi bạch cốt cơ ngồi tại lý hành trước người sắc mặt bình tĩnh nhìn lý hành hỏi ngươi dự định lúc nào thả ta rời đi lý hành k h ẽ mỉm cười nói n h a làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ thả ngươi rời đi mà không phải giết ngươi phải biết ngươi thế nhưng là liên s á c người bạch cốt cơ vũ mị cười một tiếng đưa tay đem trên bàn ấm trà nhấc lên cho lý hành đổ đầy trà n u h ò a đẩy lên lý hành bên cạnh nói ngươi sẽ không giết ta ta ở trong mắt ngươi không nhìn thấy xác ý chỉ là ta rất không minh bạch chính là ngươi vì cái gì không giết ta ngươi đoán lý hành khó khăn nói vừa ta không đoán ra được bạch cốt cơ cũng là s ư ơ n g sở sau đó lắc đầu nói lý hành cũng không còn đùa n à n g đưa tay đem trước mắt nước t r à uống một hơi cạn sạch nói bởi vì ta ở trong mắt n g ư ơ i thấy được hận mọi người đều nói đáng thương người tất có c h ỗ đáng hận trái lại cũng thế đáng hận người người tất có đáng thương chỗ trong mắt của n g ư ơ i tràn đầy thống khổ ta có thể xuyên thấu qua con mắt cái này phiến cửa sổ nhìn thấy ngươi nội tâm cái kia vết thương trồng chất vết xẹo nếu không để cho ta tới đoán một chút lý hành cười quỷ dị nói lập tức sẽ không bạch cốt cơ, cơ hội nói chuyện nhẹ dọn nói ra nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy mà lại trải lấy búi tóc cũng đã thành thân đi nhưng lại chưa từng có nghe qua ngươi có tướng công như vậy có thể là phu quân của ngươi đã chết nhưng ngươi có cái gì thương tâm t h ầ n sắc ngược lại là tràn ngập nhàn nhạt, nhạt cựu hận giải thích duy nhất chính là ngươi phu quân là bị ngươi giết có thể làm cho một cái thê tử giết trượng phu của mình có thể thấy được cái này trượng phu nhất định là làm cái gì không thể tha thứ sự tình thế là ta liền to gan suy đoán có phải hay không là ngươi phu quân chỉ là một người bình thường chỉ có bị người mà mình tín nhiệm nhất phản bội mới là thế gian lớn nhất thống khổ ánh mắt của ngươi để cho ta rất quen thuộc ngươi có phải hay không cũng gặp phản bội lý hành lời nói để bạch c ố t cơ sắc mặt trong nháy mắt biến thành tái nhợt ánh mắt trở nên đỏ như máu giống như nghĩ đến cái gì không muốn đối mặt sự tỉnh đối với lý hành lớn tiếng quát ngậm miệng lý hành cũng không có sinh khí ngược lại lộ ra một vòng mỉm cười nói xem ngươi phản ứng ta hẳn là đúng o n đ kinh lịch tín nhiệm nhất phản bội trong lòng rất thống khổ đi cho nên khi ngươi bây giờ rất muốn nhất làm sự tỉnh chính là môn chứng thực đây có phải hay không là già lâu la mệnh lệnh ngươi rất giống trở về bạch quất cơ lúc này nhìn lý hành ánh mắt liền như là đang nhìn giống như ma quỷ một cái có thể nhìn thấu chính mình nội tâm ma quỷ ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc sợ hãi nhìn xem bạch cốt cơ phản ứng lý hành khoát tay h à o nói không cần lo lắng ta sẽ không như thế nào ta chỉ là muốn theo ngươi cùng đánh cược tiền đặt cược chính là ngươi bạch cốt cơ phức tạp nhìn xem lý hành hai mắt nửa ngày về sau run dậy hỏi cái gì cược l i ê n c ự c già lâu là có hay không phản bội ngươi lý hành lạnh giọng nói ra nếu như hắn không có phản bội ngươi trung thành ta sẽ hoàn hảo vô khuyết thả ngươi rời đi trả lại ngươi tự do vậy nếu như phản bội đâu bạch cốt cơ vội vàng hỏi lý hành nhìn xem bạch cốt cơ biểu lộ khẽ mỉm cười nói xem ra chính ngươi cũng không tự tin à. bạch cốt cơ đang kêu ra một câu nói kia về sau cũng cảm giác ra bản thân cản rỡ nhưng là đã bị người phản bội qua nàng nhưng không có một tia tự tin t h ầ n s ắ c có chút tối nhạt cùng kinh nghi bất định lý hành tiếp tục nói ra nếu như hắn thật phản bội tín nhiệm của ngươi ta sẽ giúp ngươi giết hắn tiền đặt cược chính là ngươi ta không chỉ có sẽ không để ngươi rời đi lúc kia ngươi chính là của ta bao quát tự do của ngươi linh hồn của ngươi, ngươi hết hệ tất cả ngươi chính là của ta nô lệ nhớ kỹ sao nói xong lý hành ta mị cười, cười tay phải ôm lấy bạch cốt cơ cái cảm cười tả cái này nói lý hành lời nói để bạch cốt cơ rơi vào trong tâm tư ánh mắt bên trong vẻ dây r u a không ngừng như lên nửa ngày về sau ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem lý hành nói ta đáp ứng ươi ta đã bị phản bội quá một lần nếu như lần này y nguyên bị phản bội vậy nói rõ ta chính là một cái mù lòa cả đời đều là thất bại cùng thống khổ như vậy còn sống còn không bằng làm một cái cái gì đều không nghĩ nô lệ chủ nhân chính là ta hết thảy như thế liền không cần có quá nhiều thống khổ đang nói những lời này thời điểm bạch c ố t cơ tâm như là bị đóng băng chỉ có một điểm cuối cùng vết tích mà điểm ấy chính là lần này đánh cược ta tại dị g i i soát kinh nghiệm m a n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết t r ư ơ n g năm trăm năm mươi đêm tối thăm dò hoàng cung đột nhiên lý hành khoe miệng lộ ra một vòng cười tả tiến lên một bước đem bạch cốt cơ chặn ngang ô m l ấ y tại bạch cốt cơ kinh hô bên trong hướng phía giường đi đến lý hành túi đầu đối với trong ngực bạch cốt cơ cười tả nói mặc dù bây giờ đổ ướp còn không có, có hiệu lực nhưng là làm tù binh ngươi vẫn là phải có chút giấc ngộ thời tiết có chút lạnh cho ta chăn ấm đi nói xong đem bạch cốt cơ ném lên giường sau đó lý hành đem nó xem như một cái đại hào gối ô m g bùng rung chìm vào giấc ngủ không biết có phải hay không là thụ thương nguyên nhân lý hành đối với giấc ngủ yêu cầu rất cao thậm chí so phạm nhân còn cần càng nhiều giấc ngủ thời gian lúc này nếu có một cái thương nào ngạt mị nữa đến làm ấm dường lời nói đích thật là một cái hưởng thụ tốt a vừa vặn còn một mặt tâm tử hồn d i ệ t biểu lộ bạch cốt cơ trong nháy mắt biến thành sắc mặt đỏ bừng không biết làm sao tại cái này c ổ đại nam nữ đại phòng nghiêm trọng thời đại lý hành hành vi hoàn toàn chính xác làm cho lòng người bên trong ngượng ngùng khó cản nhìn xem bạch cốt cơ dễ ruột h â n thể một bộ muốn đứng dậy rời đi động tác lý hành t ư ờ n g dẫn đem nó lật qua hướng phía ngay thẳng vừa vặn trên cặp mông hung hăng đánh mấy bàn tay. Đừng như là con thỏ bị bắt lại lỗ thai dài x a bị đè xuống b ả y t ứ c bạch cốt cơ chính xác thân thể biến thành cứng ngắc sắc mặt đỏ lên toàn thân khẽ run ánh mắt tức giận phải xem lấy lý hành bất quá rất nghe lời không có đang động đạn lý hành hài lòng nhắm mắt lại tay trái cắm ở bạch cốt cơ dưới c ổ mặt thân thể nằm nghiêng đùi phải chở khách nhu nhược thân thể bên trên tay phải càng l à đặt ở trước ngực nàng cao ngất phía trên bày ra một bộ tư thế thoải mái nhất nhắm mắt đi ngủ vẹn vẹn một hồi thời gian lý hành liền truyền đến rất nhỏ tiếng ấy chân chính rơi vào trạng thái ngủ say bên trong nhưng là bị lý hành xem như đại hào gối ôm bạch c nội tâm là tràn ngập xoắn suýt phẫn hận cùng xoắn suýt nhưng lại không dám động đậy có lẽ muốn rời đi cái này ôm ốc, một loại mâu thuẫn tâm lý tràn ngập nội tâm hoàng hoàng du du chậm rãi cũng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong thiên châu viêm cùng lý hai người vượt nóc băng tường hướng phía trong hoàng cung tìm kiếm hành tàu ở hắc cám bên trong tại tránh đi tất cả thủ vệ tức tuần tra về sau rốt cục đi vào trong tập cung viêm một mặt khó chịu nhỏ giọng phàn n à n nói thật là đáng chết lao xa hại của ta hơn nửa đêm chạy tới hắn đi ở bên trong phong lưu k h á i hoạt bắt được hắn về sau nhất định phải đem hắn treo lên đánh lý giống như một con h ắ t cám bên trong sói tỉnh táo mà tinh chuẩn nhìn về phía trước đèn đốt sáng trưng tẩm cung nói khẽ đến chính là chỗ này hai người ghé vào nóc phòng đem một mảnh ngói giật ra lộ ra tia sáng nhìn lại tráng lệ vàng son lộng lấy là đối với hoàng cung duy nhất đánh giá mà lại hoàng cung còn có nữ t ử bản thân đặc tính lấy màu đỏ làm chủ tại tẩm cung vị trí trung ương nhất là một chỗ cao cao sân khấu xem ra hẳn là nữ hoàng không có việc gì khiêu vũ chi dụng lúc này nữ hoàng thân mang l u a mỏng đi chân đất tràn ngập mị tiếu tại trên đài cao huy sái lấy tịnh lệ dáng người mà tại cách đó không xa lão xa trong tay bưng chén vàng mặt mũi tràn đầy yêu thương nhìn xem nữ hoàng kinh vũ lan quân ta đẹp không nữ hoàng đối với lão sa làm ra một cái câu nón tay động tác khoe miệng tràn ngập bị thiếu lão sa ánh mắt bên trong tràn đầy dục vọng thấy cảnh này về sau chỗ nào còn chịu được đem trong tay chén vàng con ra tại nữ hoàng kinh hô bên trong chặn ngang ôm lấy hướng phía giường đi đến đẹp quá đẹp trốn ở nóc nhà viêm sắc mặt khó chịu hư lạnh một tiếng nói gian phu hai người đem mảnh ngói chắn tiếp xuống chính là không thích hợp thiếu nhi hình tượng viêm là nữ tử về phần lì cảng là không thích hợp vẫn là chở một hồi đi ước chừng qua nửa canh giờ lão sa mới thần thanh khí sảng đi ra tại h ậ t s lão sa vẻ mặt sợ hai giới hai thị vệ đột nhiên thân thể s i lơ ngã xuống đất mà viêm lì thân ảnh của hai người cũng trong bóng đêm chậm rãi đi ra nhìn thấy thân ảnh của hai người lão sa cũng không có nghênh đón mà là trực tiếp quỳ giảm xuống đất lớn tiếng hét lên đại tỷ như ca là ta không đúng là ta không tốt lúc ấy ta không có, có thể kịp thời cứu người ngài hai vị liền đại nhân có đại lượng tha ta một mạng mỗi khi gặp tết hết năm ta cho các ngươi hóa và mã đ ầ u cũng không dám n h ấ c chỉ là không ngừng dập đầu phàn nàn đứng ở phía trước lì một mặt ý cười một phương hướng khác viêm khỏe miệng cũng là cùng nhau mỉm cười đứng tại lao s a sau lưng nhắm ngay vị trí sau đó đối với cái mông hung hăng đã tới ai u lao s a bị sách lăn lộn một vòng thống khổ ngẩng đầu nhìn lại lúc này hai người đứng chung một chỗ một mặt ý cười nhìn xem lao s a khỏe miệng đều là c h ả o phúng ý vị lúc này nếu là lại không minh bạch liền thật thành hai choáng bò người lên chỉ vào hai người lớn tiếng mắng hai người các ngươi có bệnh à. giả quỷ làm ta sợ không biết người dọa người sẽ chết người à. viêm cười lạnh một tiếng nói là tiểu tử ngươi chột dạ đi ở chỗ này hưởng thụ mỹ nhân â n đem chúng ta đều quên ở sau hóc đi nâng lên cái này lao s a thật có chút chột dạ cười làm lành nói không có không có làm sao có thể các ngươi hiểu lầm ta không có quên các ngươi ta đập rất nhiều dưới người đi vớt các ngươi nhìn thấy lao s a còn muốn nói gì nữa lỉ chen miệng nói tốt rồi tốt rồi đừng nói nhiều như vậy không sai biệt lắm cần phải đi chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới kinh đô đi viêm tiến lên một bước tại lao xa ngực đánh một vừa nói đúng đấy phải nhanh một chút đi không phải ngươi cái kia một xe gạch vàng liền thật không có lão sa nhữ nhữ m ả y đối với hai người lớn tiếng hét lên các ngươi có phải hay không ốc đi cái gì đi ta hiện tại là quốc vương nữ nhi quốc quốc vương toàn bộ quốc gia đều là của ta ai còn muốn cái k i a gạch vàng à. hiện tại chúng ta đều có thể về hưu muốn nhiều ít gạch vàng không có các ngươi nói có đúng hay không ngươi là quyết tâm ở đây làm thần năng đi li chơi bừa lão sa lộ ra một cái muốn ăn đòn biểu lộ nói nhị ca ngươi không phải là đang ghen tị ta đi tốt xấu có mọi từ thế ta hơn nữa còn lão à nhà. nữ vương h t sa khoát ô n muốn ở chỗ này g chỗ c h gì nói tay g i nào không tin nói không có khả năng ta nhìn người rất chuẩn nàng xinh đẹp như vậy không thể nào là người xấu lì đột nhiên nhả dành một câu nói người đắc ý tứ nói là bạch cốt cơ sấu Bạch Quốc cơ năm ộ trăm năm mươi mốt thiên cung lao sa nhất thời á khẩu không trả lời được cuối cùng lớn tiếng nói cái này không đồng dạng hai nàng không đồng dạng không đồng dạng lao sa lời nói chọc dạng viêm tức hổn hển hướng phía lao sa trên đầu hung hăng vỗ một cái nói ngươi có phải hay không muốn quyết tâm không đi đúng không lao s a xứng sở con mắt chuyển hướng trong tầm cung nơi đó yếu ớt ánh sáng ở trong đó ung dung thân ảnh trên người mình còn có nàng đây nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cơ thể ta tìm được người yêu thích ta không muốn đi lao s a c h ầ m m ặ t một lát nói ngươi viêm khí chỉ muốn đi đại nhân tiến lên một bước tay vừa nâng lên lại bị lì chặn lì phức tạp nhìn thoáng qua lão s a nói chúng ta đi thôi viêm lạnh lùng nhìn thoáng qua lão s a nói chúng ta đi chúng ta liền đến này là ngừng đi nói xong lôi kéo lì cũng không q a y đầu lại liền đi lưu lại lao xa một người trong gió lộn xộn Ai, ngươi nói như vậy gấp liền gấp a nhị ca ngươi nhìn nàng lao tắt bất đắc dĩ nói l ì tiến lên một bước v ô v ô lao xa bạ vai thành khẩn nói ra ngươi tại chính mình khá bảo trọng a nói xong trợt lách người cũng biến mất không thấy liền thừa lao xa một người không biết làm sao cuối cùng bất đắc dĩ p h ả n n ả n nói hai cái này bạo tính tỉnh được rồi chờ thêm một đoạn thời gian hết giận về sau lại đi tìm b ọ n hắn viêm hai người tức hổn hẹn rời đi hoàng cung mà lao xa lại là đẩy cõi lòng tâm sự trở lại tập cung lúc này nữ hoàng từ vừa vặn trong me ly thất tỉnh mặt mũi tràn đầy nu tình ôm lão sa sau lưng ôn nu nói ra phu quân người nghĩ gì thế lao sa trầm m ặ t một lát đột nhiên trong lòng hơi động ra vẻ tùy ý hỏi nương tử ngươi gặp qua dị nhân sao nghe được dị nhân cái từ này nữ hoàng toàn thân chấn động ánh mắt bên trong hiện lên một tia s ắ c ý thanh â m có chút không thoải mái hồi đáp không có phu quân tại sao muốn hỏi như vậy không có việc gì chính là tùy tiện hỏi một chút lao sa tùy ý cười một cái nói nữ hoàng lại không có ý định kết thúc cái đề tài này tiếp tục hỏi vậy nếu như ta là dị nhân đâu phu quân sẽ còn yêu ta sao yêu vì cái gì không yêu như thế ta sẽ càng thêm yêu ngươi lao sa mặt múi tràn đầy m u tình nói vậy nếu như có một ngày ta sợ mỹ mạo không tại diện mục đen hình dung tiểu thụy ngươi cũng sẽ yêu ta sao lão x a ngữ khí một trận lớn tiếng nói ra ngươi nói gì vậy ta lão x a cũng không phải cái gì trần trừ đang đ ổ tử nói xong giơ tay phải lên trị thiên thể nói ta thể ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi đợi này kiếp này đối ngươi tâm vĩnh viễn không thay đổi nữ hoàng lúc này mới lộ ra tiểu dung vui vẻ một thanh bổ nhào vào lão x a trong ngực lộ ra một cái to lớn tiểu dung sáng sớm hôm sau lý hành thần thanh khí sảng từ trên giường tỉnh lại nhìn xem dưới thân thân thể mềm mại cùng luồn vào trong ngực nắm lấy cao g ấ t lý hành khoe miệm lộ ra một vòng cười tả cũng trong đại sảnh thiên châu viêm ly giang lưu nhi các con đều đang ăn đồ vật nhìn thấy lý hành đến các con lớn tiếng hô ca ca mau tới ăn điểm tâm tới lý hành cười cười, cười cất bước đi đến không biết vì cái gì nữ trưởng quỹ h ô m qua vậy mà đem toàn bộ khách sạn người toàn bộ cho thanh lý đi ra đơn độc lưu lại lý hành một nhóm người chỗ tốt chính là ăn cơm không cần trốn ở gian phòng bên trong l é n lén nhìn thấy lý hành đến viêm không có cho lý hành sắc mặt tốt thử l ệ n h một tiếng nói nam nhân không có một cái nào độ tốt lý hành có chút im lặng nhìn viêm một chút sau đó chuyển hướng lì hỏi nàng ăn thốt súng lì cho lý hành một cái xin lỗi ánh mắt nói hôm qua lão sa không muốn đi về cùng chúng ta nàng hiện tại có chút tâm tình tốt không nên tức giận hiểu rõ một phen về sau lý hành cũng có chút minh bạch tâm tình của hai người bất quá lao xa làm cũng không sai lý hành cũng không nói thêm gì nữa cứ như vậy l ặ n g lặng ăn điểm thơm đột nhiên đến nay ngoài cửa truyền đến từng trận h ỏ n g bếp tạp thanh âm ngay tại lý hành bọn người nhữ mày thời khắc đột nhiên đi tới một đội binh sĩ đối với lý hành bọn người không mình hành lễ nói gặp qua chư vị hạ quan p h ụ n ữ vương c h i mệnh nên thần nam thân quyến vào cùng còn xin các vị di giá lý hành thả ra trong tay đua đối với viêm hai người nói ra tìm các ngươi viêm lạnh lùng nói một câu nói lao xa nhà minh bạch lý hành nhẹ gật đầu lập tức đối cái này nữ có nói chờ ta ăn xong điểm tâm liền đi vâng nữ quan cũng rất tự giác nhẹ gật đầu lập tức ở ngoài cửa chờ đợi viêm có chút khó chịu nhìn xem khuôn mặt tươi c ư ờ i hỏi tại sao muốn đi h o à n g cung ta không muốn đi lý hành dùng đuổi điểm một cái cái bà nói đã nói nữ hoàng có thể là liên s ắ c người vậy sẽ phải tới kiến thức một chút ta muốn thử xem c ó thể hay không tìm tới già lâu la mà lại các ngươi không lo lắng huynh đệ ngươi an nguy sao viêm chính muốn nói chuyện l ý một ngụm ngắt lời nói t ố t ta cũng nghĩ tới kiến thức một chút cái này nữ nhi quốc nữ hoàng có cái gì chỗ đặc thủ nghe được lý đã trả lời viêm cũng không có đang nói cái gì chỉ là đối với đồ ăn trên bàn phục vụ mấy người rất nhanh liền đã ăn xong đem bạch cốt cơ kêu đi ra đám người ngồi cốt kiệu tiến đến hoàng cung nên đón lý hành bọn người là lao xa nữ hoàng cũng chưa từng xuất hiện có lẽ là lao xa thực tình muốn đem viêm hai người lưu tại nơi này cho nên một đường chỉ vào hoàng cung điêu lương họa vách tường đối với giới thiệu mặt mũi tràn đầy tự hào thân s ắ c đây chính là của ta cung điện xin n g ạ c đi còn có đêm qua nghiệm quá chân thân hết thẻ bình thường không có vấn đề nơi này là của ta phòng nghỉ một hồi nói chuyện cho ta chút mặt mũi a đang khi nói chuyện từ sau tấm bình phong đi ra một cái thân mặc màu vàng trường bảo nữ tử nữ tử đ í c hoàng thật là một độ nghiêng nước nghiêng thành nghiêng nghiêng là Mỹ m độ nước ạ đôi tám phương hoa, l da t r ắ n non tinh nhìn tế tỉ mỉ, Mỹ là ệ l m cũng đứng gậy một mặt ý cởi đối với đám người nói ra nữ nhi quốc chưa hề mở tiệc chiêu đãi quá khắc nam hôm nay có thể nên đón các vị thật sự là nước ta chỉ long vật đâu các vị mời ngồi lý hành mấy người cũng khách khí hành lễ nói gặp qua nữ hoàng mời mời uống rượu là có thể nhất rút ngắn người tình cảm một việc nhìn thấy lao xa như thế càng hẳn rỡ một bên l ý luôn luôn cảm giác được đau răng cố ý cầm lao xa năm đó thai nạn xấu hổ tới nói cười ta cái này huynh đệ là người lỗ mãng có thể có được nữ vương sùng ái thật sự là vô thượng vinh hạnh Trưng 552, yêu nữ. Ta thể người được vương nữ. này huynh đệ là người lô mãng, có thể có được nữ sùng yêu cái có có là đệ lô một bên lão xa cũng là cười ha hả nói ra nhị ca ngươi đừng lão tổn hại ta có được hay không nhà ta nương tử liền thích ta loại này thô cuồng ha ha ha nữ hoàng cũng rất phối hợp phu quân của mình khẽ cười nói lan g quân dạng này chân chất sảng khoái tốt nhất ta nhớ được lại một lần sa phỉ thả hỏa kết thành tam đệ vì cứu người một mình chạy về trong thành đối mặt hừng hực liệt hỏa cùng trăm tên sa phỉ vẫn có thể toàn thân trở ra lì bưng chén rượu lên trầm d ã i nói lão xa nhìn xem chính mình nhị ca vì chính mình giảng thuật vinh dự một mặt tự khiêm nhường nói ra trưởng thành chuyện xưa không cần nhắc lại ai biết lũy câu tiếp theo liền nói ra chỉ là quần áo đốt đi cái huy hết bị trên dưới một trăm người nhìn cái thông thấu l e vừa mới nói xong âm toàn bộ trong đại điện ẩm vang cười to chính là nữ hoàng cũng là cười ha ha duy chỉ có lao xa sắc mặt mà có chút biến thành màu đen tức h ồ n h ệ n chỉ vào lì nói không ra lời đúng lúc này viêm đột nhiên xen vào nói ra trên phố nghe đồn nữ hoàng bệ hạ vài chục năm nay dung mạo giống như thiếu nữ chúng ta mấy người cũng là vào nam g i a bắc kiến thức rộng rãi nhưng là giống nữ vương dạng này thanh xuân mãi mãi người còn là lần đầu tiên nhìn thấy không biết nhưng có cái gì bị quyết làm nữ nhân ta thế nhưng là hâm mộ gấp a là một bên lý hành cẩn thận nhìn nữ hoàng đang nghe viêm lời nói thời điểm toàn thân chấn động ánh mắt bên trong một cỗ sát ý hệ lên bất quá bị rất tốt thần giấu đi không đợi nữ hoàng đáp lời lão sa lớn tiếng hét lên kia là nhà ta nương tử thiên sinh lệ chất đúng không nương tử nữ hoàng gia v ẻ mỉm cười đối với lao sa nhẹ gật đầu sau đó nói ra ta có chút không thoải mái phu quân ngươi nhiều bồi bồi các vị ta đi nghỉ ngơi một chút nha nương tử kia ngươi đi nghỉ ngơi muốn hay không mời thái ý hề lao sa ân cần hỏi han không cần đang khi nói chuyện nữ hoàng nhanh chóng đi ra đại điện thấy cảnh này trong lòng mọi người âm thầm kinh nghi lý hành cho lì một ánh mắt để đi theo phía sau tùy cơ ứng biến ly cũng rất nhanh lĩnh hội bất động thần sắt xoay người rời đi có chút say khứt lão xa vẫn như cũ lôi kéo đám người uống rượu làm lý hành nhìn xem tiểu hòa thượng nhẹ g i ọ n g nói ra giang lưu nhi một hồi nếu là có chuyện phát sinh không nên chạy loạn liền đợi tại cá con bên người bảo vệ tốt nàng cá con ngươi cũng phải nghe lời nói biết không mặc dù không biết trong hoàng cung sẽ phát sinh cái gì bất quá hai người vẫn là rất tự giác gật đầu xác nhận mọi người ở đây uống rượu thời điểm ngoài cửa đại lượng hộ vệ xung vào dẫn đầu thân mang khôi giáp nữ quan rút ra trường kiếm chỉ vào lý hành bọn người tức giận nói ra có thích khách những người này đều là gai khách đồng đẳng bắt lại trong khoảnh khắc toàn bộ đại điện lâm vào trong vừa vặn còn tại khiêu vũ phục thị cung nữ sợ hãi kêu lấy hướng ra phía ngoài chạy tới lão xa nhìn xem đột nhiên xông tới đám người có chút mộng bức nói hiểu lầm hiểu lầm những người này đều là huynh đệ của ta thế nào lại là thích khách đâu các ngươi nhất định là sai lầm đột nhiên nhìn thấy rất lâu chưa từng xuất hiện lì giống như nghĩ tới điều gì vỗ một cái đùi nói nhất định là nhị ca ta liền biết viêm các ngươi làm một chút ta đi xem một chút nói xong xoay người hướng phía nội đường chạy tới lý hành cũng không ngừng lại theo sát phía sau những phạm nhân này có viêm cùng giang lưu nhi tại có thể đối phó làm hai người tới nội đường thời điểm toàn bộ nội đường đã biến thành rách nước đâu đâu cũng có hai người chiến đấu lưu lại vết tích nhìn xem vẫn tại đánh hai người lão sa sắc mặt đều là vẻ lo lắng đột nhiên cắm vào trong đó đem hai người ngăn cách đối với lì giống to nhị ca ngươi đánh ta nương tử làm gì sau đó lại xoay người đối với nữ hoàng nói nương tử đều là hiểu lầm đều là hiểu lầm đừng đánh nữa hai người các ngươi hảo hảo đánh cái gì c h ứ t ca lì một mặt tức giận nhìn xem lão sa sau l ư n g nữ hoàng lớn tiếng nói ra ngươi không phải nói huynh đệ như tay chân nữ nhân như quần áo sao tránh ra lão sa một mặt xoắn suýt nói ra vâng nhưng ta liền món này q u ầ n á o a tránh ra tránh ra hai người đồng thời đem lão xa xóng hướng một bên lần nữa đánh lên trong nháy mắt quanh thân khí thế bao phủ kinh phong bắn ra b ố n phía trong đại điện đều là hai người giao chiến lưu lại dư uy suy lại một lần nữa giáo sư về sau hai người tách ra bất quá lần này lì ngực quần áo rách dưới cùng nhau vết máu lưu lại về phần nữ hoàng lại má trái chỗ cũng là cùng nhau thường thường vết máu dùng tay mọ sờ máu trên mặt mình vẫn nữ hoàng trong hai mắt đều là s ắ c ý ngoài cửa hộ vệ đột nhiên chạy vào đang chờ muốn nói gì chỉ thấy nữ hoàng đưa tay phải ra đối với hộ vệ trong tay hắc khí bao phủ một cỗ hấp lực từ đó xuyên ra mà hộ vệ đột nhiên thần s ắ c đại biến toàn thân r u n g dậy từ thứ bảy khiếu bên trong phun ra đại lượng đỏ tươi huyết vụ hướng phía nữ hoàng dũng manh lao tới mà theo huyết vụ vọt tới nữ hoàng sắc mặt vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại thấy cảnh này lao xa tựa như là bị địa giật toàn thân r u n lên sắc mặt phức tạp nhìn xem những ngày này đồng môn chung gối nước tử lý hành h i ế p h i ế p mắt thần nhẹ nói ma đạo thủ đoạn thật sự là càng ngày càng có ý tứ sau lưng lì đối với lao xa lớn tiếng quát nhìn thấy không đây chính là nàng bảo trì dung nhan thủ đoạn là giết người a thương thế tốt lắm nữ hoàng khí thế cũng biến thành càng thêm cường đại lý hành trong lòng hiểu rõ những thứ này tinh huyết không chỉ có thể làm cho nữ hoàng bảo trì dung nhan đồng thời cũng có thể tăng cường thực lực của mình chỉ là ma đạo thủ đoạn có sai lầm đường đường chính chính mà lại bởi vì không phải mình khổ tu đoạn được cho nên sẽ ô nhiễm chính mình hồn đây cũng là giang lưu nhi vì cái gì nói nữ hoàng hồn đục ngầu nguyên nhân nữ hoàng hai tay k h o a n h cùng nhau cực kỳ mãnh liệt năng lượng bạo động từ trong tay phát ra tiếp xúc đến năng lượng lao xa cùng lì trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hung hăng đâm vào sau lưng trên vách tường lì càng là phun ra một ngụt t ụ huyết nhìn thấy ta như thế bí mật không ai có thể sống mà đi ra đi nữ hoàng tại không còn có vừa vạt ung dung hoa quý giống như ma nữ lớn tiếng quát nói xong đưa tay muốn đem lì mở ngực một bụng b ảnh một tiếng thanh thúy giao minh tiếng vang lên cùng nhau màu lam dòng nước xuất hiện tại lì trước người chặn một kích này lý hành chậm r i hướng phía nữ hoàng đi tới khoe miệng lộ ra một vòng m ỉ m cười nhẹ giọng nói ra người biết cái bí mật này đều phải chết cái tiếng ngã lưu xa đâu phu quân của ngươi có phải hay không cũng muốn chết lý hành lời nói làm cho cả đại điện chấn động nhất là lao xa càng là chăm chú mà nhìn xem nữ hoàng ánh mắt bên trong đều là thần sắc mong đợi nữ hoàng ánh mắt bên trong hiện lên một tia sau đó mặt mũi tràn đầy sát ý quét mắt một lời đám người lớn tiếng nói đều phải chết tất cả mọi người muốn chết câu này đổi quá hại người tâm nghe được nữ hoàng lời nói lý hành phản phất nghe được một tiếng tan nát c õ i lòng thanh âm lão xa tựa như là một cái lãng tử nhưng là nếu như lãng tử động tình nói càng thêm đau nhức lý hành cười lạnh một tiếng nói vừa v ẫ n còn đang suy nghĩ lấy như thế nào đọc thủ đã dạng này vậy liền không có cố kỵ thân ảnh lóe lên hướng phía nữ hoàng chạy đi tay phải nắm tay đ ô n g nhiên hướng phía nữ hoàng vung đi chân chữ q u y t trấn chỉ thấy lý hành gầm nhẹ một tiếng hai tay chỉ thấy thành biên độ nhỏ chấn động nhưng là người ở bên ngoài xem ra nắm đấm cảm giác không có bất kỳ động tác gì chỉ là ở chung quanh có một lớp xương khói m ỏ n g m anh nếu như cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện cái kia cái gọi là xương mù chỉ là chấn động sinh ra tàn á n h thôi nhìn xem cái này bình bình đạm đạm một quyền nữ hoàng cũng không có để ở trong lòng một cái không có bất luận cái gì hồn lực phản ứng quyền pháp có thể có cái gì uy hiếp nhưng là sau một khắc lại là sắc mặt đại biến ánh mắt bên trong hiện lên một vòng thần sắc sợ hãi trong cơ thể hồn lực theo bản năng tụ tập trước người bất quá thì đã trễ vê anh lý hành trước nắm đấm p ư ơ n g t ự như là một viên cục đá ném vào bình tĩnh mặt hồ gợn sóng thức gợn nước trong không khí chấn động mà ở vào chấn động trung ương nhất bộ vị nữ hoàng đứng m u i chịu xào bị c h ấ n bay ra ngoài máu tươi trên không trung huy sái đổ vào một bên bỏ mình mà không biết lý hành đang đánh ra một kích này về sau cũng không tiếp tục thừa thế mà truy mà là túi đầu nhìn một chút nắm đấm của mình trong miệng tự lẩm bẩm ai vẫn chưa được ga túi đầu nhìn lại chỉ thấy lý hành trắng t r è o trên nắm tay vài vết rách xuất hiện tựa như là đ ổ xứ bên trên vỡ vụn vết thương để cho người ta lo lắng sau một khắc lúc nào cũng có thể nổ tung nữ hoàng chậm rãi đứng dậy ánh mắt ngưng trọng nhìn xem lý hành nói người đến cùng là ai ta ta chỉ là một bệnh nhân một cái muốn trị liệu tốt chính mình bệnh nhân lý hành lắc đầu nhẹ giọng nói ra ta không muốn cùng ngươi là địch chỉ là hành vi của ngươi lại làm cho ta không thể không làm như thế bọn hắn dù nói thế nào cũng là ta ở cái thế giới này bằng hưu nhìn xem lý hành quanh thân khí thế lần nữa ngưng tụ nữ hoàng ánh mắt bên trong một trận sợ hãi đột nhiên lớn tiếng hô ta thả bọn họ đi ta thả bọn họ đi lý hành khí thế vì đó mà ngừng lại chính là thụ thương lao xa lì cũng là s ứ n g sở nhìn xem lý hành có chút xứng sở biểu lộ nữ hoàng cao giọng nói ra chỉ cần các ngươi thể không đem sự tình hôm nay nói ra ta nguyện ý thả các ngươi rời đi lý hành trầm mặc một lát c ẩ nữ thận thoáng nhìn n qua hoàng gật đầu đáp, có thể, bất quá ta đầu đáp, quá u có m ố nhìn ỏ i ngươi một vấn đề. Ngươi nói, ngươi làm sao lại biến ngươi phải nói, hiện tia nói vấn thành dạng này? Ngươi hẳn không phải là dị nhân a. Lý hành nhẹ nói, nữ hoàng ánh mắt bên trong hiện lên một tia rủa thần sắc, rất không muốn nói ra những chuyện này.、Một、bên Trước một làm mắt một Một rất đề. là Lý l sao sắc, A. rùa ra dị rẽ ù g giọng chúng hư nhược giọng nói, thoáng a c ỉ là muốn biết phía sau màn muốn mưu, sau quản không nghĩ quản ngươi phá sự. Nữ biết phía phá chủ h sự. kẻ à n nhìn g h t o qua lì nhẹ giọng nói ra kia là mười mấy năm trước khi đó ta đã hoa tàn ít bướm lúc này một cái đến từ liên s á t luyện đan sư hiến cho ta một viên thần đan công bố có thể phản láo hoạt động ta ăn viên đan dược kia về sau lại cái gì cũng không có phát sinh ta nguyên lai tưởng rằng đây chẳng qua là luyện đan sư giả danh lựa b ị p cho s i ế c thẳng đến có một lần ta nhìn thấy c h à n g ngập sức sống làn da trắng non cung nữ ta đột nhiên nhịn không được không nhịn được nghĩ đem nàng hết thể đều đặt lại không nghĩ tới chính là những thứ này vậy mà thành sự thật ta rút ra máu tươi của nàng trông thấy nàng trắng đoán làn da biến thành khô héo mà ta lại biến thành thanh xuân tịch lệ ta liền biết đan dược có hiệu quả từ cái này bắt đầu từ thời khắc đó ta được đến lấy đi người khác thanh xuân lực lượng ta đã từng thử n h ắ n lại có thể mỗi một lần đều sẽ nhanh chóng giải yếu ta không tiếp thu được giải yếu chính mình không tiếp thu được đối mỹ lệ tham lam tràn ngập nội tâm của ta lúc này viêm mang theo cá con cùng giang lưu nhi đã đi tới đại điện bên trong nghe được nữ hoàng lợi nói về sau trong lòng một trận y i ê n lạc thật là liên s ắ c người lý hành nhìn xem tâm thần chấn động nữ hoàng mở miệng hỏi ngươi còn biết luyện đàn sư kia ở nơi nào sao biết từ khi ta biết chính mình cái này năng lực về sau liền trắng trận phái người tìm kiếm ta không muốn để cho người khác biết bí mật này muốn phái người giết hắn chỉ là tại bên cạnh hắn có thiên thần thủ hộ mỗi một lần đều là không công mà lui hắn liền ở tại nữ nhi quốc phương tây ngoài trăm dặm trường tín sơn bên trong nữ hoàng nhẹ nói đạt được mình muốn biết đến đáp án về sau lý hành cũng không muốn dừng lại về phần nữ hoàng bỏ mình lý hành thật đúng là không thèm để ý danh s ư n g tổ long thủy hoàng đế vì trường sinh không biết chết nhiều ít người trước mắt cái này dù nói thế nào cũng là một cái quốc vương vì dung nhan giết chết mấy người cũng là cùng bình thường tuy nói tàn nhẫn nhưng cũng không có quan hệ gì với lý hành mệnh lệnh giới không nghĩ quản hiện tại chủ yếu nhất chính là đem thương thế của mình chữa khỏi chúng ta đi thôi lý hành đối với đám người nhẹ giọng phân phò nói viêm đi lên đỡ dậy lì giang lưu nhi thì là chạy tới đem lão sa đỡ dậy nhìn xem rời đi đ ắ n g người nữ hoàng ánh mắt bên trong hiện lên một tia không bỏ đối với lao sa lớn tiếng hô phu quân ngươi cũng muốn rời đi ta sao lão sa chật vật quay đầu lại nhìn xem nữ hoàng một chút hai mắt có chút đỏ lên nói thật xin lỗi ta không thể chịu đựng được phu nhân của mình là một cái giết người như ngoé đao phủ lao sa một câu tựa như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây r ơ m dạng nữ hoàng trong nháy mắt đã mất đi tất cả khí lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất lớn tiếng khóc ổ lên khi mọi người đi ra nữ nhi quốc quay đầu nhìn phía sau cao lớn từng thành viên vẫn còn có chút khó ch chúng ta cứ như vậy bông u tha cái này yêu nữ phải biết nàng hoặc là một ngày liền sẽ có rất nhiều người người chết lý hành nhẹ nhàng liếc qua viêm đạo sẽ không nàng cũng không phải là dị nhân sở dĩ có năng lực như thế cũng là dị đan giao phó nàng hiện tại nàng bị ta đả thương dị đan lực lượng trôi qua không được bao lâu liền sẽ mất đi hiệu lực lúc kia hắn vẫn là một cái lao thái b ả lý hành lời nói để đám người bỗng nhiên im lặng biết sẽ có loại tình huống này cũng liền từ bỏ trong lòng khó chịu đột nhiên giang lưu nhi giống như nghĩ tới điều gì lớn tiếng hỏi vậy nếu là vừa vặn lao xa ca ca lưu lại sẽ như thế nào tiểu hòa thượng lời nói để trong lòng mọi người chấn động nhất là lão sa càng là cứng đờ nếu như vừa vặn mềm l ò n g chính mình lưu lại như vậy là không phải sau này sẽ là chồng trẻ vợ già đám người trong đầu phát họa ra một bộ tuổi trẻ lão sa cùng tóc trắng sơ nếp nhăn chồng chất nữ hoàng ngủ ở trên một cái giường hình tượng chật chật hình ảnh kia thật sự là chưa thoải mái a ha ha ha ha ha ha ha ha, ha. lão sa rất rõ ràng cũng nghĩ đến sắc mặt hơi trắng bệnh có chút nghĩ mà sợ lớn tiếng nói ra uy m ẹ lìn lao đệ ngươi quá không trượng nghĩa vì cái gì không sớm một chút nói cho ta nếu không phải ta lão sa ta xem tiền tài như cặn bã nhất định sẽ lấy ngươi đạo một bên viêm thì là ha, ha cười nói đáng lời đám người c ư i tuấn mã nhanh chóng hướng phía trường tín sơn chạy đi sau lưng lưu lại từng trận em t hai tiếng cười vui trường tín sơn cách nơi này cũng không xa không hơn trăm bên trong xa bất quá tại không có ô tô thời đại vẫn còn có chút n h ứ c cả trường a bất quá cũng may có ngựa không phải lại là cần gần nửa tháng thời gian mới có thể đến đạt ngẫm lại đều có hoài niệm chính mình biết bay thời điểm ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ c ầ u vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết cho nên đám người ngựa đều bị gửi ở dưới núi nông hộ bên trong đi bộ bọ lên trên nhìn trước mắt đạo q u ò n đám người cũng là thở dài một hơi mặc dù đang ngồi đều là dị nhân nhưng là tại thể lực bên trên cũng liền vẹn vẹn chỉ là so với thường nhân tốt một chút thôi cất bước đi tại đạo quán bên trong chỉ một người ảnh cũng không có thấy nghi hoặc c h i tình không nôn ngữ đồng hồ có ai không cá con đối với c h ố n g trải chùa đạo quán lớn tiếng hô như thế một cái lớn tòa nhà làm sao không có một người a giang lưu nhi gãi đầu một cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi lý hành đột nhiên d ư n g bước sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra mọi người cẩn thật có sát khí lý hành lời nói để đám người trong nháy mắt biến thành ngưng trọng lên thời gian chung sống dài như vậy mọi người cũng là hiểu rất rõ lý hành thực lực nói câu không khắc k ý nếu như không có lý hành lời nói mọi người không biết chết bao nhiêu lần lý hành vừa mới nói xong âm từ một bên cửa sổ chỗ đột nhiên ra mấy đạo âm thanh xẻ gió cẩn thận có á m khí giang lưu nhi b i ế n sắc nhanh chóng ngăn tại cá con trước người hai tay t r u y ề n khai cùng nhau màu vàng vòng bảo hộ từ trong tay phá vỡ đem đánh tới chấp nhoáng mũi tên đón đỡ ra lão xa trong tay nguyện nha sạt lộ ra đem bay tới mũi tên đời ra liền suy nghĩ muốn thống mạ người đánh lén h ẹ n hạ thời điểm từ một bên trong phòng nhỏ đột nhiên chạy ra mấy cái bóng đen từng cái thẳng đến lao xa một người nhảy hướng lao xa trên thân cắn lao xa l ô thai hai người k h á c một người một chân đem lao xa ôm sau đó hung hăng tắt tới a cứu mạng a l ô thai của ta chân của ta lao xa không muốn mạng kêu thẳng nói lý hành khoe miệng lộ ra một vòng m ỉ m cười buồn cười nhìn trước mắt một màn tại mấy cái tiểu hài xuất hiện trong nháy mắt lý hành liền đã thấy được chỉ là không có động tác thôi về phần lao xa mặc dù hậu chi hậu giác nhưng là tại mấy tiểu tử kê leo đến trên người mình thời điểm cũng đã cảm ứng được không phải lão xa hồn lực buộc phát cũng có thể rất nhẹ nhàng đem ba cái tiểu hài t r ấ n khai sở d ĩ không làm như vậy chỉ là lo lắng tổn thương đến bọn hắn thôi đây là từ đằng xa đột nhiên chạy ra một cái vóc người tương đối cao lớn thiếu niên thoạt nhìn cũng chỉ là mười bốn mười lăm tuổi thôi một thân quần áo màu xanh lam rắn người thẳng tắp sắc mặt non nớt thiếu niên nhìn thấy trong mọi người trong miệng hô to một câu thả ta ra đệ đệ nói xong xuề tay phải ra hồn lực phun trào sau đó một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay sau đó hướng phía lý hành bọn người đánh tới viêm cười lạnh một tiếng xuề tay phải ra màu vàng côn bồng nơi tay một tay một tay cầm côn cùng thiếu niên đánh nhau. thiếu niên bất luận tốc độ lực lượng vẫn là chiêu thức đều không thể cùng viêm so sánh vẹn vẹn mấy lần công phu liền bị viêm ép đến trên mặt đất thả ta ra thả ta ra thiếu niên ngã trên mặt đất lớn tiếng kêu to nói d ừ n g tay d ừ n g tay mau dừng tay a nơi xa một cái đạo sĩ ăn mặc nhân thần thái lo lắng hướng phía đám người chạy tới lão sa cũng đem trên người ba cái tiểu hài giật ra trong miệng hùng hùng hổ hổ nói ra danh con còn không mau nhà già ai hù, đau chết lao sa ta thật sự là hai bay vạ do a mấy tiểu từ kia tại bị giật xuống đến về sau nhanh chóng trốn đến đạo sĩ sau lưng lộ ra khuôn mặt nhỏ lạnh lùng nhìn xem lão sa lão sa tức h ồ n hển chỉ vào đạo sĩ tức giận nói ra ngươi chính là chủ nhân nơi này đi ngươi chính là dạng này đ ạ i khách ngươi đây không phải phóng xuất cắn người sao ai u đau chết mất đạo sĩ cũng tranh thủ thời gian hành lễ nói xin lỗi nói có nhiều đ á c tội có nhiều đ á c tội hiểu lầm đơn thuần hiểu lầm tại hạ linh hư tử vừa mới có nhiều đ á c tội còn xin các vị thứ lỗi lý hành gia hiệu viêm đem giam thiếu niên bông ra tiến lên một bước chắp tay hành lễ nói gặp qua đạo trưởng ta đợi từ tây lương nữ nhi quốc mà đến chuyên tới để tìm nơi đây chủ nhân không biết các hạ là đạo sĩ cũng là tranh thủ thời gian đáp lễ nói tại hạ chính là nơi đây chủ nhân gặp qua chư vị nói xong nhìn xem đi vào bên cạnh mình thiếu niên lạnh mặt nói hình không còn không mau cho khách nhân xin lỗi tên là hình không thiếu niên đi nhanh lên ra đối với đám người trực tiếp quỳ dạp xuống đất lớn tiếng nói ra hình không biết sai c ò n xin chư vị trách phạt nhìn thấy thiếu niên đi lớn như thế lễ lao xa cũng là không có ý tứ k h o á t tay h à o nói hiểu lầm liền hiểu lầm xin lỗi liền tốt không cần trách phạt lý hành nhìn xem bốn đứa bé biểu lộ có chút nghi ngờ hỏi không biết đạo trường những n à y là linh hư tử nhìn xem bốn đứa bé thật sâu thở dài một hơi nói ai mấy cái này hài tử hoặc là từ nhỏ phụ mẫu đều mất hoặc là đưa mắt không quen bị người hãng hại lưu lạc đầu đường thường nhân cùng dị nhân có cái gì khác nhau sinh vị dị nhân cũng không phải những hải tử này sai thế là ta liền đem bọn hắn thu làm con t ò vào nghĩa tử nuôi dưỡng tại đạo quán này bên trong lý hành nghe xong đang nhìn đi cái này bốn cái tiểu hài nói ra đạo trưởng đại nghĩa viêm mấy người nhìn về phía linh hư t ử ánh mắt cũng là tràn đầy tôn kính từ nhỏ đã là dị nhân bọn hắn rất rõ ràng những thứ này dị nhân tiểu hài quá trình trưởng thành bên trong gian khổ lúc này có thể có một cái thực tình chiếu cố bọn hắn người không thể bảo là không may mắn vậy tại sao bọn hắn sẽ đối với chúng ta như thế căm thù lý hành h ỏ i chủ yếu nhất vấn đề đang khi nói chuyện lý hành đám người đã đi đến trong p h ò n g khách một bên hình không mang sang nước t r à cùng mọi người uống linh hư tử sâu t h á n một tiếng nói ra đạo quán này bên trong vốn có bảy hải tử hắn gọi hình không đi bốn mặt trên còn có ba người ca ca thở nhỏ tờ võ thiên tư thông minh một mực phụ trách bảo hộ chúng ta nhưng mà mấy tháng nay hắn ba người ca ca lại liên tiếp bị áp tặc bắt đi không rõ sống chết hắn tử h à o não cho nên vừa v ặ n xuất thủ lỗ mắm chút còn xin các vị không nên tức giận ly cười, cười nhìn hình không ánh mắt cũng biến thành đu hỏa có thể thể sống chết bảo vệ mình đệ đệ người để hắn nghĩ tới năm đó ba người lao s a cũng là nghi ngờ nói bắt đi là chuyên môn bắt dị nhân đổi tiền thưởng thợ săn tiền thưởng làm sao linh hư từ lắc đầu nói ta cái này dừng sâu núi thẳm hiếm có người biết như thế nào lại có cái gì thợ săn tiền thưởng à. bất quá trước đó vài ngày cái tia ác tặc tại bắt đi hải t ử thời điểm ta thấy rõ cái tia ác tặc tướng mạo là một cái nữ t ử áo trắng bất quá mang theo mạng che mặt nhìn không cẩn thận nhưng là nàng lại có thể hóa thành bạch cốt mê hoặc ta đợi lao s a bọn người chấn động trong lòng kinh thanh hô bạch q u t cơ nói xong theo bản năng quay đầu nhìn về phía một bên uống trà bạch q u t cơ lớn tiếng nói ra nàng chẳng phải đang a hử lý hành hư lạnh một tiếng trừng mắt liếc lao xa một bên viêm cũng tại lao xa trên chân hung hăng đạp m ộ t cước lý hành híp mắt nhìn linh hư tử một chút nói khẽ cái kia không biết lần trước là lúc nào linh hư tử ra v ẻ trầm tư hình sau đó nói là bảy ngày trước ta nhớ được rất rõ ràng ngày đó vừa lúc là cuối tháng mây đen gió lớn chính là ngày đó ác tặc đem ta cái này nghĩa tử bắt đi lúc này chính là thần kinh tại đại điều lao xa cũng cảm giác ra không được bình thường cũng không nói thêm gì nữa chỉ là túi đầu u ố n g trả ta tại dị giới soát kinh nghiệm hành tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương năm trăm năm mươi lăm hình không nhìn xem thượng tọa phía trên trầm rãi mà nói linh hư tử trong lòng mọi người tại hạ cũng không có vừa vặn nhiệt tình nhất là ngồi tại lý hành bên người bạch cốt cơ thích hợp hơn vẻ mặt t ư ơ i cười nhưng là quen thuộc nàng người đều biết kia là tử vong mỉm cười một lát sau lý hành đứng dậy nói ra đạo trưởng ta đợi mấy người đi cả ngày lẫn đêm tới đây có chút mệt mỏi không biết linh hư tử một mặt tay n à y nói ra thật có lỗi ta đạo quán này rất lâu không có tới khách nhân nhất thời kích động còn xin khách nhân thứ tội ta cái này an bài mấy vị nghỉ ngơi nói song xoay người đối với sau l ư n g hình không phân phó nói không còn không mau đi an bài vâng nghĩa phụ hình không như là một cái tiểu đại nhân đâu ra đấy đối với đám người hành lễ cáo lui sau đó xoay người rời đi lý hành mấy người cũng theo hình không bước chân theo sát phía sau trên đường đi tất cả mọi người không nói gì thẳng đến về đến phòng bên trong cáo lui trước đó hình không lần nữa đối với đám người hành lễ nói mấy vị khách nhân hôm nay hình không mạo phạm chư vị mong rằng thứ tội viêm cười cười khoát tay nói một trận h i ể u lầm m à tôi h ngươi k h á c khí l ý、lý、nhìn thoáng qua hình không nói n g h e ngơi ư khẩu âm cũng không phải là người ở đây hình không cũng không giàu d i ế m gật đầu đáp vâng ta đích xác không phải người ở đây ta vốn là ưu đông người ưu đô thường nhân phi thường b á i xích chúng ta bắt được liền giết chết bất l u ậ t tội cha ta năm chính là vô ý bị bắt cũng không trở về nữa lúc trước ta còn nhỏ luôn lạc tới đầu đường ăn xin là nghĩa phụ thu dưỡng ta cho nên ngươi đối cha n g ư ờ i rất kính trọng l e vừa cười vừa nói hình không chỉ là một đứa bé rất nhẹ nhàng liền có thể phân biệt ra được hắn nói là thật chỉ giả hắn chỉ là một cái cái gì cũng không biết h à i tử hình không cười nói ra t i a là tự nhiên ta đối nghĩa phụ rất kính nghệ mà lại nghĩa phụ đối ta có dưỡng dục tri ân tự nhiên vì hắn s ô n g pha khói lửa sẽ không tiếc một bên lão xa có chút khó chịu nói ta nói ngươi tuổi còn trẻ nói chuyện làm sao nghiêm túc như vậy đ ộ n g một chút lại sông pha khói lửa hình không cũng không tức giận cười hắc hắc đối với đám người nói ra mấy vị khách nhân nếu như không có chuyện gì lời nói ta rời đi trước lý hành nhẹ gật đầu đáp đa tạng đợi đến hình không rời đi về sau các con rất tự giác đem cửa phòng đóng chặt mấy người tìm chỗ ngồi xuống một mực chịu đựng không nói lời nào lão xa rốt cục nhịn không nổi lớn tiếng hỏi đến cùng tình huống như thế nào các ngươi ngược lại là nói a ta đều sắp bị quần c h á n g lý hành lẳng ngồi trên ghế nâng trung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng Cũng chuyện, không nói nhìn mà là nhìn về phía viêm ề phía v k h ẽ cười người tiếng nói ra, viêm, người nói Viêm một thế nào? ra, cười lạnh một tiếng nói r ấ trước õ ràng, cái này linh cái h tử một tiếng t có có ngược cười nói nói nói, vấn vấn Viêm không rằn nổi nơi nào người đề. đề, Lao lại là xa ra, khẽ ư đó tại nữ nhi quốc thời điểm nữ hoàng liền đã từng nói dị đan là bị cái này trưởng tín sơn bên trong một đạo nhân cho mà đạo nhân này chính là liên sát luyện đan sư chúng ta tới ở đây có thể từng gặp cái khác đạo nhân chỉ có cái này linh hư t ử một đạo nhân mà lại cái này linh hư từ nói quan chi bên trong nghĩa tử của hắn bị người bắt đi mà bắt đi người là bạch c ố t cơ có thể bảy ngày trước bạch c ố t cơ một mực tại cùng với chúng ta cho nên đây tuyệt đối không phải bạch c ố t cơ như vậy hoặc là có người giả trang bạch c ố t cơ làm bắt đi hài đồng sự t ì n h hoặc là chính là cái này linh hư t ử nói láo nhưng là ta càng thêm có khuynh hướng cái sau vì cái gì lao sa nghi ngờ hỏi lúc này giang lưu nhi chen miệng nói bởi vì linh hư t ử có hồn mà lại hồn rất giống nữ hoàng đồng dạng đục ngầu lao sa lúc này mới kịp phản ứng một bàn tay đập vào bắp đùi của mình phía trên bừng tỉnh đại ngộ nói ra nói như vậy linh hư từ chính là cái t i ê luyện chế dị đàn hôn đàn luyện đan sư đột nhiên lão sa giống như nghĩ tới điều gì sắc mặt có chút khó coi nói ra cái kia hình không bị bắt đi ba cái kia ca ca chẳng phải là nói nói đến đây cái sắc mặt của mọi người đều không phải là rất tốt rất rõ ràng mấy cái này bị bắt đi hai tử chỉ là linh hư tử tự biên tự diễn một tuần kịch tôi mà lại đã bị đã luyện thành dị đ an nhưng là từ vừa vạn lăng không đối linh hư tử cung kính đó có thể thấy được linh hư tử ngon độc nghĩ tới đây đám người đối với hình không càng thêm đáng thương đối linh hư tử cũng là tràn đầy sắc ý lão sa hung hăng vỗ bàn một cái tức giận nói ra liên sát người đều đáng chết bạch c ố t cơ hung hăng trận mắt nhìn một chút lao xa cũng không nói gì đối với hình không đứa bé này n à n g cũng là rất thích lý hành để chén trà trong tay xuống đối với đám người phân phò nói trở về nghỉ ngơi đi không nên đánh cỏ hoàng sợ x a cũng không cần mắc l ử a cẩn thận một chút ta ngược lại muốn xem xem hắn đến cùng muốn làm gì đám người nhẹ gật đầu riêng phần mình hướng phía gian phòng của mình đi đến về phần bạch c ố t cơ lại là sắc mặt đỏ bừng bị lý hành kéo lại ban đêm thời điểm giang lưu nhi trên người dược lực lần nữa bộc phát thậm chí tạo thành một cái chớp mắt không gian nếu như không phải lý hành kịp thời đổi tới tất cả mọi người sẽ lâm vào trong cảnh địa nguy hiểm không giống với đám người hoang sợ lý hành lúc này lại là thể xác tinh thần sảng khoái từ giang lưu nhi trong cơ thể hấp thu khổng lồ dược lực để thương thế trên người lần nữa tốt rồi một phần mặc dù tương đối toàn bộ thân hình không đủ một phần trăm nhưng lại để cho mình động một chút lại đầy người vết rách lúc nào cũng có thể vỡ vụn viêm nhìn xem đầu đầy mồ hôi thần s ắ c thống khổ giang lưu nhi thương tiếc nói ra nhất định phải sớm một chút đem giang lưu nhi trong cơ thể b ả n cổ chi tâm lấy ra không phải giang lưu nhi sớm tối muốn xảy ra chuyện nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say giang lưu nhi viêm lần nữa phân phó một tiếng để lão xa hào hào chiều khán sau đó liền cùng lý hành một khối rời khỏi mắt l i n h đến cùng phương pháp gì có thể lấy ra giang lưu nhi trong cơ thể bản cổ chi tâm tại dạng này lời nói giang lưu nhi căn bản không chịu nổi viêm thần sắc có chút lo lắng hỏi đối với cái này lý hành cũng không có cách nào nếu như là chính mình còn không có thụ thương thời điểm loại này vẫn là chuyện nhỏ dầu gì đều có thể trực tiếp đem hắn đầu nhập trong lò đan nấu lại chủ tạo nhưng là bây giờ lại là xảo phụ làm khó không gạo suy a lý hành hiện tại cũng có chút lo lắng tựa như là quán chủ nói nếu như giang lưu nhi xảy ra chuyện lời nói bản cổ chi tâm cũng sẽ tiêu tán đây không phải lý hành muốn xem đến Ngừng n đầu hai ì n trên bầu trời treo minh nguyệt,、Lý、Hành một chút trời treo t h bầu Lý n nhẹ một t ế người nói, mau chóng chạy về kinh đô đi. Nhìn thoáng qua vẫn n đi. mau qua chạy h về đô cũ chàn có có là lòng chàn đầy lo lắng Lý Hành hòa ăn uổi, không nên nghĩ nhiều như vậy. Tiểu hòa thượng có tổ hộ, không có chuyện n gì. g Phật phù hộ, đầy vậy, viêm, uổi, tiểu Hai Ừm. tổ ư cất bước hướng phía gian phòng của mình đi đến nơi xa trong sân chuyển đến từng trận kiếm ngân vang thanh âm hai người liếc mắt nhìn nhau sau đó hướng phía trong sân đi đến lúc này còn có ai sẽ không ngủ được làm hai người đi vào thời điểm chỉ thấy một cái ấu tiểu thân ảnh cầm trong tay trường kiếm đang lượt kiếm mồ hôi hột đầy đầu lại không quan tâm vẫn như cũng là đâu ra đấy q u ơ trường kiếm trong tay tựa như muốn đem khí lực của toàn thân huy sái hoàn tất lý hành tràn đầy thưởng thức nhìn xem trong sân thân ảnh điểm một chút đầu ta tại dị giới soát kinh nghiệm m à n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trước thành tựu có hạn, rất nhiều nơi phát lực kỳ thật thậm nhưng người hướng chờ mặc khắc có lực cũng không phải là chuẩn xác, thậm chí là sai lầm. Viêm một tiếng nhìn xem Hình không khổ không hạ, nhiều không phải đợi. kiếm lại bởi nơi sai vì luyện dẫn kỳ là là lầm. dù thật có lỗi quái dày đến khách nhân nghỉ ngơi hình không biết sai viêm khoát tay áo một bộ vẻ mặt không sao cả nói không sao chúng ta cũng là ngủ không được ngược lại là ngươi vì cái gì đã trễ thế như vậy còn không đi nghỉ ngơi hình không gãi đầu một cái thần sắc có chút tối n h ạ t nói cái này tiếp tháng có tặc nhân bắt đi huynh đệ của ta nhưng là hình không lại bất lực hình không muốn nhiều hơn l u y ệ n võ dạng này liền có thể bảo vệ mình huynh đệ nhìn trước mắt hình không như thế hiểu chuyện viêm đối thương hại cũng càng thêm đau lòng tốt đơn t h u ầ n một đứa bé chầm xuống tâm dùng hồn đi cảm thụ thân thể của mình mỗi cái dị nhân đều có chính mình đặc biệt thiên phú là thiện dùng vũ khí vẫn là khống chế nguyên tố là lực lượng vẫn là tốc độ cảm thụ chính mình hồn tuyển chọn viêm lời nói kỳ thật cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng tại dị nhân trong tu hành chỉ là một câu rất phổ thông nhưng là đối với chưa từng có tiếp xúc qua dị nhân tu hành hình không tới nói lại là lời và ngọc tựa như nghĩ thông suốt cái gì hình không lui về phía sau một bước hai mắt nhắm n g h i ề n toàn bộ thể xác tinh thần bung l ỏ n g đại khái qua thời gian ba hơi thở hình không đông nhiên mở hai mắt ra tay phải đột nhiên bung ra mà trường kiếm nhưng không có rớt xuống đất ngược lại lại bay lên chỉ thấy hình không tay phải nét kiếm chỉ trường kiếm tại hình không không chế giới trên không t r u n g treo lơ lửng giữa trời bay múa giống như tu chân giới phi kiếm phi kiếm trên không trung cơ một đoạn bình thường luyện tập kiếm pháp không có thân thể trở ngại uy lực kiếm pháp tăng lên mấy lần không ngừng kiếm quang bén nhọn tại ánh trăng chiếu dọi xuống lóe ra hào quang trói sáng hình không cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn lên bầu trời bên trong trường kiếm ẩm trường kiếm r ứ t xuống đất hình không sắc mặt có chút tái nhợt nhưng lại không giảm trong đó vui mừng viêm khép cười một tiếng nói ra ngươi còn nhỏ hồn lực không đủ lần sau tu luyện một hồi liền muốn đi nghỉ ngơi tất không thể cơ cầu hình không nhặt nhìn xem lý hành hai người liền muốn rời khỏi hình không vội vàng hỏi hình không khẩn cầu khách nhân thu ta làm đồ đệ viêm cười cười nói ra sư phó ta không đảm đương nổi bất quá có thời gian ngược lại là có thể chỉ điểm ngươi mấy chiêu mặc dù không có đi đến dự đoán hiệu quả bất quá có viêm cam đoan hình không cũng là vui vẻ ra mặt đối với viêm đi ba bái chiến khấu đại lễ viêm mau tới trước đem nó đỡ dậy ra vẻ cả giận nói nhanh đi về nghỉ ngơi ngày mai có thời gian đến cùng ta học tập vâng nhìn xem hình không đi xa bối cảnh viêm thật sâu thật sâu thở dài nói thật sự là một cái hải từ đ n thương lý hành chỉ là cười cười cũng không nói lời nào sáng sớm hôm sau viêm rời giường dạy bảo hình không tu luyện đối với hình không dạy bảo chủ yếu chính là hai loại một loại là liên quan tới hồn lực vận dụng một loại khác chính là cho hắn nhận chiêu mà hình không khuyết thiếu chính là những cơ sở này đổ vật cho nên tiến bộ cũng là cực nhanh lý hành bọn người lần nữa ở lại cũng không có muốn rời khỏi xu thế điều này cũng làm cho linh hư tự nối lòng một ngụm lao xa lý bị lý hành phái đi ra xem xét bốn phía có hay không những người khác khói hay là đạo q u a n nhưng là tiến vào cả ngày về sau cho ra kết luận chính là không có cái này cũng làm thực linh hư tử dối trá bản tính lao xa nghiêng dựa vào một bên trên băng ghế đá buồn bực ngán ngẩm nhìn xem lý hành hỏi mẹt lìn lao đ ệ chúng ta tại sao muốn lưu tại nơi này trực tiếp về kinh đô tìm quán chủ không được sao lý hành nhìn một chút trước mắt cùng mình đánh cờ sầu mi khổ kiểm một mặt xoắn suýt cá con cùng giang lưu nhi hai người cười cười nói ra ta đang chờ hai người ai vậy lý hành nhẹ nhàng mà đưa tay bên trong cụ r ổ cổ đặt ở một chỗ long nhãn bên trong tại cá con hai người vô cùng đáng thương ánh mắt bên trong đem tất cả bị ăn sạch chữ viết nhầm đem ra ra ra r a cái gì nghe được cái tên này về sau lão sa kém chút từ trên băng ghế đá đến rơi xuống một mặt hoảng sợ nhìn xem lý hành nói liên sát thủ linh muốn tới không thể nào ngươi nhất định là đang l ừ a ta một bên viêm cũng là thất kinh nói ngươi sao có thể xác định g i ả lâu la nhất định sẽ tới mà lại nếu như tới ngươi đánh thắng được sao lý hành khép cười một tiếng đem cá con muốn vụn trộm rơi vào chữ viết nhầm đánh dụng nói cho nên ta nói đang chờ hai người cái kêu một cái khác là ai lão sa vội vàng hỏi q u á n chủ a trên đời này cũng chỉ có quán chủ có thể cùng già lâu la chống lại người cái gì mời quán chủ ta cái gì không biết lý hành nhẹ nhàng liếc qua lão xa có chút im lặng nói ra ngươi chẳng lẽ không biết trên thế giới này có một loại đồ vật tên là người mang tin tức sao tình huống chân thật chính là đi vào đạo quán này ngày đầu tiên ban đêm liền phóng ra bổ câu đưa tin tiến về kinh đô dựa theo thời gian này coi là không cần mấy ngày quán chủ liền nên đến làm thế giới này người mạnh nhất lý hành cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút hai người tới ngọn nguồn ai lợi hại nhất căn cứ những ngày này hiểu rõ lý hành đã giải đọc một phen thế giới này phương thế giới này c ũ n g ít chiến cảnh có chút cùng loại cái gọi là dị nhân đồng đẳng với người biến đều bởi vì lực lượng không bị thế nhân tiếp nhận v ề phần quán chủ cùng già lâu la càng là cực kỳ giông giáo sư cùng mạng nệ tổ đồng dạng là vì người đột biến tương lai chỉ là một cái là phái chủ h o a một cái là phái chủ chiến hai người tương ái tương sát cả một đời dòng dã bảy ngày thời gian những ngày này mỗi ngày chính là ăn ngủ ngủ rồi ăn không có việc gì liền đi xung quanh đi dạo nhìn xem phong cảnh các con cùng giang lưu nhi cũng tìm được chính mình bạn chơi mỗi ngày thật vui vẻ buổi tiếp hình không mấy cái huynh đệ chơi đùa về phần hình không thì là mỗi ngày quân lấy lao xa mấy người nhưng bọn hắn dạy bảo tự mình tu luyện nếu như không phải là bởi vì biết lý hành là một cái thương binh đoán chừng lý hành cũng tránh không được ngày thứ tám thời điểm đám người tương đương trở đến tại đạo quán trước cửa một chỗ quảng trường chỗ cùng nhau cánh cửa màu đen đột nhiên hiện hiện môn hộ ra điện quang lấp lóe xung quanh không gian tức thì bị v ạ n mẹo hình thành từng đạo nếp nhăn đồ vật ngay sau đó từ đó đi ra ba người tả hữu hai bên cạnh một nam một nữ ở giữa thì là một cái thân mặc áo b à o đen lộ ra nửa cái cánh tay nam tử nam tử toàn thân khói đen che phủ trên cánh tay phải tràn đầy phu văn màu đen tóc dài xóa hai vai mày kiếm mắt sáng tại mi tâm càng là có một chùn điểm, điểm đỏ văn cho người ta một loại tà dị cảm giác giang lưu nhi khi nhìn đến nam tử trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng chỉ vào nam tử tức giận nói ra chính là hắn chính là hắn hại chết sư phụ của ta ư nói g Già là hắn, là hại là Lâu La, là của ta. chính chính chết hắn, hắn phụ n sư xong cũng muốn lên trước c ô n g tới bất quá cũng may bị viêm chặn lại nhìn thấy già lâu la đến linh hư tử tranh thủ thời gian chạy lên tiến đến quỳ dạp xuống đất tham viếng hành lễ nói linh hư tử gặp qua chủ thượng già lâu la cư cao lâm hạ nhìn xem quỳ xuống trên mặt đất linh hư tử ánh mắt bên trong hiện lên một tia cao nào đến ừ n không sai không nghĩ tới ngươi thật vì ta tìm tới bản cổ tri tâm rất tốt linh hư tử định nọt nói ra có thể là chủ thượng hiệu lực là vinh hạnh của ta một bên hình không từ trước tới nay chưa từng gặp qua nghĩa phụ của mình có như thế cho hề kinh thanh hô nghĩa phụ ngươi làm sao lời còn chưa dứt liền bị linh hư tử ngắt lời nói hình không còn không mau tới bái kiến chủ thượng v i ê m cười lạnh một tiếng nhìn xem linh hư tử tiến lên một bước đem hình không ngăn ở phía sau nói bái kiến ha ha thật sự là trò cười ngươi vì liên sát luyện chế dị đan thậm chí ngay cả mình nghĩa tử đều không t h n g tha còn có cái gì tư cách mệnh lệnh hình không Viêm linh ờ ó i để ì n hư không chắc nhận, sắc mặt d ớ i tử h thể h â n t ý ứ lời hai nói đánh nát hình không trong lòng cuối cùng một tia may mắn thể xác tinh thần phản phất bị móc sạch toàn bộ thân hình sụi lơ ngã xuống đất trong hai mắt bao hàm nước mắt trong miệng tự lẩm bẩm không có khả năng đây không phải là thật đây không phải là thật sau đó đứng dậy giống to một thân cả người hướng phía đạo quán hậu viện chạy tới già lâu la cười lạnh nhìn trước mắt náo kịch mắt lạnh nhìn trong đám người bạch cốt cơ lạnh giọng nói ra bạch cốt cơ nhìn thấy bản tọa còn không ra sao bạch cốt cơ trầm mặc một lát sau đó đi ra lý hành sau l ư n g đi vào trước mắt không mình hành lễ nói bạch cốt cơ gặp qua chủ thượng linh hư tử khi nhìn đến bạch cốt cơ tự giới thiệu một sát na cũng có chút mắt trở tròn biết những ngày này mình tựa như thằng hệ bản lý hành một đoàn người b u ồ n địch ánh mắt oán hận nhìn xem lý hành một đoàn người những ngày này đi đâu vì cái gì không có trở về già l â la lạnh giọng hỏi bạch cốt cơ cung kính nói ra khởi bẩm chủ thượng thiếp thân phục mệnh lệnh của ngài tiến đến bắt khuê m ộ t làng chỉ là cuối cùng lực hơi bị người bắt một mực không cách nào trở về vẫn được thứ tội lực hơi bị người bắt ha ha thật sự là trò cười giá lâu la bên người một cái quần áo bại lộ bên hông treo một cái to lớn hổ l ô nữ tử m ị tiếu d ê u cực nói vậy ngươi vì cái gì không giải thích một chút chính mình là như thế nào giúp những thứ này cầm ngươi người trốn đi nữ nhi quốc sau đó trở về đạo quán này bên trong đâu giá lâu la một bên khác nam tử cũng là lệnh giọng nói ra phản đồ đối với lời của hai người bạch cốt cơ bất vi sợ động vẫn như cũng là hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m già lâu la bao hàm mong đợi nói chủ thượng cũng không muốn tin tưởng tiếp h thân sao già lâu la lạnh giọng nói ra vì cái gì không giải thích một chút bạch cốt cơ đang nghe câu nói này về sau tâm lần nữa lạnh một phần thần s ắ c thê lương bi ai nói chủ thượng cứu vớt tiếp h thân tại nguy nan ở giữa những năm này tiếp h thân cũng là trung thành tuyệt đối chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ chứng minh tiếp h thân trung tâm sao nhìn xem già lâu la không nói lời nào trong hai mắt vẫn như cũng là trả ngập xác ý bạch cốt cơ trong lòng băng hàn vô cùng chỉnh ngay ngắn thân thể lẩm bẩm âm thanh hỏi chủ thượng tiếp h thân chỉ muốn hỏi ngài một câu cuối cùng một tháng trước lần kia hồng thủy là ngài ra lệnh sao già lâu la còn không có hội sở lời nói một bên kim giác lạnh giọng nói ra h ừ lần kia vậy mà không có giết chết người thật sự là thất sách có can đảm phản bội chủ thượng người đều đáng chết nghe được câu này bạch c ố t cơ rốt cuộc không vững vàng thân hình trong thân thể tia khí lực cuối cùng cũng bị rút khô t h ê lương vận chuyển nước mắt như hoa lê để cho người ta nhìn đến trong lòng đau đớn không đành lòng kim giác có thể tại già lâu la trước mặt có thể như thế tự nhiên nói ra đây cũng là cũng liền mang ý nghĩa cái này trước đó đó chính là già l â la ra hiệu hoặc là bị ngầm đồng ý mà tồn tại các con rất tự giác tiến lên đem bạch cốt cơ đỡ dậy tại lý hành ra hiệu dưới hướng phía hậu đường đi đến nơi này không thích hợp bọn hắn giá lâu la ánh mắt một mực nhìn chằm chằm vào lý hành không có cách trong những người này giang lưu nhi là hắn một mực tại tìm kiếm viêm ba người trong mắt hắn chính là tiểu lâu la thôi chỉ có lý hành cho hắn không đồng dạng cảm thụ một cái khí thế như thế chi yếu người lại là để cho người ta rất khó đi coi nhẹ hắn đứng ở nơi đó lại cho người ta một loại vô tận ba khí nghe hết thẻ ba khí chỉ là cái này ba khí là tại trong xương cốt không lộ ra ngoài thôi nhưng là nếu như cùng mạo phạm hắn uy nghiêm lời nói ngươi liền sẽ phát hiện cái kia vô tận khí chất vương giả. đối với người trước mắt già lâu la không có chút nào ấn tượng nhưng lại không dám bất kỳ không coi trọng con mắt nhắm lại một mặt ngừng trọng nhìn xem lý hành hỏi các hạ người nào già lâu la lời nói cũng làm cho một bên kim giác ngân giác trong lòng s ư n g sờ trước mắt chủ nhân thân là dị nhân lớn nhất tổ chức liên sát thủ lĩnh bản thân cao ngạo vô cùng bình thường chính là những cái kia cực kỳ cường đại dị nhân trong mắt hắn cũng chỉ là sâu k i ế n thôi nhưng là người trước mắt lại bị xưng là các hạ đây đã là cực đại tôn kính lý hành nhìn xem già lâu la biểu lộ hào cười nói bản tọa mẹ lỉn gặp qua các hạ mẹ già lâu la trong đầu nhanh chóng đảo qua chính mình nghe qua danh tự nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện chưa từng có một cái tên là m ẹ linh cờ n giả g con mắt cẩn thận quét mắt một chút sau đó mi tâm nhíu một cái có chút không xác định giọng nói ngươi thụ thương rồi lý hành trong tay q u ả xếp b a i xuống cười nói tôn hạ hảo nhã lực đối với mình thụ thương sự tình căn bản là không đạt được lý hành cũng khinh thường tại đi dầu diếm c ũ n g bị người suy đoán còn không bằng thoải mái thừa nhận cho thỏa đáng